Liên cung ta nói, tuy rằng tống da so da kém nhà ta, nhưng cũng có một ít có thể sử dụng người trên mạch. Không thể không nói, thẩm lao da tử da ngựa sinh ra một chút tác dụng, hắn cùng lương lão da tử bận việc một tháng, rốt cuộc làm lương thiến linh không hề táo bạo, hiểu được trước mặt ngoại nhân che giấu. Đồng thời, lương thiến linh tâm tư đều đi theo thành mình một ít, nhà mình lao công đích xác không tồi, nhưng không tới làm chính mình một lòng mở hưởng dạng. đào tim đào phổi đối đại nông nỗi, trước kia mở heo che tầm sau này thật đến vì chính mình làm tính toán. Lương ra, chính mình nhà mẹ đẻ, cũng không thể ly tâm. Lương lão ra tử nhìn mắt Lương thiên linh, không đáp lời, hắn tự nhận trong nhà đối đai ba cái hài tử đối xử bình đẳng. Lúc trước công ty tiếp quản cũng không trọng nam kinh nữ, hoàn toàn xem bọn họ từng người năng lực cùng nhân sinh kế hoạch. Ba người, lão đại không tồi, mà Lương duyệt thích nghệ thuật, không mừng quản lý, mỗi ngày ngâm mình ở phòng vẽ tranh, đến nỗi lao nhị, ủng có trưởng quản công ty tâm, không có trưởng quản công ty năng lực, hắn có thể cho. Bồi thẩm láo ra tử trị liệu lương thiến linh nhật tử, lương lão gia tử sớm đã nhìn ra, lão nhị à, từ nhỏ liên oai, cũng trách bọn họ, không có kịp thời sửa đúng. Người mang theo mạnh vũ bao lớn bao nhỏ trở về, có việc, có việc. Lương thiến linh nói xong, dương mắt thấy chính xuống lầu vệ tiểu cùng Nguyễn Trà hai người, vội nhiệt tình vây tay, ta muội, trà trà, ta đang có lời nói tưởng cùng các người nói. Nguyễn Trà như suy tư gì đánh giá lương thiến linh, ông ngoại cùng thẩm ra ra trị liệu xong rồi. Mặc kệ thiệt tình giả ý, trước mắt Lương Thiến Linh cùng lúc ấy ở trong thư phòng nói chính mình lao ba ăn cơm mềm vị kia, từ biểu tình lại đến ánh mắt, quả thực khác nhau như hai người. Vệ kiểu lười đến cùng Lương Thiến Linh trang tỉ muội tình thâm, lão nhị, ngươi nhưng đừng kêu tam muội làm người rất nổi da gà, giống như trước giống nhau, trực tiếp kêu lão tam là được. Nghe vậy, Nguyễn Trà trong lòng sáng tỏ, Lương Thiến Linh nguyên lai like ở giả ý nhiệt tình. Nguyễn Trà vẫn luôn cảm thấy nhà mình thực thần kỳ, lao ba nhìn tâm đại. Nhưng giao bằng hữu một giao một cái chuẩn, mấy ngày thời gian, là có thể cùng nhân sưng huynh nói đệ, nói chuyện phiếm tâm sự. Mà lão mẹ, nhìn chỉ biết loại cải trắng, nhưng gây giống thời điểm trừ bỏ lãng phí tài liệu cũng không có thực lãng phí thời gian cùng tinh lực, cố tình loại cải trắng liền so nhà người khác ăn ngon, quan trọng nhất, lão mẹ xem người thực chuẩn. Phàm là lão ba an bài người làm việc, tất nhiên hỏi trước lão mẹ nó ý kiến, lão mẹ nói người không được, nhìn không quen thuộc, mặt sau lại quan sát, người nọ quả nhiên không được. trước mắt Nguyễn Trà vừa thấy vệ tiểu đối đãi Lương Thiên Linh thái độ, trong lòng liền minh bạch, mặc kệ trị liệu không trị liệu, chính mình trên danh nghĩa gì hay, Lương Thiên Linh, trong lòng vẫn như cũ chướng mắt nhà mình. Nếu chướng mắt, lại tới chấp nối, có mặt khác sự. Nguyễn Trà lắc đầu không có lại tưởng, kéo nhà mình lão mẹ nó thủ hạ lâu, hai mẹ con mắt nhìn thẳng từ Lương Thiên Linh trước mắt tránh đi, ngồi ở trên sofa, một người bưng lên một ly azii hướng sao trà ấm, hưởng thụ uống một ngụm. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Lương lão gia tử cũng không nói chuyện. Đồng dạng ngồi ở trên sofa, bốn mươi mấy năm không gặp, chính mình không thể ỷ vào đường trưởng bối thân phận, mệnh lệnh tiểu bối gian quan hệ thân thiện, cho nhau tha thứ. Người già rồi, đừng thảo người ngại. Lương thiến linh Bị vệ tiểu làm lơ, lương thiến linh trong lòng sinh khí, mặt mũi công phu lại làm không tồi, cực nhẹ buông tiếng thở dài, trong lời nói mang theo ấy náy ta muội, ta mang theo mạnh vũ, tới cấp ngươi cùng trả trả nói câu xin lỗi, ngươi sau khi trở về, phía trước vài món sự, chúng ta làm không đúng. Chúng ta cũng đều huyết mạch thân nhân, hy vọng ngươi đừng trách móc. Ở Lương Tiên Linh nói chuyện khi, Tống Mạnh Vũ vẫn luôn du mắt. Đối mặt Nguyễn Trà, nàng trong lòng chỉ cảm thấy mất mặt, đồng thời cũng ghen ghét, Nguyễn Trà thế nhưng ở cuối kỳ lại cầm đệ nhất, thậm chí nhị ca tổng nghệ đều rõ ràng ở phụng Nguyễn Trà, cả nhà vây quanh Nguyễn Trà chuyển, lại không thấy mình. Nguyễn Trà ra không riêng có kim đảo căn cứ, hơn nữa có thể mua tới 2000 cân tam hàm ngư cải trắng, lại cấp nhị trung quy lâu, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Mười mấy năm gian, Nguyễn Trà sinh hoạt một chút cũng không khổ, người trong nhà căn bản không cần đền bù Nguyễn Trà. Tống Mạnh Vũ nghe Lương Thiến Linh đối với Nguyễn Trà hai người nói xin lỗi, thiệt tình cho rằng Lương Thiến Linh không bình thường. Đã từng không bình thường làm cho mọi người mặt táo bạo, hiện tại lại không bình thường ở Tống ra nháo, cùng lao ba cãi nhau. Lương Thiến Linh nghe không thấy Tống Mạnh Vũ trong lòng phun tạo, vô vô Tống Mạnh Vũ cánh tay, Mạnh Vũ, nói chuyện. Tống Mạnh Vũ ngắm mắt ngồi ở trên sofa. Biểu tình thượng nhìn không ra là ở cao hứng vẫn là ở tức giận ông ngoại, hai tay khẩn nắm chặt, nhu ôn nhu âm, trà trà, lần trước bảo ước xương, ta nhất thời đầu góc rối dám, làm sai, hi vọng ngươi có thể tha thứ. Ngươi ở trong lòng hy vọng là được, không cần nói ra. Nguyễn Trà khép lại chén trà ly cái, trên mặt mang theo cười, nói ra, người khác không nghĩ tha thứ, lẫn nhau đều xấu hổ. Tống Mạnh Vũ, chính mình không nên tới. Lương Thiến Linh nghe thấy Nguyễn Trà nói, trong lòng nói thẳng Nguyễn Trà không giáo dưỡng. Trên mặt vẫn như cũ bày ra ngượng ngùng biểu tình Không có việc gì không có việc gì Chúng ta người một nhà Một chút ngăn cách Chờ thời gian giải cũng liền phai nhạt Nói xong Lương thiến linh mở ra chính mình mang đến hai cái hộp Ba, ngài thích đồ cổ Ta cố ý làm bằng hữu đảo tới một cái bắp tống mẫu đơn văn trường Cổ bình cho ngài thường chơi Lương lão ra tử nhìn hộp sạch sẽ điển nhã bạch men gồm cái chai Tâm tình phức tạp lão nhị đi tống ra mau 20 năm Lần đầu tiên hướng trong nhà mang lễ vợ Mà phi từ trong nhà hướng tống ra ngoại phủi đi đổ vợ. thẩm lao ra tử nói cái kia tà môn tình cảm thao tác liền như vậy lợi hại. Đều có thể làm lão nhị mặc kệ cơ bản nhất nhân tình lui tới. Hắn đã thất vọng lão nhị nguyên bản liền có tính kế người nhà tiểu tâm tư, cũng ngăn không được ở trong lòng oán trách chính mình. Nếu ngày đó trà trà không có nói thôi miên sự tình, hắn khả năng cả đời đều xem nhẹ lão nhị bị phóng đại mặt trái cảm xúc cùng với đang bị nhân tình cảm thao tác sự thật. tam muội cùng trà trà cũng có. Ta đi chọn một đôi nhi và ngọc, hai người một người một cái. Nguyễn trà nhìn trên bàn trường cổ bình cùng vàng ngọc, theo bản năng nhíu mày, vừa tới lương ra khi không thoải mái lại toát ra đầu, một loại trong lòng đổ khó chịu không thoải mái. Lương lão ra tử thấy vệ tiểu cùng Nguyễn trà đều không nói lời nào, hướng về phía Lương Thiến Linh cười cười, ngươi có tâm, lão nhị, cũng hy vọng ngươi thật nhận thức đến sai lầm, huynh đệ tỷ muội gian, có điểm chính mình tiểu tâm tư thực bình thường, mọi người đều đều không phải là thánh nhân, nhưng hại người chi tâm không thể có. Ngươi hiểu chưa? Ba, ta đều hiểu. Lương Thiến Linh cũng nói không rõ chính mình lúc ấy đĩnh đạc nói ra trong lòng lời nói nguyên Nhân, khả năng thật bị vệ tiểu một nhà trở về sự tình khí hôn đầu. Nguyễn Trả từ hai cái hộp thượng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lương Thiến Linh, "Dì hai, vòng ngọc ở đâu ra trong tiệm mua a?" Nhìn thật xinh đẹp. Nghe thấy Nguyễn Trà nói, Lương Thiến Linh có chút kinh ngạc, muốn nói trước kia, nàng khẳng định liền ở trong lòng nói Nguyễn Trà chưa thấy qua bộ mặt thành phố, nhưng Nguyễn gia cùng Diệp Chí nhận thức Lần trước kiến hội, Diệp chí không mới vừa nói phải cho Nguyễn Trà một cái tam sắc phỉ thúy chuối ngọc sao. Nói đến vòng ngọc, Lương Thiến Linh lại nhịn không được trộm dạ. Vòng ngọc cùng trường cổ bình nhưng không giống nhau, một cái mang theo tác dụng, một cái thuần túy mua tới làm lão ra tử ngôi giận. Lương Thiến Linh bất động thanh sắc đánh giá Nguyễn Trà, thấy Nguyễn Trà trên mặt thật liền đơn thuần tò mò, vội tư ái cười, không có cửa hàng, lúc ấy gì hai đi ra ngoài chơi, chính mình mua ngọc, sau lại làm sư phụ ra tạo hình ra tới Ngọc Nguyễn Trà không có xem nhẹ chính mình trong lòng không thoải mái, lại nói, có huyền học một cái không biết lĩnh vực ở phía trước đổ, nàng khó tránh khỏi cẩn thận chút, Diệp bá bà, bà nói, có ngọc khí yêu cầu khai quang, dì hai môi trường cổ bình cùng vòng ngọc cũng cầm đi khai quang sao. Đương nhiên không có, khai quang thực trịnh trọng, hơn nữa người đeo ngọc, cũng có thể giữ ngọc, trà trà tưởng khai quang, hôm nào dì hai mang các người đi. Lương Thiến Linh trong lòng trột dạ lại không kiên nhẫn, một cái vòng ngọc mà thôi, đến nỗi hỏi tới hỏi lui. Lương lão gia tử thấy hai người nói chuyện, không khỏi nghĩ đến một chút sự tình, lần trước Thẩm lão gia tử bắt lấy mặt trang sức, hắn vẫn luôn không hỏi lão nhị từ đâu nhân thủ được đến. Hắn đỡ đỡ quả trượng, "Lão nhị à, ngươi lần trước tới trong nhà, rớt cái giọt nước hình mặt trang sức, ta đặt ở trong thư phòng, ngươi rỗi đi tiến đến lấy đi." Dù sao tác dụng đã bị Thẩm lão gia tử thanh trừ, mặt trang sức cũng trở nên cùng tầm thường mặt trang sức giống nhau. Nói xong, Lương lão gia tử lại bổ sung hỏi, "Đứng rồi Người mặt trang sức ở nơi nào mua, có hay không giới thiệu? Ta có cái lao bằng hữu? Không có. Bị lương lão ra tử vừa hỏi, lương thiến linh nhất thời hoảng không được, không đợi lương lão ra tử nói xong, vội trả lời thượng. Sau một lúc lâu, nàng hoàn hồn sau không chế được mặt bộ biểu tình, hậu chi hậu giác bổ sung, mặt trang sức liền xuất ngoại chơi khi, ở một cái không biết tên tiểu điếm nào tới, ba, ngài bằng hữu thích, ta trở về nhờ người lại tìm xem, thật sự không được, ta rơi xuống mặt trang sức trước đặt ở ngài nơi này Lương Thiến Linh nói chuyện khi, cẩn thận liếc mắt Lương Láo Gia Tử, trong lòng suy đoán Lương Láo Gia Tử có hay không đem mặt trang sức cùng Vòng Ngọc liên hệ thượng. Năm đó Lương Thiến Linh thâm ái lao công tổng quần, sợ chính mình chỉ có một nữ nhi lung lạc không được trượng phu tâm, kinh bằng hưu giới thiệu nhận thức Úc Trinh sau, lập tức cùng Úc Trinh cầu cái nghe nói có thể làm phu thế gian cảm tình hòa thuận mặt trang sức, mà Vòng Ngọc, tự nhiên cũng là Lương Thiến Linh từ Úc Trinh nơi đó cầu tới. So sánh mặt trang s Nguyễn Trà bởi vì vẫn luôn ở cẩn thận quan sát Lương Thiên Linh, trước tiên nhìn ra nàng sắc mặt thượng không được tự nhiên, trong lòng trầm xuống. Lần trước ở thư phòng, thấy mặt trang sức máy mắt, nàng liền nhận ra Úc Trinh nơi đó có cái tương tự, do đó thực tin tưởng, Lương Thiên Linh mặt trang sức cùng Úc Trinh có quan hệ. Nhưng mặt trang sức tác dụng ở chỗ phóng đại người mặt trái cảm xúc, Lương Thiên Linh nhìn dáng vẻ căn bản không hiểu được, lại hoặc là bị Úc Trinh báo cho giả tác dụng, bằng không sẽ không đeo. Nếu ở Lương Thiên Linh xem ra, mặt trang sức vô hại. Như vậy ông ngoại dò hỏi mặt trang sức khi, nàng vì sao biểu hiện ra chột dạng. Nguyễn Trà ánh mắt một lần nữa trở xuống vòng ngọc thượng, rất có thể vòng ngọc cùng mặt trang sức đều đến từ Úc Trinh, trước bị chính mình hỏi vòng ngọc, lại bị ông ngoại hỏi mặt trang sức, Lương Thiến Linh sợ bọn họ đem vòng ngọc cùng mặt trang sức liên hệ thượng. Như vậy vấn đề tới. Nếu Lương Thiến Linh cho rằng mặt trang sức có tốt tác dụng, mà đi cùng Úc Trinh cầu cái đồng dạng có hảo tác dụng vòng ngọc, có thể sợ bọn họ hỏi. Chư phi, vòng ngọc mang thêm tác dụng không được tốt. Lương Thiến Linh sợ bọn họ cha đi xuống. Lương Láo Gia Tử hỏi khi, đang nghĩ ngợi tới vào lúc ban đêm Nguyễn trả lời nói, không chú ý tới Lương Thiến Linh sắc mặt, đến nỗi vệ tiểu. Căn bản lười đến xem Lương Thiến Linh, tự nhiên cũng không có chú ý tới. Lương Thiến Linh buồn ý mang theo tống mạnh vũ tới Lương Láo Gia Tử trước mặt xoát xoát mặt, làm Láo Gia Tử nhận thức đến chính mình đã thay đổi, sau này trong nhà đừng để phòng chính mình, nhưng bị Lương Láo Gia Tử vừa hỏi, hoàng hốt đại không đi xuống, vội mang theo tống mạnh Vũ cáo tử Quan bộ hành trình chỉ có tống mạnh vũ vẻ mặt đốc. Chính mình lão mẹ thật sự không bình thường, ngươi tới ông ngoại ra trước bất hòa lao ba nói, làm ông ngoại thay đổi ấn tượng sau, trực tiếp thương lượng hợp tác sự tình sao? Hiện tại hợp tác đều không nói, trực tiếp liền rời đi. Đãi Lương Tiên Linh hai người rời đi sau, Lương lão ra tử nhìn nhìn Nguyễn Trà cùng Vệ tiểu, có chút ấy nãy mở miệng, "Tiểu tiểu, cha cha, trước kia ta không quản giáo tốt Tiên Linh, hai người các ngươi sau này đối nàng thái độ, ta cũng không nhúng tay, nhưng có một chút Một khi nàng lại nhằm vào các ngươi, các ngươi liền lập tức cùng ta nói, có thể sao? Hắn muốn nhìn xem, lão nhị có thể hay không sửa hảo. Chúng ta cùng ngươi nói làm gì, lãng phí thời gian. Vệ tiểu không thèm để ý xua xua tay, thật nhằm vào, ta trực tiếp liền đánh trả, không dùng được phiền toái ba. Lương lão gia tử, Nguyễn trả trầm mặt nhìn chằm chằm trên bàn hai cái hộp. Lão mẹ, không nói gạt ngươi, ta hoài nghi đối phương đã ở nhằm vào chúng ta. Mới vừa trừ bỏ một cái yêu ma, Lại tới nữa một cái tiểu quái chương 69 ba người ở trong phòng khách nói chuyện phiếm vài câu sau lương lão ra tử biết được Nguyễn Chính Phi đi cục cảnh sát báo án Hoảng sợ vội làm quản gia cấp lão bằng Hưu đi điện thoại làm hỗ trợ nhìn trăm điểm treo lên điện thoại hắn nhìn thời gian cũng không còn sớm các ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi đừng ngồi dưới lầu chờ Ng nguyên bản Lương lão ra tử tưởng nói trong nhà cấp Nguyễn Trà chúc mừng một chút cuối kỳ đệ nhất nhưng có Nguyễn Gi ra, ra sự tình sử hắn cũng liền không mở miệng Nguyễn Trả thấy lương lão gia tử muốn cho người đem Trưởng Cổ Bình thu đi, vội giơ tay chắn hạ, ngượng ngùng nhấp môi cười, ngọt ngào làm nũng: "Ông ngoại, ta cảm thấy Trưởng Cổ Bình rất đẹp, tưởng lấy về đi xem mấy cái buổi tối, bảo đảm không quăng ngá hư, được chưa ạ?" Chính mình có hệ thống, hơn nữa cũng có phòng bị tâm, ở không tra ra vấn đề trước, cũng không thể làm ông ngoại qua tay, rốt cuộc cho tới bây giờ, Nguyễn Trà cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, thân thể thực nhạnh lãng ông ngoại, ở trong sách vì sao triền miên dường bệnh. Lương lão gia tử thấy thế, Tự nhiên đáp ứng, trên mặt vui tươi hớn hở, hành, cầm đi chơi đi, thích nói, vẫn luôn lưu chữ cũng đúng, ông ngoại nơi đó tổn mấy cái giá đồ cổ, đồ sứ đại khái có hai bài, có rảnh ông ngoại mang ngươi đi xem, có yêu thích ngươi liền kia ra tới chơi. Cảm ơn ông ngoại. Vệ tiểu nhìn vài lần trường cổ bình, lại xem cười vẻ mặt sán lạn nguyên trà, trong lòng buồn bực thực, trấn nhỏ trong nhà không có thật nhiều cái trai sao. Cũng không gặp trà trà thích A Đêm đó... Nguyễn Trà làm trong nhà Aji đem trường cổ bình cùng một đôi nhi vòng ngọc toàn dọn đi chính mình nhà ở. May mà lương lão gia tử cùng vệ tiểu đều là vô điều kiện sủng lịch hại từ người, thấy Nguyễn Trà thích, cũng liền không hỏi lại mà khác. Nguyễn Trà trở lại nhà ở đóng cửa lại nháy mắt, liền giơ tay bưng kín chính mình ngực, cùng trường cổ bình, vòng ngọc đãi ở một cái bịt kín trong nhà, phát độ trình độ thế nhưng gia tăng. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Trà nhìn trên bàn trường cổ bình cùng một đôi nhi vòng ngọc, ánh mắt không rõ. Vàng không? Trước mắt chúng nó Nguyễn Trà tưởng toé đồng thời lại có điểm do dự, đảo không nói lo lắng lãng phí, rốt cuộc Lương Thiên Linh trột dạ bại ở kia, mà chính mình cũng xác thật không thoải mái, mấu chốt thật cùng huyền học có quan hệ nói, nát về sau có hay không khả năng vẫn như cũ có hiệu lực. Ở trong lòng cân nhắc mấy cái được không phương án sau, Nguyễn Trà lắc đầu, lấy ra di động đối với hai cái hộp trên dưới tả hưu toàn góc độ quay chụp, ảnh chụp chụp xong, lại thu một cái mấy chục dây video ngắn. Ở Huyền học thượng, chính mình nhận thức người, trước mắt chỉ có thẩm ra ra một người. Chính mình trước cùng thẩm ra ra nói một câu, làm thẩm ra ra có thời gian tới kiểm tra một chút. Nguyễn Trà mới vừa thu xong, không đợi phát ra đi, vẫn luôn đãi ở trước mắt màu trắng giả thuyết giao diện, đột nhiên xuất hiện một hàng tự. Chúc mừng Nguyễn Trà đồng học ở cuối kỳ trắc nghiệm Trung bắt lấy niên cấp đệ nhất, cộng lại điểm 747 phân, thu hoạch chi thức năng lượng 747 điểm. Nguyễn Trà đã từng có hỏi hệ thống, bị hệ thống báo cho, chỉ cần chính mình ở kỳ trung hòa cuối kỳ trắc nghiệm chung, bắt lấy 700 phân. Mặc kệ có hay không niên cấp đệ nhất, đều có thể đem cộng lại tổng điểm đổi thành chi thức năng lượng điểm. Cho nên nhìn giao diện thượng tự, cũng không rắc kinh ngạc, nhưng đồng thời có tân nghi vấn, nguyên trả chính chính sắp mặt, 1.128, nếu ta nhảy lớp thượng cao tam, cao nhị hạ cùng cao tam thượng hai cái học kỳ cũng vô pháp thượng, không phải ý nghĩa ta ném 4 lần trắc nghiệm chi thức năng lượng là được. 4 bỏ năm lên tính xuống dưới, ta tổn thất suốt 3.000 năng lượng điểm. Hệ thống Có một nói một, nguyên Trà đồng học. Ngươi có thể làm được 4 lần đều toàn mãn phân sao. Nguyễn Trà trên mặt không chút nào trộn dạng, biểu tình nghiêm trang, tựa ở thực nghiêm túc cùng hệ thống thảo luận chính mình sắp tổn thất đồ vật. Nếu Nguyễn Trà đồng học có thể bắt được 700 điểm nhảy lớp thượng cao tam, năng lượng chỉ đem đạt được 4 lần năng lượng điểm khen thưởng. Vừa nói xong, hệ thống cũng thật cao hứng, rốt cuộc nó hận không thể năng lượng chỉ bị năng lượng điểm y no no, làm chính mình có thể có đầy đủ năng lượng tiếp viện. Một hàng tự thực mau tiêu tán. Rồi sau đó một cái giống dùng phân viết họa ra tới cục bột béo cố lên GIF ở giao diện thượng điên cuồng vỗ tay, nhìn qua lại ngốc lại ngốc. Nguyễn Trà gật đầu, không tồi, nhảy lưng nói, lập tức đạt được 4 lần năng lượng điểm, thuyết minh chính mình đối phó Úc Trinh chuẩn bị thời gian bị đại đại ngắn lại, quả thực một vốn bốn lời. Tâm động đồng thời, Nguyễn Trà nhìn giao diện thượng giản nét bút, mặt vô biểu tình, 1128, ra tới, không chuẩn dạy hư tiểu sát. Tiểu sát sát độc chính tự, đương mười mấy năm đặt tên phế. Nguyễn Trà tự nhận đã tận lực, bị ghét bỏ hệ thống, một lần nữa hóa thành cục bột nếp, chậm gì gì từ màu trắng giả thuyết giao diện toát ra một cái đầu, lại chậm gì gì lăn ra đây, nó dựa vào một cái tròn trịa mềm mại nắm sắc ngoài ở trên bàn lăn ra một mù nịu quy đạn. Nguyễn Trà đối với tròn vo có thể bán manh 1.128 hệ thống, trong lòng không có sinh ra một tia thương tiếp, đầu góc tương đương bình tĩnh, vì rút ít đoạt đi đồ vật người đã toàn bộ lắp ráp đi trở về. Tổ, lắp ráp đi trở về. hệ thống nói xong Thật cẩn thận liếc mắt Nguyễn Trà, nghĩ tương lai hai người đều một cây dây thường thượng châu chấu, đơn giản đôi mắt một bế đem sự tình công đạo ra tới, nhưng vi rút ít không hoàn chỉnh. Nó bị người hóa giải. Nguyễn Trà sắc mặt chợt biến đổi, nói rõ điểm. Chúng ta cái kia tinh cầu, 70% công tác đều ai ở làm, thậm chí có vài tòa ai tinh cầu. Thấy vào vi rút kẻ điên nhà khoa học hy vọng có thể thấy một lòng trung thành vì nhân loại phục vụ ai sinh ra mặt trái cảm xúc sau biến hóa. Vi rút ít làm cơ bản nhất chưa hết viết ra virus, số hiệu có hai bộ đơn giản hệ thống, một bộ nghiên cứu ký chủ ở đối mặt tự thân điều kiện khi thiện ác thiên hướng, một bộ nghiên cứu ký chủ ở đối mặt tài phú địa vị khi thiện ác thiên hướng. Nói mấy câu xuống dưới, Nguyễn trà cũng coi như minh bạch, Nhậm Khinh khinh đương học bá đương diễn viên, có thể cấp lấy người khác diện mạo, chỉ số thông minh cùng kỹ năng, cơ hội đều dùng ở tự thân điều kiện ưu hóa thượng. Đến nỗi hệ thống nói không hoàn chỉnh, phòng trừng vi rút ít trung đệ nhị bộ hệ thống không thấy. Quả nhiên Hệ thống tiếp theo câu nói trực tiếp nghiệm chứng Nguyễn Trà suy đoán chính xác tính, vừa mới thanh trừ xong vi rút ít các loại trình tự, bổn Thống phát hiện, đệ nhị bộ hệ thống bị người hủy đi đi ra ngoài. Hệ thống cột lên nhầm khinh khinh sau, bởi vì bị vi rút ít đáp chế, vẫn luôn không có kiểm tra đến vi rút ít trung tâm khu, thẳng đến trước đó vài ngày, công kích song vi rút ít, một lần ngươi trải vướt song trình tự, hệ thống đông nhiên kinh giác không đúng. Nguyễn Trà đồng học, bổn Thống thực tin tưởng, chính mình đáp xuống ở trước mặt vị diện khi, bên trong vi rút hoàn m Nhìn ra hẳn là ở bổn thống chết máy trong lúc vì rút hệ thống bị người hóa giải Nguyễn Trà cũng nghĩ đến nhưng nàng tưởng so hệ thống thân một chút ngườiơ ở chúng ta vị diện thượng thực tế cái thứ nhất ký chủ trói Úc Trinh bởi vì cơ sở dữ liệu tạm thời Phong tỏa người trước mắt cũng không hiểu biết lúc ấy thoát ly nguyên ký chủ Úc Trinh nguyên nhân ta suy đoán rất có thể ngườiơi ở thoát ly Úc Trinh trong lúc bị Úc Trinh làm chết máy Úc Trinh ở trí tuệ nhân tạo thượng vốn là có nghiên cứu lại bị ngươi ưu hóa tinh thần lĩnh vực có thể đem người lộng chết cơ cũng không kỳ quái. Úc Trinh làm hệ thống chết máy, rồi sau đó hóa giải vi rút tự mang hai bộ hệ thống, đồng thời cùng cột lên nhậm khinh khinh vi rút ít dựng liên hệ, theo dõi nhậm khinh khinh. Nguyễn Trả phát giác bai ở chính mình trước mặt một đoàn loạn cột len, đang ở một chút trải bước. Đương nhiên, trong đó là Nguyễn Trả không nghĩ ra cũng có. Đầu tiên, vi rút ít chọn thượng nhậm khinh khinh, có hay không Úc Trinh mệnh lệnh ở. Nhưng dọc theo Úc Trinh biểu hiện ra một loạt hành vi xem, cấp vi rút ít chọn ký chủ Cũng nên chọn Úc chỉ ngôn mà phi nhậm khinh khinh, Úc chỉ ngôn so nhậm khinh khinh thông minh không nói, lên làm ký chủ, có thể làm hệ thống ưu hóa gen, bệnh tật là có thể khỏi hẳn Tiếp theo, vi rút đệ nhị bộ hệ thống đi đâu. Nó cùng vi rút ít giống nhau cột lên một vị ký chủ, do đó đi hại những người khác. Cũng có thể lưu tại Úc Trinh trong tay. Cuối cùng, Nguyễn Trà dựa vào ghế trên, hơi hạt mắt, Úc Trinh nhằm vào chính mình thậm chí nguyễn Gia lương ra, mục đích ở đâu, thật đơn thuần phản xã hội tính cách không quen nhìn bọn họ. Hẳn là không đơn giản như vậy, từ hóa giải vi rút lại đến khống chế nhậm kinh kinh, thậm chí, sớm mấy năm như hoa tình kê lương thiên linh, từng cái sự tình xuân dưới, Úc Trinh làm toàn bộ sự tình đều cực có kế hoạch, có mục đích tính, không giống đơn thuần nổi điên. Nhưng nhà mình có cái gì có thể làm Úc Trinh như đồ? Hơn nữa trong sách, Nguyễn Tràng một nhà đến lương ra gần một năm thời điểm, lương ra công ty, ở ngắn ngủn 2 tháng nội, đột nhiên xuất hiện một loạt nguy cơ, từ công trình sự cố lại đến công nhân nhảy lầu Nguyễn Trà không tin trong đó không có ốc Trinh bút tích hiện tại nhầm khinh khinh cùng vi rút ít đều thất bại Ú Trinh có hay không khả năng trước tiên nhằm vào lương ra công ty đâu hệ thống nghe xong Nguyễn Trà suy đoán sau đi phía trước xây dịch tròn vo thân mình chột dạ lần thứ 2 bổ sung Nguyễn Trà đồng học không riêng đệ nhị bộ hệ thống không ở màn hình điều khiển cũng không ở màn hình điều khiển có thể trực tiếp khống chế vi rút ít ban đầu bổn thống cho rằng màn hình điều khiển bị vi rút ít dấu ở trung tâm khu nếu Nguyễn Trà đồng học ngươi suy đoán không có lầm Màn hình điều khiển khả năng bị Úc Trinh cầm đi Nguyễn Trà nhìn mắt hệ thống hỏi ra chính mình nhất quan tâm một câu màn hình điều khiển có thể khống chế ngôi sao vốn dĩ vốn dĩ có thể khống chế một chút nhưng bổn thống đáp thượng Nguyễn Trà đồng học sát độc trình tự sau hoàn toàn thoát ly viú ít tự nhiên không hề bị khống chế giao diện sở khống chế nói đến hệ thống cũng cảm thấy kỳ quái nó ở dựa vào sát độc trình tự thượng sau mới phát hiện Nguyễn Lai vô duyên vô cơ cột lên Nguyễn Trrà đồng học sát độc chỉnh tự cùng chính mình thế nhưng tương đương phù hợp Tựa như, Hoàn Mỹ y theo nó yêu cầu, mà viết ra tới sát độc trình tự, do đó bảo đảm chính mình lúc trước cột lên nhậm khinh khinh khi, tuyên bố mỗi một cái nhiệm vụ, Nguyễn Trà đồng học đều có thể một năm một mười nghe thấy. Hệ thống, không thể nói ứng không nên cao hứng. Hẳn là cao hứng đi, rốt cuộc sát độc trình tự tồn tại, là Nguyễn Trà đồng học không có bị nhậm khinh khinh cùng vi rút ít đã chịu thương tổn, cũng làm chính mình có thể thiếu chút ấy nấy. Nhưng đồng thời, chính mình làm một cái học bá hệ thống kiêu ngạo cũng bị hoàn mịn sát độc trình tự cấp đả kích hy toái. Nguyễn Trà nhẹ gõ mặt bản chấm tư, đem thư chung nội dung cùng chính mình trước mắt trải qua sự kiện so đối, màn hình điều khiển khả năng ở ức Trinh trong tay, hắn trước khống chế nhậm khinh khinh đối phó ta, phòng trưng lại có không lâu, có được đệ nhị bộ hệ thống địch nhân, cũng xuất hiện. Nguyễn Trà đồng học, ngươi tin tưởng bổn thống sẽ không bị khống chế sao? Nguyễn Trà xem tiểu ngốc Tử dường như nhìn hệ thống, tự nhiên mà vậy trả lời, không tin a, nhưng cho dù bị khống chế có thể như thế nào? Người cũng không cột lên ta. Một mảnh thiệt tình, sai thanh toán. Nguyễn Trả từ hệ thống trong miệng được đến có giá trị tin tức sau, trở tay đem mới vừa thu video dùng hẹ chặt chia thẩm ra ra, trước văn tự thuyết minh tình huống, lại giọng nói lặp lại một lần. Hẹ chặt phát ra đi sau, thẩm ra ra hồi phục thực mau, trước nói hắn đang ở kinh thị, giúp lao bằng hữu một cái vội, đại khái một vòng sau trở về, ngay sau đó, đã phát một trường vẽ kỹ càng tỉ mỉ ngũ hành bố trí đồ cấp Nguyễn Trà Là Nguyễn Trà đem hai cái hộp đặt ở đồ trung điểm đỏ vị trí nghe nói liền tính vòng Ngọc cùng trường cổ bình thượng có dơ đồ vật đã ở điểm đỏ vị trí bị ngũ hành tương khắc một phong ấn suốt có thể phong ấn trụ một tháng không cho này nguy hại chung quanh Nguyễn Trà nhìn trên bản vẽ ngũ hành bắt quái, lần đầu tiên cảm thấy chính mình đã thế giới thật sự không quá khoa học đã so đối với trên bản vẽ vị trí ở chính mình trong phòng trong một góc tìm được điều kiện phù hợp điểm đỏ sau Nguyễn Tà một lần nữa quay đầu nhìn về phía hệ thống 1128, ta nhớ rõ ngươi nói, thương thành có bắn ngược phòng hộ cháo. Trừ bỏ khoa học vật lý thương tổn, không khoa học thương tổn có thể bắn ngược sao? Tinh nguyên 1748 năm đã lưu hành khoa học pháp bát quỷ, bắn ngược phòng hộ cháo không riêng có thể bắn ngược vật lý thương tổn, cũng có thể bắn ngược các ngươi cổ nhân loại hàng năm tin tưởng vững chắc phi khoa học tức huyền học loại toàn bộ mặt trái tác dụng. Nguyễn Trả cũng liền tâm huyết dâng trào hỏi câu, nhưng hệ thống trả lời thực sự làm người kinh ngạc, các ngươi một cái công nghệ cao vị diện Không nên không tin huyền học sao? Hơn nữa khoa học bắt quỷ thật đáng tin cậy. Người thương thành đã có cùng huyền học tương quan, lúc trước Úc Trinh liền không có dùng. Úc Trinh có hay không dùng, bổn thống trước mắt cũng không được biết, yêu cầu tích góp một tích góp năng lượng giá trị dùng cho mở ra cơ sở dữ liệu. Bổn thống vị diện huyền học cùng các ngươi vị diện không lớn tương đồng, xem tướng bói toán trở huyền thuật luôn luôn không có, nhưng huyền học loại tác dụng phụ sinh ra khi, tương ứng từ trường toàn sinh biến hóa, bán ngược tức bắn ngược nên từ trường. Dư lại nói Nguyễn Trà nghe không hiểu ra sao, một đám thuật ngữ hỗn tạp, chồng lên, hoàn toàn nghe không hiểu, tổng kết xuống dưới đại khái liền bọn họ ở khoa học nghiên cứu huyền học. Nguyễn Trà nhìn mắt chính mình năng lượng trong hồ tính thượng mới vừa được đến 747, tích góp ra 947 cái năng lượng điểm, không hề dối dám hệ thống nói đến tụt cùng khoa học không khoa học, trực tiếp hỏi, một cái bắn ngược phòng hộ cháo yêu cầu nhiều ít năng lượng điểm. Tồn kho có 8 sao, nhã minh tam khẩu, lương gia năm khẩu, cho dù đại biểu ca không trở về Nguyễn Trà cũng đem người tính ở bên trong. Thương thành phòng hộ cháo có sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 loại. Sơ cấp phòng hộ cháo có thể bắn ngược 70% mặt trái tác dụng, giá cả 10 tích phân, 1.000 điểm tri thức năng lượng. Nguyễn Trà Hệ thống Hệ thống run bần bật, cảm thấy thống mệnh hưu rồi. Nguyễn Trà đồng học, thương thành đồ vật vốn là quý, 10 tích phân đã tính đánh gây sau nhất tiện nghi một loại. Nguyễn Trà thật không có hệ thống trong tưởng tượng sinh khí, ngược lại vô vô chính mình mới vừa chỉnh lý hai cái hộp Năng lượng trong hồ năng lượng điểm thực đầy đủ, người ở vòng ngọc cùng trưởng cổ bình thượng đều treo lên hiệu quả bắn ngược, giống lúc trước đối phó nhẩm khinh khinh giống nhau. Một cái bắn ngược phòng hộ cháo 1.000 năng lượng điểm, nhưng ở hộp thượng quả bắn ngược, một cái bắn ngược cũng liền 10 cái năng lượng điểm. Nguyên Trà không khỏi may mắn hiện tại chính mình năng lượng trong ao năng lượng điểm không đến 1.000 điểm, làm nàng có thể thanh tỉnh thay đổi cái sách lược. Bắn ngược phòng hộ cháo giá cả quý, một cái ở chố vinh cửu tính. Một cái khác ở chỗ bị bảo hộ người cũng không hiểu biết chính mình khi nào đem bị người nào thương tổn, chỉ có thể vô khác biệt thương tổn bắn ngược, bảo đảm chính mình không bị thương. Mà hệ thống quải bắn ngược kỹ năng, tiện nghi ở có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một vòng, cũng tiện nghi ở trước kêu biết được lạm dụng mặt trái tác dụng người, nhậm khinh khinh ăn cắp người khác kỹ năng, ở trên sân khấu bày ra, bắn ngược cũng bắn ngược ở nàng trên người mình. Vong ngọc cùng trường cổ bình thật có mặt trái tác dụng, làm như dùng có hiệu lực sau, hoặc là ngược ở trên người hoặc là liền bắn ngược ở lương thiến linh trên người. Nói xong, Nguyễn Trà lại hậu chi hậu giác hỏi, ta hiện tại bị vào ngũ hành vị trí, đem chúng nó no phong ấn, có thể bắn ngược đi ra ngoài sao? Thật có thể bắn ngược nói, bắn ngược cho chúng nó chính mình, vẫn là bắn ngược cấp lương thiến linh. Có thể bắn ngược đi ra ngoài, bắn ngược cấp lương thiến linh. Ngay vậy, Nguyễn Trà vừa lòng gật gật đầu, có thể bắn ngược cấp lương thiến linh là được, ta cũng muốn nhìn một chút, nàng đưa tới đồ vật có thể có tác dụng gì. Nguyễn Trà nghĩ đến Lương Thiến Linh trên tay mặt trang sức, lại hỏi một câu, nếu vòng ngọc cùng trường cổ bình thượng thực sự có huyền học loại tác dụng phụ, mà Lương Thiến Linh trước đó không biết tình, như vậy bắn ngược. Thật giống Nguyễn Trà đồng học nói giống nhau, bắn ngược treo lên sau sẽ không tái sinh hiệu, nhưng có thể vây khốn nên từ trường, không cho từ trường hạ tác dụng phụ nguy hại những người khác. Có thể bị bắn ngược công kích người, tất nhiên hiểu biết chính mình qua tay vật phẩm mang theo tác dụng phụ, giống nhầm khinh khinh, nàng thực hiểu biết chính mình ăn cắp đồng đội kỹ năng sau Đồng đội đem gặp phải gấp đôi thời gian kỹ năng cấm dùng. Hệ thống đã thăm dò ra tới, trường cổ bình thượng không có, nhưng mà vòng ngọc thượng mang thêm có thể làm từ trường thay đổi đồ vật, tương đối ứng từ trường chủ yếu ảnh hưởng đeo giả gia đình quan hệ. Ở bọn họ trên tinh cầu, đã ít có người dùng, rốt cuộc quá cấp thấp, căn bản trốn không thoát kiểm tra đo lường ai kiểm tra. Nguyễn trả như suy tư gì gật đầu, người treo lên đi. Hệ thống cần cụ chăm chỉ ở vòng ngọc cùng trường cổ bình thượng treo bắn ngược kỹ năng sau lại xem lấy ra một quyển trung cực phép tính vùi đầu khổ đọc Nguyễn Trà, có chút tự bế. Nếu hệ thống khắc cột lên ký chủ cùng Nguyễn Trà đồng học giống nhau tính toán tỉ mỉ, thương thành khả năng đã đóng cửa. Không đối. Nguyễn Trà đồng học căn bản không hiếm lạ đương nó ký chủ. Đồ phá hoại, càng tự bế. Sáng sớm hôm sau, người một nhà ngồi vây quanh ở bàn dài trước ăn cơm sáng thời điểm, Nguyễn Trà được đến một cái không được tốt lắm cũng không tính hư tin tức. Chính mình vẫn luôn chưa thấy qua mặt ra ra, nghe nói lão bà báo nguy tìm người sau. Hơn phân nửa đêm tự mình cấp lao ba gọi điện thoại, tuy rằng trong điện thoại tín hiệu không được tốt, nói chuyện thanh âm đứt quãng, nhưng Nguyễn Chính Phi có thể nhận ra, người nói chuyện liền Nguyễn Gia Gia. Nguyễn Chính Phi xoa nhẹ hạ Nguyễn trà đầu, người Gia Gia nói hắn có rất quan trọng sự ở vội, tạm thời hồi không được Nam Thị, làm chúng ta không cần lo lắng. Gia Gia có nói yêu cầu nói nhiều thời gian dài có thể đem sự tình xong xuôi sao. Nghe vậy, Nguyễn Chính Phi lắc đầu, lại gấp cái bánh bao nhỏ đặt ở Nguyễn trà cái đĩa, người Gia Gia trong miệng quan trọng sự tình. Đại khái đến vội trước 3 năm tháng, nhất thời nửa khắc cũng chưa về, nhưng cũng không cần lo lắng. Người Gia Gia ở bên ngoài rất có kinh nghiệm, hơn nữa thân thể cũng không tồi, tối hôm qua giống người, giọng nói to lớn vang dội không được, toàn bộ cục cảnh sát đều có thể nghe thấy. Nguyễn Trà Gia Gia rõ ràng mỗi năm đều cho chính mình thực dụng tâm chuẩn bị lễ vật, rồi lại bất hòa cả nhà video, duy nhất có thể tiếp thu chỉ có gọi điện thoại, khó tránh khỏi quá thần bí. Vốn dĩ Nguyễn Trà liền thuần túy suy đoán thần bí Gia Gia hẳn là có thể giúp đỡ Hiện tại Gia Gia đã có chuyện quan trọng, cũng chưa về, Nguyễn Trà cũng không có quá thất vọng, nhưng vẫn như cũ dặn dò Nguyễn Chính Phi, "Ba, ngươi ngày thường nhiều chú ý Gia Gia, điện thoại cùng tin nhắn đều không thể rơi xuống." Một cái ở trong sách chưa từng xuất hiện trừ mối, trước mắt xuất hiện lại thấy không đến, tổng làm Nguyễn Trà trong lòng có chút không chân thật. Hai người không gặp mặt không giả, Nguyễn Trà cũng không hiểu biết Gia Gia là người, nhưng khi còn nhỏ chính mình lại xảo lại nhau khóc, lão ba lão mẹ đều bó tay không biện pháp gì, Gia Gia ở trong điện thoại kiên nhân hống. Trong chốc lát chơi khẩu khí trong chốc lát giảng chê cười, Nguyễn Trà kỳ thật đều ghi tạc trong lòng. Lương lão gia tử quay đầu nhìn về phía Nguyễn Chính phi, "Chính phi, chờ ông thông gia có rảnh, chúng ta hai nhà ăn một bữa cơm đi." Ta cũng giáp mặt cảm ơn hắn. Một đoạn thời gian xuống dưới, Lương lão gia tử suy nghĩ cẩn thận, năm đó ông thông gia không đi viện phúc lợi quên tặng, chính phi cùng tiểu tiểu khả năng không thấy được mặt, hai người không kết hôn, tiểu kiểu khả năng vô pháp giống hiện tại giống nhau hạnh phúc. Nói đến nói đi, Nguyễn lao ra tử cùng chính phi, đều tính chính mình nhân nhân, làm hắn lại lần nữa đối mặt kiểu kiểu khi, không đến mức bị hấy náy ba phủ. Nguyễn chính phi sảng khoái đồng ý, hành, lần sau gọi điện thoại, ta liền cùng hắn nói. Nguyễn Trà nhấp nhấp môi, không có cùng ông ngoại nói, muốn gặp chính mình ra ra một mặt, khó hơn lên trời, rốt cuộc chính mình đều không có thấy thượng một mặt. Ngồi ở đối diện lương tồn cẩn, nhìn nhìn người nhà, do dự mở miệng, ra ra, ba mẹ, cô cô dựa, cha chà, có sự nói sự. Lời dạo đầu một đại đoạn, ngươi có mệnh hay không? Lương lão ra tử thực không khách khí cản đoạn lương tồn cẩn. Lương tồn cẩn cũng thói quen, đơn giản nói thẳng, ta có cái giao tình không tồi bằng hữu, hắn ba mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ qua đời, năm trước hai chúng ta không đồng nhất cùng đi xuân văn sao, năm nay hai người công tác hành trình đều không, ta tưởng. Tưởng thỉnh hắn tới nhà ta nghỉ ngơi mấy ngày, bằng không ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, nghe hồng lộc lẫy chính hắn một người đãi chung cư, người nói chuyện đều không có, tưởng tượng liền đáng thương Lương Láo Gia Tử làm một nhà chi chủ, dẫn đầu gật gật đầu, nhân gia đồng ý nói, ngươi khiến cho người tới, dù sao nhà ta vài người, ngày thường cũng chống trải. Nếu Nguyễn Gia Tam Khẩu vừa trở về, Lương Tồn Cẩn sẽ không hỏi, Lương lão Gia Tử cũng sẽ không đồng ý, nhưng ba người ở Lương Gia ở non nửa năm, đại gia quan hệ mật thiết không nói, từng người tính tình đều có một ít hiểu biết. Quả nhiên, Lương lão Gia Tử nói xong, vệ tiểu đi theo phụ họa, Tồn Cẩn, làm ngươi bằng hưu tới trong nhà, nhà ta náo nhiệt. Chính mình một người tết âm lịch quá cô đơn. Nói xong, vệ kiểu lại cười vẻ mặt hạnh phúc, may mắn ta từ nhỏ vẫn luôn có phi phi bồi, bằng không cũng cô đơn. Lương ra người. Lại ấy nấy lại tâm tắc. Ây nấy ở làm vệ kiểu lưu lạc bên ngoài 40 mấy năm, tâm tắc ở, sáng tinh mơ đã bị huy cầu lương. Nguyễn Trả cảm thấy chính mình bị hoàng dai dai vài người lây bệnh thượng một tí xíu bắt quái, thấu đi lên, nhỏ giọng hỏi, nhị ca, ngươi nói bằng hiu, là ca ca vẫn là tỷ tỷ A con tỉ nhỏ Chính ngươi cũng chưa thông suốt, đã hỏi thượng ca ca tỉ tỉ. Lương Tồn Cẩn duỗi tay ở Nguyễn Trà trên đầu rùa một phen, thoáng nhìn Nguyễn Trà lên án đôi mắt nhỏ, trong lòng mỉm một, một cái ca ca, tiêu trang dục hành, ngươi ngày thường không quá xem tivi, hắn mấy ngày hôm trước mới vừa có một bộ phim cổ trang chiếu. Giọng nói rơi xuống, Lương Tồn Cẩn lại rất hẹp hỏi bổ sung, chờ ngươi nhìn thấy hắn, không chuẩn nói hắn so với ta soái. Nguyễn Trà chính ngốc đâu, căn bản không không rảnh lo Lương Tồn Cẩn bổ sung nửa câu sau. Theo bản năng gật đầu đáp ứng xuống dưới, Giang Dục Hành. Đỉnh lưu học thần một cuốn sách, Nhậm Khinh Khinh ở giới giải trí gặp phải một cái bá nhạc, Têu Úc Trinh, mà ở hậu kỳ cũng gặp phải một cái thường xuyên tính nhằm vào nàng độc nhân, không phải Têu Giang Dục Hành. Nguyễn Trà lúc ấy ở trong đầu từng thấy có quan hệ Giang Dục Hành bình luận khu, các độc giả một đám ở suy đoán, vô duyên vô cớ đi lên liền nảy sinh ác độc nhằm vào Nhậm Khinh Khinh Giang Dục Hành, tương lai tất nhiên bái ở Nhậm Khinh, khinh thạch lũ váy hạ. Nhưng Giang Dục Hành không có Thậm chí rất muốn làm nhậm khinh khinh chết Tuy rằng hắn cuối cùng thất bại nhưng không thể không nói hắn Vinh Thăng trở thành thư chung nhất không làm ra vẻ Nam sướng Nguyễn Trà đảo không nói vui sướng với có cái đồng dạng cùng nhậm khinh khinh co thủ hóa người rốt cuộc nhậm khinh khinh đã bị nốt ở bệnh viện tâm thần nàng đơn thuần tò mò giang dụ hành lên sân khấu liền nhằm vào nhậm khinh khinh, cùng Úc Trinh có hay không quan hệ hệ người một nhà chính tán gấu Nguyễn trả cơm nước xong vừa nhấ đầu liền nhìn đến từ trước đến nay bình Tĩnh Quan ra biểu tình nôn nóng bức nhanh mà đến Đẻ thấp thanh âm, ngựa tốc cực nhanh nói, lào ra, mới vừa mạnh vũ tới điện thoại, nói thiến linh cùng tống quân ở xô đầy gian, nhất thời vô ý tử lầu hai ngã xuống đi, người trước mắt đang ở bệnh viện cứu giúp, bệnh viện ý tứ, cánh mạng hẳn là vô ngu, nhưng lưng bị thương quá nghiêm trọng, tương lai. Nguyên bản nói rỡn vài người, nhất thời một tính, bao gồm vệ tiểu ai cũng không thể tưởng được tối hôm qua vừa tới lương thiến linh, ngày hôm sau sáng sớm liền có chuyện. Quản gia nói còn chưa dứt lời, dư lại nội dung. Bọn họ đã có thể đoán được vài phần, không ngoài liền tính người cứu trở về tới, tương lai cũng không rời đi xe lăn Nguyễn Trà rũ mắt, trong lòng toàn vô đồng tình, thậm chí rất muốn nói một câu, báo ứng tới thật là nhanh. Không riêng ngã xuống lâu, đồng thời cũng là bị chính mình yêu nhất người, cấp đẩy xuống. chương 70. Lương gia đoàn người, trừ bỏ lương tồn cẩn, giữ lại vài người, bao gồm Nguyễn Trà đều ngồi xe đi bệnh viện. Lương tồn cẩn không đi cũng ở tình Lý Trung, rốt cuộc hắn lưu lượng bài ở kia. Hấp tấp đi bệnh viện, tất nhiên nhìn thấy báo, sự tình nháo lớn đều không đẹp. Hơn nữa quản gia nói Lương Thiến Linh tánh mạng vông ngu, hắn đơn giản đãi ở nhà chờ tin tức. Đến nỗi Nguyễn gia tam khẩu, nói đến bọn họ đối Lương Thiến Linh không gì quá lớn cảm tình, nhưng người trong nhà sẽ ra chuyện, không đi có vẻ không hợp đàn. Hơn nữa Nguyễn Trà cái thứ nhất nói muốn đi, Nguyễn ba Nguyễn mẹ vừa thấy, được, bồi đi. Tống Mạnh Vũ khóc đôi mắt hồng hồng, hoang mang lo sợ ôm lấy Lương láo gia tử, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nào, ông ngoại Ta mụ mụ từ trong nhà lầu hai té xuống, đầy đất huyết. Nghe vậy, Nguyễn Trà gắt gao vặn trụ vệ kiểu cánh tay, môi hơi nhấp, trong lòng may mắn chính mình lúc ấy thấy vòng ngọc khi, cảm thấy ngực phát đổ, để lại cái tấm nhãn, bằng không nói không chừng hiện tại rất xuống thang lầu, nằm ở bệnh viện liền chính mình lão mẹ. Tống ra cũng có người tới, bọn họ đảo không nghĩ làm Tống Mạnh Vũ nói, nhưng không đợi ngăn lại, Tống Mạnh Vũ đã đảo cây đậu dường như toàn bộ nói ra. Nguyên lai luôn luôn bị truyền đối đại thê tử toàn tâm toàn ý Tống quân. Bên ngoài dưỡng cái tình nhân không nói, nhi tử đều đã 2 tuổi. Buổi sáng, Tống Quân cùng tình nhân gọi điện thoại khi, đúng lúc bị Lương Thiến Linh đâm vừa vặn, hai người tranh chấp xô đẩy gian, Lương Thiến Linh từ lầu 2 dọc theo thang lầu lăn xuống đi, trước mắt tình huống không rõ. Nguyễn Trà hiểu biết xong ngọn nguồn, đại khái biết rõ vòng ngọc thượng phụ ra tác dụng phụ, phòng trừng ảnh hưởng phu thê cảm tình. Thưa trung, lão ba lão mẹ nó cửa hàng xẻ ra chuyện, mà trước mắt, nhà mình cửa hàng không xẻ ra việc gì, chuẩn sắp nói Lương thiến linh khả năng không hiểu được nhà mình trừ bỏ kim đảo căn cứ ngoại, lại có hay không cửa hàng, cho nên đem chủ ý đánh tới lao ba lão mẹ nó cảm tình thượng. Nguyễn Trà nhìn mắt đang cùng tống ra đương ra nhân nói chuyện, sắc mặt hắt trầm lương láo ra tử cùng với lương tông kỳ, kéo kéo vệ tiểu ống tay áo, hạ giọng nói, Lão mẹ, chúng ta đi về trước đi, dù sao người ở phòng giải phẫu, chúng ta lại nhìn không tới người. Người tới liền muốn nhìn láo nhị người. Vệ tiểu vẻ mặt buồn bực, liền láo nhị người như vậy. Nhà mình khuê nữ luẩn quẩn trong lòng tới xem nàng. Nguyễn Trà gật gật đầu, nói thật, nàng nghĩ đến nhìn xem Lương Thiến Linh chính mình ngã xuống đi sau, có hay không hối hận, cảm thấy ác giả ác báo. Nhưng tới bệnh viện về sau, Nguyễn Trà lại cho rằng chính mình làm điều thừa, liền tính Lương Thiến Linh nhận thức đến lại như thế nào, có một số việc một khi làm, liền không xứng được đến người khác tha thứ. Vệ kiểu cùng Nguyễn Chính Phi lướt nhau, Hiển nhiên đoán không chúng Nguyễn Trà tâm tư, hai người nhất thời cảm thán quả nhiên khuê nữ trưởng thành. So ra kém khi còn nhỏ tâm tư trực tiếp Làm hai người bọn họ một lửa một cái chuẩn Thương lượng xong Vệ tiểu tiến lên cùng lương lão ra tử nói Một nhà ba người đi về trước sự tình Dù sao bọn họ lưu lại nơi này Cũng giúp không được vội Tống Mạnh Vũ sắc mặt biến đổi Các ngươi không lưu lại chờ ta mẹ ra tay thuật thất Chẳng lẽ thật liền đơn thuần tới chế dễ Lương ra người công nhiên biểu hiện ra Đối chính mình lão mẹ nó không coi trọng Sau này chính mình ở tống ra Có thể có trước kia đãi ngộ sao Mạnh Vũ Lương lão gia tử biểu tình khó coi, nguyên bản hắn tính toán ở lão nhị nằm viện trong lúc, trước làm mạnh Vũ hồi lương gia trụ, hiện tại vừa thấy, thật về nhà trụ, trong nhà nói không chừng đến gà bay chó sủa. Hắn cản đoạn Tống Mạnh Vũ nói sau, quay đầu nhìn về phía Vệ tiểu, ôn hòa cười cười, ngươi có thể theo tới nhìn xem, ba đã thật cao hứng, các ngươi cùng Đường Họa đều đi về trước đi, có tình huống ta làm đại ca ngươi gọi điện thoại. Đường Họa nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời âm thầm ở Lương Tông Kỳ cánh tay thượng hung hăng xoay một chút. Làm lơ lương, lương tông kỳ lên án ánh mắt, quay đầu lại trực tiếp cùng Nguyễn Tràng một nhà ba người rời đi bệnh viện. Trên đường, đường họa mở miệng nói câu cảm ơn, cũng liền ta mỗi người mở miệng, vừa mới ta không hợp ý nhau, đại ca ngươi không đáp ứng, ta thật không yêu ở bệnh viện đợi, lao nhỉ tính tỉnh, cho dù tỉnh, nhìn đến ta cũng không có lời hay. Vệ tiểu không thèm để ý cười cười, đại ca cảm thấy người một nhà ở bên ngoài đến đoàn kết đi, ta tính tình thẳng, không thích cũng không yêu trang, lưu lại trong lòng bị đẻ nén, đơn giản nói thẳng Nàng đơn thuần nhìn ra tới lương thiến linh đối chính mình, chỉ có tràn đầy không mừng, lần đầu tiên gặp mặt liền không mừng, sau này cũng không thay đổi, nếu người khác không chuẩn bị đường tìm muội chính mình cũng không đến mức thượng đội vàng. Đường họa nhìn mắt chẳng sợ ngồi ở ghế phụ, nghe thấy vệ tiểu nói chuyện đều nhớ do gật đầu phụ họa Nguyễn Chính Phi, chỉ cười không nói, tam muội có thể dưỡng thành hiện tại tính tình, cùng muội phu thoát không được quan hệ. Tự gả tới lương ra sau, đối mặt một đám yến hội, một vị vị khách nhân, nàng sớm thói quen mang theo mặt nạ. Thời gian dài, thật cảm thấy chính mình tính tình vốn là ôn nhu, kỳ thật, tuổi trẻ khi, thật ôn nhu nói cũng hẳn không được lương tông kỳ. Chỉ có ở trên đài đánh đàn, có thể làm nàng tìm được một chút chính mình chân thật bóng dáng. Ngồi ở hai người trung gian nguyễn trả, nhìn ngoài cửa sổ xe chậm rãi thu nhỏ lại bệnh viện hình dáng, không khỏi nhìn về phía vệ tiểu, thực tư tâm đặt câu hỏi, mẹ, năm đó bị ôm sai, thật là ngươi cùng phó thẩm mụ mù sao? Có hay không khả năng gì hai bị ôm sai rồi? Mặt trang sức đều bị bắt lấy, Lương Thiến Linh vẫn như cũ tính kế lao mẹ, trong lòng đến hận thành gì dạng. Nha Minh cũng không lấy nàng đổ vật a. Không đợi vệ tiểu trả lời, Đường Họa trước cười, nhéo nhéo Nguyễn Trà khuôn mặt, người gì hai so mụ mụ người, so phó thầm mụ mụ nhưng lớn 3 tuổi đâu, sao có thể ôm sai. Nói đến không riêng Nguyễn Trà buồn bực, trong nhà mới vừa truyền ra có hài tử ôm sai, không có nói rõ sinh ra niên đại khi, trong vòng đồng dạng có người hoài nghi lão nhị ôm sai rồi, lúc ấy lão nhị sợ hai không được mỗi ngày tới trong nhà soát tồn tại cảm. Lại sau lại, điều tra rõ ràng sinh ra niên đại sau, ai bị ôm sai không cần nói cũng biết, đường họa nghị đến lương duyệt, trong lòng không khỏi đáng tiếc, vị kia cô em chồng, ở chung khi có thể so lương thiến linh thoải mái. Một hàng bốn người về đến nhà, Nguyễn Trà thấy trong phòng khách ngồi người khi, kinh ngạc dừng một chút, rồi sau đó vội chạy trầm đi lên, thẩm ra ra, ngài không nói một vòng sau trở về sao. Hiện tại ly hai người hãy chạc, cũng đã vượt qua cả đêm thời gian. Lưu tại trong nhà lương tồn cẩn đang chiêu đái thẩm lao gia tử, thấy thế, kỳ quái nhìn mắt Nguyễn Trà, thẩm lao gia tử tới cùng trà trà có quan hệ. Nhưng hai người bọn họ có thể có chuyện gì? Mới vừa vội xong, nghĩ ngươi lúc trước hỏi chuyện này, có điểm lo lắng, liền tới rồi. Thẩm lao gia tử tin tưởng chính mình cấp biện pháp không giả, nhưng tâm lý vẫn như cũ lo lắng thực sự có dơ đồ vật, do đó hại Nguyễn Trà, ở kinh thị sự tình đại thể xử lý song sau, hắn không rảnh lo kết thúc trực tiếp bay trở về Nam Thị. Thẩm lao ra tử khép lại nắp trà, biểu tình từ ái nhìn Nguyễn Trà, trà trà, ngươi nem đồ vật bắt lấy tới, thẩm ra ra giúp ngươi nhìn một cái, xem xong rồi, chúng ta đều yên tâm. Ai? Nguyễn Trà sảng khoái đồng ý, không kịp cùng người nhà nói nội tình, xoay người liền hướng lên trên lâu chạy tới dọn đồ vật. Kỳ thật lương thiến linh xảy ra chuyện, đã có thể nhìn ra tới vòng ngọc có vấn đề, nhưng Nguyễn Trà như cũ muốn cho thẩm ra ra tận mắt nhìn thấy vừa thấy, nói không chừng có mặt khác mặt trái tác dụng. Lương Tồn thấy thế Nôn nong kêu, chà chà ngươi chậm một chút chạy, đường ngã, quăng ngã không. Đường Nguyễn Trả cùng A Di dọn hai cái hộp xuống lầu, lại đem hộp một đám mở ra khi, ngồi ở trên sofa chờ vệ kiểu, ngốc ngốc, chà chà, ngươi lấy còn không phải là lão nhị tối hôm qua mang đến vòng ngọc cùng trường cổ bình. Nguyễn Trả không chuẩn bị gạt đại ra một năm một mười nói ra, ta ngày hôm qua thấy vòng ngọc cùng trường cổ bình sau, ngực đổ hoảng, thức không thoải mái, lên lầu liền cùng thẩm ra ra nói. Thẩm ra ra nói mặt trên phòng trường dính chút không sạch sẽ đổ vợ. Lại đổ hoảng. Ai u, cha cha, ba ba hiện tại mang ngươi đi chụp cái phiến, ngươi lần trước không cũng được đổ. Nguyễn Chính Phi vội không lưng đánh giá Nguyễn Trà sắc mặt, thấy làn da hồng hồng nhuận nhuận, trong lòng khẽ bung lỏng, so lần trước xem hoa viên nghiêm trọng. Hoa viên hai chữ làm thẩm lao ra tử ánh mắt vừa nhíu, rồi sau đó, hắn đem ánh mắt dịch tới rồi hộp chung một bộ vòng ngọc thượng. Lương Tồn cần giai đoạn trước không ở nhà, có chút không hiểu biết hoa viên làm sao vậy Cha cha ngươi thường xuyên ngực không thoải mái. hắn tưởng tương đối quan sợ Nguyễn Trà trái tim không tốt, suy xét muốn hay không dẫn người đi bệnh viện kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra kiểm tra. Nguyễn Trà, liền. Thấy hoa viên khi, dễ dàng trong lòng đổ, ngày thường không có việc gì, sao lại ba mẹ ở trong hoa viên che lại nhà ấm, ta rốt cuộc không nghẹn muốn chết. Ngay vậy, lương tồn cẩn cơ hồ theo bản năng nhìn về phía đường họa, ta nhớ rõ hoa viên là nhị cô lúc ấy làm sửa bố cục. Cha cha nhìn hoa viên trong lòng phát đổ. Nhưng hoa viên bố cục biến đổi, cha cha liền không khó chịu. Lương tồn cẩn ở trong vòng từng nghe nói có đồng hành dưỡng chút có thể làm người bạo hồng, làm nhân thân thể độ tốt, trước mắt lại có thẩm lao gia tử ở, hắn tư duy lập tức tử y học chạy về phía huyền học. Không thể không nói, lúc ấy lương thiến linh đột nhiên làm người bố trí hoa viên, đường họa liền rất buồn bực, hiện tại trong lòng không khỏi phạm nói thầm, thậm chí mau mau, tồn cẩn, người trước cấm miệng, làm thẩm lao gia tử nói. Bị mọi người vây xem thẩm lao gia tử Đã cầm khăn tay sát thượng thủ, rồi sau đó, hắn thói quen tính sờ lên khoe mắt sẹo, trường cổ bình không có việc gì, nhưng vòng ngọc không sạch sẽ. Cơ hồ ở thẩm lão gia tử giất lời đồng thời, toàn bộ người không hẹn mà cùng sau này triệt nửa bước. Thẩm lao gia tử. Các ngươi chàng cũng không chàng. Bị ba mẹ một tả một hữu túm về phía sau mặt nguyên trà, thấy thế, thế ngựa ngùng đi phía trước thấu đi lên, thẩm ra ra, ngài cẩn thận nói một câu. Thẩm lao ra tử thấy một vòng đại nhân so ra kém một cái cao trung sinh có lá gan, muốn cười lại nhịn xuống, dối tay khép lại cái nắp, người chết đồ vở, người nọ trước khi chết mang theo rất lớn đoán khí, vòng ngọc trên có khắc ký hiệu ngụ ý cũng không tốt, đeo nói, dễ dàng làm đeo người cùng phối ngẫu quan hệ bất hòa, dễ sinh tình biến. Nguyễn Trà Khó trách lương thiến linh có thể phát hiện tống quân có tình nhân cùng tư sinh tử, thế nhưng bởi vì bị bắn ngược. Đến nỗi nàng ngã xuống thang lầu, phòng trừng thật liền xô đẩy gian một không cẩn thận bị hại Cùng vòng ngọc một chút liên hệ cũng không có. So sánh với Nguyễn Trà Trầm Tĩnh, Vệ tiểu trực tiếp tạc, Thẩm lão gia tử, ngài nói quan hệ bất hòa. Tình biến. Hỏi xong, không đợi Thẩm lao gia tử gật đầu, Vệ tiểu quay đầu nổi giận đùng đùng cùng Nguyễn Chính Phi cáo trạng, "Phi phi, lão nhị quả thực hại người, nàng làm ta cùng trà trà một người mang một cái vòng ngọc, muốn làm sao à, làm nhà ta sụp đổ à?" Đường Họa cùng Lương Tồn cẩn biến sắc, bọn họ ban đầu liền có suy đoán, không nghĩ tới vòng ngọc thật là nhị muội. Nghị cô cấp nguyễn Giả, lại nghĩ đến Thẩm lao ra tử lời nói, trong lúc nhất thời đấy lòng ngăn không được lạnh cả người. Huyết mạch thân nhân, thật có thể hận thành như vậy. Đường Họa so lương tổn cần tưởng thâm, giương mắt nhìn về phía đã đại biến dạng, trang thượng sáng sủa nhà ấm cùng hoa thất hoa viên, trong lòng không khỏi nghi hoặc ngày đó Lương Thiến Linh làm người tới bố trí hoa viên dụ ý, khi đó vệ tiểu người một nhà nhưng không có trở về a. Tiểu tiểu không tức giận, ta không không có mang sao. Nguyễn Chính Phi cũng không thể nói chạy tới bệnh viện đánh người. Trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, chỉ có thể không ngừng an uổi vệ tiểu, lại lôi kéo người nhỏ giọng nói thầm, không sợ, chúng ta cũng không cho nàng hảo quá, nàng không ở tống ra sao. Chúng ta tìm bằng hữu ngáng chân đi. Vệ tiểu tưởng tượng đến đang ở bệnh viện cứu giúp lương thiên linh, hầm hư, Hắc tâm can, khó trách sáng sớm đã bị báo ứng, xứng đáng. Nguyễn Chính phi vội đi theo phụ họa xứng đáng. Thu thập xong vòng ngọc sau, thẩm lao ra tử chỉ vào hoa viên, hướng Nguyễn Trà cười cười. Trà trà mang ra ra đi gặp Hoa Viên đi, nhìn một cái trước kia có thứ gì làm ngươi trong lòng hốt hoảng. Nguyễn trà gật đầu, đỡ thẩm láo ra tử hướng Hoa Viên đi, mà những người khác đối diện vài lần sau, cũng theo sau, bọn họ trong lòng cũng hoảng A Buổi chiều, bởi vì Lương Tông Kỳ đi công ty, mà một mình một người trở về Lương láo gia tử, nhìn thấy trong phòng khách mọi người cùng trên bàn trà bãi đồ vật khi, ngẩn ra một lát, chống quải trượng tiến lên, thẩm đại sư, ngươi lấy tới đồ vật. Lương tiên sinh. Ta không có lấy đồ vào tới." Thẩm lao ra tử sắc mặt lộ có nghiêm túc, ở vết xẻo phụ trợ hạ, có vẻ có chút doa người, hắn chỉ vào trên bàn vòng ngọc, trên bàn rơi dụng phụ túi, nhìn thẳng lương lão gia tử, đem lúc trước cùng Nguyễn Trà mấy người lời nói, từ đầu tới đuôi lặp lại nói lần thứ hai. Đường Hòa sợ lương lão ra tử khi đến, vội đỡ người ở sofa ngồi xuống, nàng sắc mặt một sửa ngày thường ôn nu, lênh kỳ cục, tưởng tượng đến nhà mình có khả năng bởi vì trong hoa viên quỷ dị pháp, mà lâm vào khốn cảnh. Liền hận không thể sát đi bệnh viện, hung hăng đánh thượng lương thiến linh mấy bàn tay. Một cái có lương tâm người, đối đãi không quen biết người, còn không thể đi xuống tàn nhẫn tay. Lương thiến linh đối đại chính mình người nhà, chính mình có huyết thống người nhà, thế nhưng như vậy nhẫn tâm. Thẩm lao ra tử nói một câu, lương lão ra tử sắc mặt liền hắc một tầng, nắm quải trượng tay cũng càng thêm khẩn. Đãi nghe xong hoa viên cùng vòng ngọc từ đầu đến cuối sau, đã là thổi dâu trứng mắt, giống một cái sắp bùng nổ núi lửa, toàn thân đều bị khí rút rẩy Nghiệp chứng A. Lương lão da tử cầm quải trượng thật mạnh gõ mặt đất, một tay che lại ngực, khí hai mắt biến thành màu đen, mệnh hắn ở bệnh viện tức giận mắng tống quân, nghĩ một khi hai người nháo ly hôn, chính mình đến cấp lão nhị trong lưng, căng cái giám. Mang cái phóng đại mặt trái cảm xúc mặt trang sức, là có thể đối nhà mẹ đẻ người xuống tay, chẳng phải nói nàng trong lòng vốn là oán hận không được. Nói đến mặt trang sức, lương lão da tử liền nghĩ đến, chính mình cùng thẩm láo da tử cấp lão nhị trị liệu khi... Đã từng trong tối ngoài sáng nói tống quân tình cảm thao tác thủ đoạn. Nhưng lão nhị đâu? Vào thai này ra thai kia, mãn tâm mãn nhãn đều nghĩ hắn tương lai có thể để lại cho lão ta một nhà đồ vật. lão nhị đích xác không như vậy coi trọng tống quân, nhưng càng coi trọng lương gia đồ vật. Ở lão nhị trong mắt, láo ta một nhà liền không nên được đến so nàng nhiều. Vệ tiểu nghĩ đến vòng ngọc sự tình, nhịn không được cấp lương thiến linh mách lẻo. Ba, ta nhớ rõ chúng ta một nhà ba người vừa trở về khi, ngài thân thể nhưng không được tốt. Hoa viên nói không chừng liền chiếm rất lớn nguyên nhân. Không thể không nói, vệ kiểu nói thật làm lương lão ra tử tình thần, hắn thân thể lúc ấy thật sự không tốt, thường thường ho khan, buổi tối cũng ngủ không trầm. Thẳng đến vệ kiểu bọn họ trở về, tình huống có tốt hơn chuyển, lúc ấy hắn chỉ cho rằng tâm tình tốt duyên cớ, hiện tại tưởng tượng, toàn bởi vì kiểu kiểu cùng chính phi hủy đi đi hoa viên, che lại nhà ấm. Đường hỏa nghĩ nghĩ, cũng bổ sung một câu, hơn nữa, ba, ngài có nhớ hay không, mới vừa đổi hoa viên không đến một tháng thời điểm. Công ty ném hai cái đơn tử, Tông Kỳ hỏi người, đều nói bị Tống ra tiết hồ, Tông Kỳ khi trở về, nhưng thiếu chút nữa bị say rượu tài xế cấp độ phải. Cái gọi là tiết hồ, khả năng cũng có Hoa Viên hỗ trợ, đến nơi thiếu chút nữa bị đâm, Đường Họa càng thêm cảm thấy cùng Hoa Viên có quan hệ. Tính kế nhà mẹ đẻ đơn đặt hàng nâng đỡ nhà chồng, bọn họ miễn cưỡng có thể tha thứ, nhưng tính kế nhà mẹ đẻ người an nguy, đã có thể phạm phải không người có thể tha thứ sai rồi. Đường Họa thậm chí có chút may mắn, Lương Thiến Linh từ xuất ra sau, liền không còn có hướng trong nhà mang đồ vật, bằng không nàng thật muốn toàn ném văng ra. Nghe người nhà ngươi một lời ta một ngựa suy đoán, Nguyễn Trà ngoan tĩnh ngồi ở thẩm ra ra bên cạnh người, ẩn sâu công cùng danh. Kỳ thật, ở Lương Thiến Linh đem vòng ngọc mang đến khi, nàng có thể trực tiếp cùng ông ngoại cùng với lao mẹ nói chính mình ngực không thoải mái. Nhưng mà lúc ấy, chính mình một không có chứng cứ, nhị, vô pháp chứng minh Lương Thiến Linh là cố ý vẫn là vô tình mang đến vòng ngọc, thật nhau lớn. Lương Thiến Linh hoàn toàn có thể nói chính mình không biết tình, bị lừa Nhưng trước mắt tình huống đã bất đồng Đầu tiên, Lương Thiến Linh lấy tới vòng ngọc không sạch sẽ Liền tính mọi người tin tưởng ngươi không biết tình Nhưng hoa viên đâu, ngươi vô duyên vô cớ bố trí hoa viên làm gì Một cái hai cái đều không sạch sẽ Nói ngươi không biết tỉnh ai tin a Nguyễn Trả có chút cảm kích thẩm lao ra tử tới kịp thời Tục ngữ nói, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi Lương Thiến Linh ở bệnh viện nằm Từng hàng chứng cứ liền bãi ở trước mắt Làm lương thiến linh căn bản không có thời gian đi tiêu hủy chứng cứ, thậm chí biên lý do. Nếu thẩm lao ra tử thật một vòng sau lại, nói không chừng trong đó có thể sinh ra cái dạng gì biến cố. Lương lão ra tử hít vào một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, mà phi nghị đi bệnh viện, cầm quải trượng gõ chết cái kêu bất hiếu nữ nhi, ta lập tức làm người đi trang một tra vòng ngọc phương hướng, một khi điều tra rõ lao nhị thật cùng người ngoài cấu kết, chờ lão nhị tỉnh, ta tự mình đem nàng hoàn toàn từ lương ra phân ra đi. chúng ta nói đến một nửa, hắn ngừng lại, tựa ở làm trong lòng dãy rủa, cũng tựa ở hồi ức, nhưng như cũ từng câu từng chữ nói xong hạ nửa câu, đoạn, tuyệt, quan, hệ. Hữu lực mà kiên định bốn chữ, rõ ràng tuyên cáo lương thiên linh tương lai vận mệnh. Lương lão ra tử ánh mắt thâm trầm nhìn mắt trên bàn vào ngọc, dây lát, mỏi mệt nhắm mắt lại. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói làm người cha vòng ngọc phương hướng, nhưng trong lòng đã nhận đồng thẩm lão ra tử phán đoán, lão nhị ngay lúc đó mặt trang sức đã có thể thẩm lão gia tử nhìn ra tôi không đúng mà thẩm lao gia tử ở huyền học trong vòng cũng rất có quyền lên tiếng. Lão nhị trướng mắt lương ra bọn họ lương gia cũng không bị ghét thấu đi lên, làm lão nhị ở tống gia đơn đã độc đấu đi. Nói xong, lương lão gia tử xua xua tay, làm quản gia đi kêu luật sư, chính mình tắc lên lầu bình tĩnh đi. Vài người khác thấy thế đều không có đi lên hỏi, rốt cuộc chính mình thân khuê nữ, lại thất vọng, trong lòng khó chịu cũng có, thời gian còn lại, để lại cho lão gia tử một người đi. Hai ngày sau, trong vòng lập tức nổ tung ba cái tin tức, Đầu tiên, luôn luôn thảo sủng thê nhân thiết trong vòng mẫu mực trượng phu Tống Quân, thế nhưng dưỡng tình nhân, tư sinh tử đều có. Tiếp theo, Lương Thiến Linh cùng Tống Quân tranh chấp xô đẩy gian, ngã xuống lâu, trọng độ tê liệt. Không thể không nói, quang trước hai điều đã thực làm người thổn thức, ngày thường Lương Thiến Linh ở trong vòng không thường nói chính mình lao công có bao nhiêu hái nảng, chê cười khác phu nhân không được trượng phu ngưỡng mộ. đảo đi đảo lại, nhất mất mặt nguyên lai liền Lương Thiến Linh chính người, đều bị ra bạo quăng ngã thành tê liệt. mà đệ Tam điều càng làm cho người kinh ngạc. Chính đám làm nhà mẹ đẻ tới cấp chính mình trống lưng, làm Tống Quân phá sản lương Thiến Linh, ở trong phòng bệnh chờ tới luật sư, Lương gia chuẩn bị cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Trong lúc nhất thời, trong giới người không khỏi sôi nổi suy đoán, trước kia Lương Thiến Linh như vậy làm, Lương gia đều không có nói đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại thảm bị trượng phu lừa gạt, lại bị đẩy xuống lầu, Lương gia vì sao chướng mắt Lương Thiến Linh? Lại nghĩ đến Lương gia mới vừa nhận trở về vệ tiểu, có người liền âm lưu luận. Nói về tiểu cùng Lương Thiến Linh tranh đấu không ngừng đem Lương Thiến Linh cấp chèn ép đi ra ngoài lương lão ra tử vốn dĩ nghĩ việc xấu trong nhà không ngoài dương nhưng nhìn mọi người bố trí nói dối không nhịn xuống vốn dĩ nhà mình liền xin lỗi tiểu kiểu trước mắt ha có thể làm tiểu kiểu gánh tội thay hai tiếng ồ nào huyên náo truyền bài thiên trong đó Lương Thiến Linh ở quạt gió thêm tuổi dẫn đường dư luận chờ đợi lương gia chịu không nổi chỉ trích mà từ bỏ đoạn tuyệt quan hệ tính toán Lương Thiến Linh đã thanh tỉnh Tống ra không đáng tin tệy Xuất quỹ tống quân càng không đáng tin cậy, chính mình tưởng về sau thể thể diện diện tồn tại, chỉ có thể dựa vào lương gia. phạm là chính mình có thể ở lại hồi lương gia, liền có 1.000 loại biện pháp đem về tiểu cấp chèn ép đi ra ngoài. Nhưng lương thiến linh bàn tính thất bại. Lương thiến linh ở lương gia trong hoa viên gian lận sự tình, lương gia chưa từng tuyên truyền, rốt cuộc phong kiến tư tưởng không được, nhưng trong giới có danh vọng mấy nhà lão nhân toàn nghe nói, một hồi gia liền gõ nhà mình tiểu bối, làm cho bọn họ ngàn vạn đề phòng người đường bị tính kế đều chẳng hay biết gì. Mặt trên trưởng bối đã lên tiếng, trong nhà tiểu bối lại buồn bực, cũng biết được Lương Thiến Linh tất nhiên làm nhiều người tức giận người đoán sự tình, tất nhiên làm nguy hại Lương gia căn cơ sự tình, Lương Thiến Linh bị Lương gia đoạn tuyệt quan hệ, cùng vệ tiểu không có chút nào quan hệ, tất cả tại với Lương Thiến Linh vì Tống gia mà hại Lương gia a. Người làm việc, hơn nữa không riêng hoa viên sự tình, Lương Thiến Linh ở Lương gia trong công ty gia lận, giúp Tống gia sự tình, cũng đều từ đầu chí cuối lên mặt nước. Vốn dĩ lương lão gia tử nghĩ lương thiến linh bị tình cảm thao tác, bọn họ cũng liền tha thứ, ai có thể nghĩ đến lương thiến linh tỉnh về sau, thế nhưng tuyên dương chính mình bị đoạn tuyệt quan hệ cùng vệ kiểu có quan hệ, quả thực chết cũng không hối cải. Cùng ngày lương lão gia tử mặc kệ lương thiến linh không có xuất viện, chính mình tự mình tới rồi bệnh viện, tự mình cùng lương thiến linh nói đoạn tuyệt nói. Thẳng đến lương lão gia tử rời đi, lại nhìn không tới người, lương thiến linh đều sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường, nhìn một đám quen biết phu nhân thăm hỏi cùng Thất thần nhìn trần nhà. Sau một lúc lâu, cả người đột nhiên giống nổi điên giống nhau, thật mạnh gõ toàn vô tri rắc đuổi, tê tâm liệt phía kêu, à à à à. Tống quân. Người cả đời đều đừng nghĩ ném ra ta. Lương ra chính mình trở về không được, chỉ có Tống ra. Chỉ có hại chính mình nửa cái nhân sinh Tống ra, đến vì chính mình hạ nửa đời chủ tội. Tống mạnh vũ dọc theo kẹt cửa, nhìn ở trên giường cùng loạn lương tiến linh, cắn cắn môi, không có ra tiếng, lão mẹ về sau không đáng tin tuệ. Chính mình có gì tư bản cùng tiểu tam, tư sinh tử đấu tranh, đều do lão mẹ. Thế nhưng nhìn chầm chằm không được lão ba. Lương Tiến Linh ở bệnh viện nổi điên thời điểm, Lương gia đang cùng Tống gia ở phân cách thương nghiệp thượng các loại hợp tác, cơ hồ hướng trong vòng tiền cáo, Lương gia cùng Tống gia sau này không đối phó. Mà Lương gia trong hoa viên, Thẩm lao gia tử cầm la bàn, giúp Lương gia mấy người một lần nữa phân chia hoa viên, lúc ấy yến hội hắn tới khi không nhìn kỹ, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, hiện tại cha già không sạch sẽ đồ vật tự nhiên nghĩ băng nhân làm cái hảo phong thủy ra tới. Nguyễn Trả Vây xem nửa ngày, trực giác thẩm lao ra tử thực chuyên nghiệp, nàng nghĩ đến Úc Trinh sự tình, đơn giản tiến đến thẩm lao ra tử bên cạnh người, nhỏ giọng nói, thẩm ra ra, kỳ thật, ta lần trước ở bệnh viện có nghe lén đến tống ra người nói thầm, lương tiến, dì hai ngày đó lấy tới vòng ngọc, tựa hồ cung Úc Trinh có quan hệ. Thư thượng Úc Trinh làm sự tình chính mình vô pháp mở miệng cùng người nhà nói rõ, nhưng chính mình làm theo có thể vu oan hám hại Ai quả ngươi có hay không thật sự cấp. Nghe vậy, Thẩm Lao ra tử trong lòng trầm xuống, giữa mày trồi lên thật sâu nếp gấp ngân, hành, trở về ta làm người tiếp tục thâm tra một chút Úc Trinh. Lần trước có thể tra được Úc Trinh tư liệu đã thực lao lập nhị, bọn họ thậm chí tra được Úc Trinh nhi tử, lại tra không đến Úc Trinh vị trí, duy nhất hình ảnh liền Úc Trinh tham dự nhị trung gia trưởng sẽ mấy cái trên đường theo dõi." Nguyễn Trà nghe xong Thẩm Lao ra tử hứa hẹn, trong lòng ấm kỳ cục, thiệt tình thực lòng nói câu tạ, "Cảm ơn Thẩm gia gia." Hai người không dính thân không dính cố, thẩm ra ra nhưng vẫn tin tưởng chính mình, thật sự quá khó được. thẩm lao ra tử sờ sờ Nguyễn Trà đầu, ôn hòa cười một cái, không cần nói tạ, về sau lại có việc, ngươi liền cùng ra ra nói. Nếu lương tiến linh hai việc toàn cùng Úc Trinh có quan hệ, như vậy Úc Trinh rất có thể nhằm vào chính là toàn bộ lương ra, nếu lao bằng hưu không ở, chính mình cần thiết hỗ trợ bảo vệ lương ra. Nguyễn Trà trong lòng bình phục, thật mạnh gật đầu, ân. Chương 71 Suốt lên men 4-5 ngày hai nhà ân oán, lấy Lương Thiến Linh tiếp tục ở tại Tống gia mà chấm dứt. Trong giới người mắt thấy Tống quân chính đại quang minh đem tình nhân cùng tư sinh tử mang về nhà, Lương gia cũng chưa từng cấp Lương Thiến Linh xuất đầu, rõ ràng nhận thức đến, Lương gia nói được thì làm được, thật sự cùng Lương Thiến Linh đoạn tuyệt quan hệ. Trong lúc nhất thời, có chút sớm trướng mắt Lương Thiến Linh phu nhân cởi chào, Lương gia rốt cuộc ném ra một cái đại phiền thoái, làm đại phiền toái tiếp tục thai hỏa Tống gia. Đương nhiên, về Tống gia tương lai cũng không có người đồng tình. Thế ra hào môn chân chính nhân ái phu thê tuy rằng chiếm so không lớn, nhưng không yêu nhau nhân già cũng tôn trọng nhau như khách, một khi xuất hiện đem tư sinh tử mang về tới tình huống, đều dễ dàng làm người chớ mắt. huống chi, Tống Quân không riêng mang về tư sinh tử, đồng thời làm Lương Thiến Linh cùng tình nhân cũng ở, thật đương chính mình gia đỉnh đỉnh hào môn. Ra thế không thăng lên đi, dưỡng tình nhân bản lĩnh, đảo cùng người khác một học một cái chuẩn. Hơn nữa, về Tống ra một ít tư mật tin tức cũng ở trong giới truyền lưu tỷ như, luôn luôn biểu hiện thân sĩ nho nhã Tống Quân, bên ngoài dưỡng tình nhân, ở bên trong vừa phu nhân. Một cái lợi hại đều không thể khái quát án. Tống ra vốn là không được tốt thanh danh, ở Tống Quân trên tay, chân chân chính chính xú, nào đó trình độ thượng, Tống Quân cũng coi như thực hiện tự mình giá trị. Mà lấy lương ra làm bắt đầu, mà khác mấy nhà cũng từng người ở thương nghiệp thượng nhằm vào Tống ra, tương lai mấy năm, vài thập niên, Tống ra địa vị phỏng trừng có thể một thấp lại thấp. Đương Nam thị thượng lưu trong vòng ở thảo luận lương ra cùng Tống ra hai nhà bắt quái khi, vùng ngoại thành nào đó tinh vi hóa phòng thí nghiệm nội, lại tĩnh mịch một mảnh. Chính Diện gánh vác lửa giận úc Trình Y nghi dược đoàn đội bốn người, bài một liệt đứng, sắc mặt tái nhợt, nội tâm thấp thỏm. Bọn họ căn bản không dám ngẩn đầu xem bọn họ lao đại, suốt hao phí 3 năm, tài chính đầu nhập đều mau một tỷ hạng mục lại lần nữa thất bại, bọn họ thiệt tình không mắt mũi. Úc Trình đè nặng trong lòng hòa khí, một bàn tay cầm mắt kính bố chậm trà lau thấu kính. Thanh âm bình tĩnh không bình thường, tựa hồ vừa mới phát hỏa người đều không phải là hắn giống nhau. A phương án không được, sửa B phương án, 3 tháng nội, cần thiết làm ta nhìn đến tiến triển. Minh, minh bạch. Dây lát, Úc Trinh một tay đem tơ vàng mắt kính đáp ở trên mũi, lạnh lùng quét mắt trước mặt vài người, sắc mặt sớm đã khôi phục như thường, đi ra ngoài đi. Nhậm khinh khinh phế đi dẫn tới hệ thống thương thành phế đi đã thành sự thật, trước mắt bọn họ chỉ có mau chóng đem dược nghiên cứu chế tạo ra tới một cái biện pháp Duy nhất làm Úc Trinh không nghĩ ra ở, Nhậm Khinh Khinh thất bại bị hệ thống phản vệ không kỳ quái, nhưng hệ thống vì sao sẽ bởi vì Nhậm Khinh Khinh thất bại mà hỏng mất? Lúc ấy hắn trong lòng suy đoán có mặt khác hệ thống người sở hữu, đơn giản sớm cùng Nhậm Khinh Khinh mang theo hệ thống cắt đứt liên hệ. Một khi hệ thống khác người sở hữu thật sự tồn tại, chính mình một ít kế hoạch liền yêu cầu biến biến đổi. Thấy Úc Trinh bình tĩnh, bốn người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, một đám tay chân nhẹ nhàng ra phòng thí nghiệm, cuối cùng một người lại cực nhẹ đóng cửa lại. Úc chỉ ngôn tới khi, đúng lúc gặp phải ra tới bốn người. Ý gì dược đoàn đội bốn người nhìn thấy Úc chỉ ngôn, thân mình tức khắc cứng đở, bọn họ đối mặt Úc chỉ ngôn, không thể nói sợ hãi, nhưng tâm lý xác thật không thoải mái. Đặc biệt đối thượng Úc chỉ ngôn cười tủm tỉm đôi mắt, bọn họ liền cả người sờn tóc gáy, sợ ngay sau đó, Úc chỉ ngôn rút ra một cây đao, hung hăng chém đi lên. Một cái ngày qua ngày đương thí dược người, lại có thể ngạnh sinh sinh kiên trì 10 năm người, có thể, có thể tính làm người sao Dù sao ở bọn họ trong mắt, Úc chỉ ngôn cùng quái vật không khác biệt. Úc Trì luôn không nói chuyện, nhưng xem bọn họ trên mặt có dấun bộ dáng, cũng có thể đoán được một ít. Hắn cơ cơ trong tay màu đen dời thun, cười khẽ ra tiếng, đã lần thứ mấy thất bại đâu. Không thể không nói, Úc Trinh cũng thực sự có tiền, lãng phí mười mấy năm cũng chưa đem của cải bại quang. Tiết âm lịch số hạng trước mục thất bại cũng không tồi, ít nhất thuyết minh năm nay, chính mình không cần lại cuộn tròn ở trên giường bệnh, một mặt thừa nhận trong cơ thể kim đâm giống nhau thứ đâu. Thừa nhận dược vật mang đến tinh thần hoàng hốt, một mặt lẻ loi nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa ngọn đèn dầu, không ôm hy vọng chờ một cái cùng chính mình nói tân niên vui sướng điện thoại. Úc chỉ ngôn kéo ra môn, ở môn nội mặt bấm tay gõ gõ, mặt mày hơi liễm, biểu tình nhìn qua thực tôn trọng. 3. Phòng thí nghiệm nội, Úc Trinh đang ở trước máy tính vội và ứng đối thẩm lao ra tử cùng một loạt phiền toái nhân viên điều tra, nghe thấy thanh âm, đôi mắt cũng không ngâng. Vắng lặng thanh âm ở trong nhà quen quẩn. Khinh Phiêu Phiêu quyết định một người tương lai một đoạn nhật tử vận mệnh, lại khai giảng ngươi không cần đi nhị trung, lưu tại phòng thí nghiệm phối hợp y dược đoàn đội, ngươi ở nhị trung đãi mấy tháng, về Nguyễn Trà hữu dụng tư liệu mang không trở lại, tính mang về tới một đám cái đuôi. Cái đuôi? Úc chỉ ngôn trong lòng không khỏi buồn bực, ai ở điều tra? Nguyễn Trà? Hẳn là không có khả năng, quan xem Nhậm Khinh Khinh xui xẻo kết cục, là có thể nhìn ra Nguyễn Trà không bị thương tổn, theo lý thuyết, Nguyễn Trà không nên đem hắn cùng Nhậm Khinh Khinh liên hệ thượng. Úc chỉ ngôn trong lòng suy đoán vô số, trên mặt một mảnh bình tĩnh, hảo. Hắn có thể đi bình thường trường học nghỉ ngơi một học kỳ, vốn là rất khó được, không thể xa cầu quá nhiều, ánh sáng thấy nhiều, dễ dàng làm người nghiện, do đó, đã quên nguyên bản kiên trì. Úc chỉ ngôn ổn ổn tâm thần, nói ra chính mình tới gặp Úc Trinh mục đích, ta muốn gặp, không có khả năng. Úc Trinh trên tay động tác không chậm, hắn căn bản chưa cho Úc chỉ ngôn nói xong cơ hội, thậm chí giải thích lý do thoái thác cũng không có, lạnh như băng không giống ở đối đãi một người Đi ra ngoài. Thấy thế, Úc chỉ ngôn rũ xuống mắt, che lại trong mắt cảm xúc, lại không nói nữa, tựa sớm đã đoán được Úc Trinh đáp án. So sánh với phòng thí nghiệm tử khí trầm trầm, lương da liền hơi hiện náo nhiệt. Lương tồn cần ngồi ở thượng, trên tay dơ một cái hoành phi, nửa quay đầu, cao giọng hỏi, chính bất chính. Sắp đến Tết Thâm Lịch, lương da từ trên xuống dưới đều ở an bài nhân viên từ trong ra ngoài dọn dẹp, bất luận cái gì góc chết đều không thể rơi xuống. Có chút nhân ra thích ở tháng chạp 28 trước sau dán câu đối xuân, nhưng lương ra bị trước đó vài ngày không sạch sẽ vòng ngọc cùng hoa viên dọa tới rồi, bọn họ nương thẩm lao ra tử quan hệ, đi cầu mấy cái trừ tà cắt lợi vật trang sức, mang lên sau, lại nghị trực tiếp đem câu đối xuân, phúc tự, xong cửa sổ chờ một khối dán làm trong nhà rực rỡ vui mừng điểm, đi đi đen đuổi. Đứng ở phía dưới nguyễn trả, hơi ngửa đầu, nghiêm túc đoan trang lương tổn cẩn trong tay hoành phi, hai tay so sánh loa, hướng tả một chút tay phải thấp một chút, ai ai ai, quá thấp, lại hướng lên trên một chút. Chính chính, nhị ca, thệ bạ. Hành lặng. Lương tổn cẩn hai tay một phách, đem hành phi vững chắc dán đi lên. Chờ lương Tồn cẩn thuận lợi hạ, Nguyễn Trà hướng về phía lương tổn cẩn dựng cái ngón tay cái, đặc biệt chân thành tha thiết khích lệ, nhị ca, người dán hoành phi quá tán. Chính không được, người bình thường đều dán không ra. Ngay vậy, lương tổn cẩn vui tươi hớn hở méo hạ Nguyễn Trà khuôn mặt, thương nghiệp lẫn nhau khen Nhà của chúng ta trà trà chỉ huy hảo. Hai ta hợp lại làm, ai đều so ra kém. Nguyễn Chính Phi có điểm ghen, bất mãn đồ nào, hai ngươi được rồi, rắn cái hoành phi mà thôi, có thể chính thành gì dạng. Cha cha, mau tới, đã đến chúng ta trao đổi tân niên lễ vật thời gian. Trao đổi lễ vật, thuần túy là Nguyễn Gia thói quen, Nguyễn Gia mỗi năm Tết âm lịch trước, đều vì lẫn nhau đưa lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, mỉ kỳ danh rằng, chia sẻ phúc khí. Lương Tồn Cẩn Từ Nguyễn Trà trong miệng nghe nói về sau, vội báo cho người trong nhà, ngay cả ở trở về trên đường Lương Tồn Hoài đều bị báo cho mua lễ vật, chuẩn bị trở về cùng ngày phân phát cho đại gia. Nguyễn Chính Phi lúc đầu nghỉ ngơi nhà mình khuê nữ lễ vật, mấy ngày trước, hắn thấy Nguyễn Trà thân thủ làm một đôi nhi nút tay háo, cho dù chính mình ngày thường không mang nút tay háo, nhưng trả trà thân thủ làm, chính mình cần thiết mỗi ngày mang. Sau này gặp phải người quen, đặc biệt diệp trí, chính mình có thể vớt nút tay háo khoe khoang nói. Cha cha thân thủ làm. Nguyễn Chính Phi đẩy đẩy Nguyễn Trà, "Cha cha, ngươi tuổi nhỏ nhất, chúng ta trước xem ngươi." Nghe vậy, Nguyễn Trà cũng không ngượng ngùng, làm A Di hỗ trợ dọn ra chính mình sớm chuẩn bị một cái đại cái dương, ta lười biếng một chút, cho đại gia chuẩn bị cơ hồ giống nhau lễ vật. Nguyễn Chính Phi, ngươi cấp cả nhà đều làm nốt tay háo. Nguyễn Trà nói xong, duỗi tay xúc lên cái dương, trước lấy ra cấp lương lão gia tử chuẩn bị lễ vật, nguyên lai là một cái thân thủ làm nghề gõ cái ly. Ở men gốm một tầng ánh sáng ly trên người, Nguyễn Trà Hoa vân mẫu một cái cầm quải trượng quy bản tiểu lão đầu, nửa người trên ngắn tay háo sơ mi thượng viết một cái một tự. Chờ Lương lão ra tử nhận lấy sau, Nguyễn Trà mỉm cười ngọt ngào, tiếng nói thanh thúy chúc mừng, "Ông ngoại, tân niên vui sướng. Chúc ngài ở tân một năm, khỏe mạnh hòa thuận." Cung nhạc cung nhạc, cảm ơn trà trà. Lương lão ra tử cười không khép miệng được, hắn rất ít thu được tiểu bối lễ vật, càng đừng nói tiểu bối thân thủ chế tác lễ vật. Một bắt được nề gốm cái ly Lương láo ra tử liền yêu thích không buông tay, hận không thể lập tức bai ở chính mình đồ cổ gia thượng, căn bản không bỏ được dùng để uống trà. Nguyễn trà lấy ra dư lại mấy cái cái ly, cũng đều vẽ các người nhà quy bản hình tượng, hơn nữa mỗi người đặc điểm đều thực xung ra, giống lương tồn cẩn cùng lương tồn hoài hai người, tuy rằng giới tính cùng tuổi không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ có thể làm liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Một vòng cái ly phát song, chúc mừng ngữ nói xuống dưới, một đám người nhà, đều mặt mày hớn hở. Liên luôn Luân nghiêm túc lương tông kỳ, đều hiếm thấy nhu sắc mặt. Nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy, lão bà nhắc mại không sai, sinh cái khuê nữ thật liền so nhi tử chi kỷ. Đương tám cái ly ở trên bàn trà xếp thành một liệt sau, người một nhà rốt cuộc thấy rõ quy bản nhân vật trên quần áo viết tự, cả gia đình hạnh phúc hợp nhạc. Suốt tám chữ, phân bố ở mỗi một cái cái ly thượng, trong đó có Nguyễn trà chính mình, cũng có không trở về lương tôn hoài, một cái không rơi đều có. Lương lão gia tử cười xong, hốc mắt không khỏi ước ác, người già rồi, Không phải kỳ vọng người một nhà có thể hạnh phúc hợp nhạc, đoàn viên hưu hay sao? Nghĩ đến ở tống da nháo gà bay chó sủa lương thiến linh, lương lão da tử lắc đầu, trong lòng phát khổ, chính mình ở trong ngộng đã lâu không thấy được bạn già nhi, khả năng ở ván trách hắn quá sơ ý, không có bẻ chính lão nhị đi. Mà bị phân đến viết hợp tự cái ly Nguyễn Chính Phi, vẻ mặt rồi dám nhìn cái ly thượng thủ cầm bất động sản chứng quy bản chính mình. Nguyễn Chính Phi nói cao hứng cũng cao hứng, rốt cuộc khuê nữ thân thủ làm, có thể không thích sao Nhưng đồng thời trong lòng cũng giống bị miêu gãi dường như, hắn nhịn rồi lại nhịn, không nhịn không được, ho nhẹ hai tiếng, hỏi Nguyễn Trà, trà trà, ngươi chế tắc nút tay háo đâu? Nghe vậy, Nguyễn Trà ngẩn ra, dối tay gãi gãi đầu, có chút khó hiểu hồi, nút tay háo làm cấp phó thẩm đường quả sinh nhật à, là bà ngươi thích nút tay háo. Lần sau ta nhìn xem có hay không xinh đẹp cục đá, có lời nói, lại cho ngươi làm mấy đôi. Nguyễn Trà thật không cảm thấy thân thủ làm nút tay háo có gì cần nói vừa nói. Trước không nói phó thầm cho nàng quà sinh nhật, đơn nói lần trước trận bóng rổ, phó thầm chính là trực tiếp đem đội bóng mỗi người chỉ có một cái tiểu kim bài cho nàng. Chính mình ngày thường nhàn rỗi nhằm chán, nhưng không thiếu đem tiểu kim bài lấy ra tới chơi. Nguyễn Chính Phi Hắn cái tiểu tử thúi chương 72 Nguyễn Chính Phi nhìn Nguyễn Trà không hề có cảm giác bộ ráng, phiền não gại gái đầu, Trà Trà đến tuột cùng hiểu không minh bạch cấp mặt khắc nam sinh đưa nút tay háo hàng nghĩa. Phó ra tiểu tử rõ ràng đối Trà Trà có tâm tư Nói không chừng trong lòng chính kế hoạch đem nhà mình tiểu hương heo cấp trộn hồi phó ra đi đâu. Tuy rằng Nguyễn Chính Phi yêu sớm, nhưng hắn lại cực kỳ song tiêu không hy vọng chính mình thân khuê nữ Nguyễn trà yêu sớm, cho nên đối mặt sớm có tâm tư phó thầm, tự nhiên tâm sinh cảnh giác. Nguyễn Chính Phi tiểu tâm tư không người biết được, người một nhà vô cùng náo nhiệt phân xong rồi lễ vật, thẳng đến kết thúc, lương tổn cẩn cũng ở sâu kín than, chúng ta chuẩn bị lễ vật cùng trà trà một so, đều không được a. Trà, trà thân thủ làm lễ vật, bọn họ tiêu tiền mua lễ vật Hắn nhìn trong tay cái ly, trong lòng cân nhắc chờ chính mình sau này đi đoàn phim đóng phim, nên như thế nào không rõ ràng nói cho đoàn phim nhân viên công tác chính mình lấy không chỉ là một cái cái ly, cũng là huynh muội tình thâm đại biểu. Nguyễn Trà chính Mỹ tư tư đem thu được lễ vật đặt ở nguyên bản trang cái ly trong giường, nghe thấy lương tồn cần nói, không lớn tán đồng phản bác, đại gia chuẩn bị lễ vật so với ta làm tinh tế, lại nói, lễ vật đại biểu chính là tâm ý, chỉ cần tâm ý tới rồi, đi bên ngoài trích phiến bạch quả diệp đương thẻ kẹp sách đều được Lương gia mấy người vừa nghe, trên mặt đều mang ra cười, nhà mình trà trà nói chuyện, đều có thể ngọt đến người khác tâm khảm. Sửa sang lại xong lễ vật, Nguyễn Trà thấy lương tồn cẩn chuẩn bị lên lầu, vội gọi lại người, chỉ vào đen như mực ca mạ rạt, tươi cười mang theo vải phần trò đùa dai mùi vị, nhị ca, người lần trước đáp ứng sự. Thân ái sinh hoạt chế tác tổ buổi sáng mới vừa chuyển đến thiết bị, bởi vì người một nhà chuẩn bị lễ vật đều không tính quý trọng, giống nhau liền tỏ vẻ tâm nguyện cùng chúc phúc, đơn giản cũng không thèm để ý thu bá ra sau Lại bị người ta nói khoe giàu, do đó ảnh hưởng nguyên trà. Ký ức thu hồi lương tôn cẩn. Đường họa thấy thế, căn cứ hố nhi tử không chê sự đại tâm lý, cười nói, ta nhớ ký tổn cẩn ngươi lần trước nói nhảy ba con tiểu hùng cùng hải tàu vũ. Tôn cẩn, tới, ta đi cho ngươi đánh đàn nhạc đệm. Vẫn luôn nhớ ký khuê nữ bị vong hữu đốc xúc không thể không học tập vệ tiểu, vội xem náo nhiệt giống nhau vô vô tay, cho mời nhà ta duy nhất song tên nghệ sĩ, lương tôn cẩn, khuynh tình dâng lên ba con tiểu hùng cùng Hải tàu Vũ lương Tồn Cẩn hành đi ai làm ta đã làm sai chuyện hắn nói xong lại chỉ chỉ trên lầu cùng Nguyễn Trà chấp hạ mắt nhị ca chuẩn bị một bộ biểu diễn phục, cấp cái 10 phút làm nhị ca đi lên thay quần áo Nguyễn Trà kinh ngạc Lương Tồn cẩn chuẩn bị đầy đủ theo bản năng gật đầu Thỉnh 3 ngày sau tháng chạp 28 buổi tối 8 giờ thân ái sinh hoạt thu Quan quý chiếu đêm đó giả tỉnh sáng tạo cao đầu tàu gương mâu chiếm cư internet tổng nghệ chuy phát tin chỉ số no1 Trong đó làn đạn số lượng, đồng dạng chiếm cứ tiết mục sở hữu kỳ no một. Tổng nghệ mới vừa ba khi, các vong hữu nhìn lương ra mọi người thế nhưng có tiết âm lịch chia sẻ lễ vật truyền thống, một đám hâm mộ không được, đặc biệt tận mắt nhìn thấy Nguyễn Trà chế tắc gốm xứ cái ly sau, càng bị manh không muốn không muốn. Cái ly thượng quy tranh khắc bạn khả khả ái ái, ta đánh đố, liền không có trà trà sẽ không. Huynh muội hô động quá nhưng, trà trà vẫn luôn ở cổ vũ người khác, cùng trà trà làm bằng hữu khẳng định thực hạnh phúc. Cha cha trong miệng bắt được nút tay háo phó thầm, liền cái kia đệ nhất kỳ chơi mạt trược cấp trà trà uy bài chúc mã. Thiên a, phía trước tỉ muội phát hiện hoa điểm. A, thanh mai chúc mã nhưng quá ngọt. ma không đồng ý. Cha cha vị thành niên đâu, không chuẩn yêu đương. Lương Tuẩn Cẩn cùng Nguyễn Trà chính cầm máy tính bảng, song song ngồi ở trên sofa, thấy làn đạn nội dung sau, Lương tồn Cẩn trong lòng một luồng bộ, trộm liếc mắt Nguyễn Trà, thấy Nguyễn Trà cũng cau mày, trong lòng trong lúc nhất thời bất ổn. Cha cha nhữu mấy nguyên nhân, không ngoài hai loại. Yêu Thẩm phó thẩm tiểu tâm tư bị vật trần. Trong lòng căn bản không thích Phó thẩm, chán ghét người khác nghị luận. Cha cha, ngươi cùng Phó thẩm. Nguyễn Trả cao mày đoạt tới máy tính bảng, ngón tay gõ gõ đánh đánh ở làn đạn thượng phát ra một hàng tự, cha cha một lòng dốc lòng cầu học, tuyệt đối vô tâm luyến ái. Phát xong làn đạn, Nguyễn Trả hướng về phía Lương Tồn cẩn nhỏ giọng án giận, "Ca, khó trách ngươi nói, trên mạng tin tức không thể tin, ta cùng Phó thẩm đồng học tình nghĩa đơn thuần không được." Vong hưu đều có thể náo bổ ra nhiều như vậy. Hơn nữa phó thầm mới vừa đáp ứng nói, chúng ta lẫn nhau giám sát học tập, một khi hắn nhìn đến làn đạn, sợ chung quanh người hiểu lầm, không hề giám sát nhưng làm sao. Ở chính mình nhận thức người, chỉ có phó thầm nhất am hiểu giám sát. Không có phó thầm, tổn thất quá lớn. Hơn nữa, Nguyễn Trả cũng không nói lên được, vì cái gì chính mình nhìn đến vong hưu suy đoán sau, sinh ra một tí xíu chỗ dạ. Khả năng quá chỗ dạ, thế cho nên làm nàng trực tiếp làm bộ vong hưu vội đem trong lòng lời nói phát ra đi ngay vậy Lương Tồn cẩn vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ vào làn đạn ta đoán phó thẩm thật xem tổng nghệ nói phòng trừng không thể lại hiểu lầm Nguyễn Trà ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc, Hiển nhiên không nghe hiểu Lương Tồn cẩn cần tay nhẹ Nguyễn Trà cái ó, làm nàng nhìn một cái chính mình phát làn đạn tài khoản để nặng cười tiết mục tổ nói thu quá quý hi vọng chúng ta mấy cái Minh tinh cùng làn đạn hô động một chút ta tài khoản bị chứng thực sau đỉnh kim Quang lấp lánh lương T tổnẩn ba chữ Ngươi cầm ta tài khoản đã phát câu trả trả một lòng dốc lòng cầu học, vô tâm luyến hái, ngươi đoán phó thẩm nhìn đến nghĩ như thế nào? Lương Tồn Cẩn, Nguyễn Trà một lòng dốc lòng cầu học, tuyệt đối vô tâm luyến ái. Ha ha ha ha, thân ca ra trận đánh giả. Lương Tuần Cẩn tuyệt đối cùng trả trả chính đầu thấu đầu một khối xem tổng nghệ đâu, nói không chừng trả trả chính mình viết ha ha ha. Xong rồi, đột nhiên đau lòng chút mã. Nguyễn Trà, g a q Chính mình trột dạ trình độ, tự hồ không rõ nguyên do gia tăng. May mà các vong Hữu không có ở lương lươngtồn cần phát làn đạn nội dung dốir dám lâu lắm đều bị tiếp theo mạc đột nhiên toát ra tới một cái vây quanh Hải Tảo vẫy tiểu hùng công tử hấp dẫn ở ánh mắt tiết mục cắt nối biên tập trình tự bất đồng các vong Hữu không có nhìn đến lương ra người một nhà về Hải tạo vụ ăn ý cơ hồ lễ vật phân song sau một con gốc lốc mông ngố néo gốléo béo hùng liền đột ngột xuất hiện ở màn ảnh ngay sau đó Dung dương cầm đàn tấu một đoạn ma tính lại sức sống Hải tạoo Vũ bờg mở đến trong dây lát Sở xuyên qua toàn bộ người lốt hai. Không đợi bọn họ phản ứng, video chung Quốc Lốc Tiểu Hùng đột nhiên dáng người quyến rũ, động tác khôi hài bắt đầu rồi biểu diễn. Tiểu Hùng một bên biểu diễn một bên tận hết sức lực cho chính mình sưng ca, giống một cây hải tảo hải tảo, hải tảo hải tảo, tùy sóng phiêu diêu. Thượng nửa trình, người một nhà phân lễ vật ấm áp không được, ai cũng không nghĩ tới, hạ nửa trình, phong cách đột biến, một đầu từng lưu hành cực quảng hải tảo vũ, cư nhiên bị người nhảy ra ngoài. Không đúng, cư nhiên bị Hùng nhảy ra ngoài. Vốn dĩ hải tạo vũ âm nhạc cũng đã thực ma tính thực khôi hải, hiện tại lại xứng một con làm quái vô cùng hùng, quả thực cười càng thêm cười. Các vong hữu cười bụng đau đồng thời, cũng có chút buồn bực, ai ở nhảy A Bọn họ đang làm gì, chơi khôi hài hội diễn sao ha ha ha ha ha ha ha, các người muốn cười chết ta kế thửa ta hoa bái sao ha ha ha ha. Làm kim phấn một viên, ta tưởng nói, bọn tỉ mội, các ngươi không cảm thấy ca hát thanh âm rất giống lương tồn cần sao. Thảo, tỉ mội ngươi là dũng sĩ. Ta cũng từng nói, rất giống Lao Công Cờ A Phía trước nhà i người ra đến đâu. Cẩn cẩn có thể như vậy khôi hài, ngủ nốc. Ta đoán lương tồn cần một, dù sao mấy kỳ tổng nghệ, hắn một kỳ cũng không có buôn bán thời điểm ổn trọng tính tình. Ta đều hoài nghi hắn bản tính tiểu hài nhi. Mặc kệ mặc kệ, cẩn cẩn một không không thám Khả khả ai ái, tao y. Tiết mục tổ cũng không có kéo lâu lắm, ở lương tồn cẩn sướng xong hải tảo vũ, tiếp theo nhảy ba con tiểu hùng khi. Màn hình đột nhiên bị chia làm một tẢ một hữu hai cái hình ảnh đồng thời truyền phát tin. Mặt trái màn hình có thanh âm cũng có hình ảnh, Nguyễn Trả vài người ở cùng Lương Tồn Cẩn nói nhảy xuống biển thảo vũ sự tình, đương đại chứ danh âm nhạc ra Đường Họa tự mình nói muốn hỗ trợ nhạc đệm. Mà hình ảnh cuối cùng rõ ràng dừng hình ảnh ở Lương Tồn Cẩn chỉ vào trên lầu nói đổi trang thời khắc. Mặt phải màn hình không có thanh âm nhưng có hình ảnh, vẫn luôn béo manh béo manh tiểu hùng đang ở cẩn thận nhảy ba con tiểu hùng, hình ảnh chung những người khác Tất cả đều ở ôm bụng, cười cười to, hiển nhiên bị đậu cực kỳ cao hứng. Lương tồn cẩn tựa hồ cảm thấy cấp các fan kinh ngạc không lớn giống nhau. Một bên nhìn máy tính bảng chính mình làm quay vũ, một bên cầm chính mình tài khoản, tự mình ra trợ, làm sai sự, cho ta ra trả trả bồi tội. Sau này, đại gia nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Các fan không hiểu được lương tồn cẩn làm sai rồi gì sự, nhưng bọn họ minh bạch, nhà mình thần tượng phong cách, ở không biết phương hướng một đi không trở lại. Kinh ngạc sao? tất nhiên nhưng chuẩn sắc nói, bọn họ tương đối kinh hỉ. Trong lúc nhất thời, làn đạn thượng trừ bỏ một đám ha ha ha quái, các fan đều ở dậm dạp soát thận trọng từ lời nói đến việc làm bốn chữ, đồng thời cũng có fans làm Nguyễn trà về sau tái sinh, khí tiếp tục phạt lương Tồn Cẩn, ngàn vạn không cần thủ hạ Lưu tình. Lương Tồn Cẩn những mày nhìn, bọn họ án tỉ fan đi. Nguyễn trà học Lương Tồn Cẩn trước kia bộ dáng, ở Lương Tồn Cẩn mềm mại xóa tung đầu tóc thượng, hung hăng rùa một fan, ái đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc. Sau này ta chính là nhị ca ngươi lớn nhất ạn tỷ phan đầu lĩnh. Ngươi nhưng thôi đi. Lương tồn cần phản rua trở về, lấy ra di động, cỡ lắc mở hai người trước kia thường chơi game mobile, chà chà, tới, nhị ca mang ngươi phi. Nguyễn trả trong lòng do dự một chút, kiên định lắc đầu, ta muốn học tập, nhị ca ngủ ngon. Dứt lời, Nguyễn trả không có cấp lương tồn cẩn tiếp tục khuyên bảo cơ hội, cùng lương lão ra tử đám người đồng dạng nói câu cơm chiều sau, lê dép lê liền lên lầu đi. Nguyễn ba Nguyễn mẹ Bọn họ nguyên bản chuẩn bị tết âm lịch nghỉ ngơi một chút, tháng giêng 15 kết thúc lại đem thu mua cái đôi cấp rửa sạch xong. Nhìn Nguyễn Trả bóng dáng biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt, vệ kiểu tức khắc cảm thấy chính mình mới vừa ăn dâu tây đều không ngọn, duỗi tay đem mâm đựng trái cây đi phía trước đầy đẩy, "Phi Phi, ta tưởng lên lầu đi học quả nho gieo trồng cùng rượu vang đỏ chứa đựng." Nguyễn Chính Phi gật đầu, "Ta muốn đi học nhìn một cái thị trường chứng khoán giá thị trường." Hai người nói xong, liếp nhau, đồng thời đứng dậy, trực tiếp lên lầu toàn bộ hành trình xem những người khác trận mắt há hốc mồm, lão tam hai vợ chồng về sau liền tính toán vẫn luôn hăng hái. Không thể không nói, Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu ở tại Lương ra trước mấy tháng, biểu hiện tương đương cá mặn thường xuyên ở buổi sáng 10 giờ tỉnh ngủ xuống lầu, đại ở nhà hơn phân nửa thời gian hoa ở chơi trò chơi, sửa sang lại nhà ấm thượng, ngẫu nhiên lại ra cái môn, thực mau lại trở về. Từ hai người ở trên bàn cơm nói thu mua công ty cùng thu mua quả nho viên sự tỉnh sau, Lương lão gia tử có nghiêm túc quan sát vài lần Nhưng hắn chỉ nhìn thấy hai người ở nhà biểu hiện cùng ngày xưa không kém, đến nỗi ở bên ngoài như thế nào, cũng nhìn không tới. Nhưng trước mắt, đích xác có bị kinh đến. Đường họa nhìn mắt trên lầu, nghĩ nghĩ, ba, Tông Kỳ, ta cũng có cái khúc không luyện hảo, đi trước cầm phòng luyện một luyện, các người trước xem TV. Lương lão ra tử lương Tông Kỳ lương tôn cẩn. Bọn họ lại tiếp tục xem TV, đều sợ hai chính mình bị rơi xuống. Ba người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cho nhau nhìn một phút sau. Xôi nổi quay mặt đi, không hẹn mà cùng lên lầu. Bọn họ đều phải học tập, nhân sinh rất dài, học vô trường mực. chương 73 Đinh Năng lượng chỉ đến trướng 200 điểm tri thức năng lượng, chúc mừng Nguyễn Trà đồng học. Nguyễn Trà xem xong thân ái sinh hoạt vừa lên lâu, bên hai chuyển đến 1.128 hệ thống điện tử âm, sắc mặt vui vẻ, làm ngươi hỗ trợ đầu đi nghiên cứu báo cáo bị bọn họ tiếp thu. Thượng tru, Nguyễn Trà nghiên cứu ai trí năng trong lúc? Ở hệ thống thư viện tam quyển sách đều thấy được có quan hệ ai sử dụng chip kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Nguyên lai, tương lai mọi người, ứng dụng chip đã là làm được 0003NM tức 3 p mở công nghệ chế trình, mà chính mình ở vị diện, ngành sản xuất đỉnh phần lớn ở nghiên cứu 3NM công nghệ chế trình. Nguyễn Trà cho rằng tưởng nghiên cứu ai, hệ thống, chip thượng nghiên cứu cũng rất quan trọng, đơn giản đem chính mình nghiên đọc tam quyển sách sau tâm đắc thể hội, lý giải hoàn toàn sau, lại tham khảo trước mắt khoa học kỹ thuật đã coi trình độ đem nội dung quy nạp phát ra. Chính mình làm không được không sợ, đem có thể sử dụng thượng kỹ thuật sửa sang lại đi ra ngoài, cấp có năng lực, có điều kiện các đại lao không cũng đúng. Đương nhiên, Nguyễn Trả thừa nhận chính mình có phạm sai lầm, viết ra tới sau, nàng trực tiếp làm hệ thống ỷ vào tương lai khoa học kỹ thuật ẩn nấp tính đi nhân ra cửa nhà hộp thư đầu bản thảo. Bình thường nói, viện nghiên cứu canh gác tất nhiên thực nghiêm khắc, cơ mật hạng mục người phụ trách gan trụ đều ở viện nghiên cứu, Nguyễn Trả cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu bên trong cơ mật chỉ cần làm hệ thống đầu ở mỗi vị người phụ trách cửa nhà. Báo cáo nơi phát ra bị điều tra không thể tránh được, báo cáo nội dung bị tầng tầng kiểm tra cũng cực khả năng, cho nên Nguyễn Trà toàn bộ hành trình đều chỉ nhớ phát ra, chưa từng tựu thủ. Mục tiêu nhân viên trước hướng về phía trước mặt thuyết minh tình huống, thỉnh cầu điều tra trong nhà bốn phía hoàn cảnh, bổn thống vây xem một chút, bọn họ không có tra được một tiêu manh mối, bổn thống trở về trước, mục tiêu nhân viên đã lĩnh báo cáo thả triệu tập đoàn đội, chuẩn bị nghiên cứu. Nguyễn Trà nhìn 1128 hệ thống ở khoa học kỹ thuật thượng không sợ gì cả, ở bất luận cái gì địa điểm đều có thể theo dõi năng lực, đã không ôm chính mình trên đời khi nghiên cứu ra hệ thống hy vọng. Đặc biệt ở Nguyễn Trà đọc mười mấy bộ thư viện thư tịch sau, Nguyễn Vẹn nhận thức đến, tương lai khoa học kỹ thuật thật sự là người kinh ngạc cảm thán, chính mình nơi thế giới trong tương lai vài thập niên, thậm chí trăm năm có thể ứng dụng kỹ thuật, hẳn là đều không thể bằng được. Kỹ thuật nếu không phải không biết rõ chính mình vô duyên vô cớ cột lên sát độc chính trị Nguyễn Trà cũng dâng lên quá một cái rất nguy hiểm ý niệm, đem 1128 hệ thống giao cho quốc gia đi nghiên cứu. Đinh. Năng lượng chỉ quy tắc đổi mới, nếu mục tiêu nhân viên và đoàn đội lấy được tiến triển, Nguyễn Trà đồng học đem đạt được 10000, 50000 đổi chi thức năng lượng. A a a. Nguyễn Trà đồng học được đến che giấu phúc lợi. Cho dù mục tiêu nhân viên đoàn đội nghiên cứu phát minh không ra báo cáo chung trình, chỉ cần bọn họ đem báo cáo nghiêm túc xem xong, chúng ta cũng có thể được đến 1000 năng lượng điểm. Nguyễn Trà đồng học ngươi quá lợi hại. Bùn thống yêu ngươi muốn chết. Mục tiêu nhân viên đều triệu tập nghiên cứu đoàn đội. Thuyết Minh đã nhận đồng báo cáo thượng một ít lý luận. 1.128 hệ thống bên trong trình tự trung số liệu tính ra xong được đến một cái kết quả. Mục tiêu nhân viên đoàn đội đem báo cáo nghiêm túc xem song xác suất cao đến 99.99%. .99%. Nguyễn Trà mặt vô biểu tình thể hội hệ thống từ nghiêm túc đến xuẩn manh biến hóa, trong lòng thăng ra một chút đáng tiếc. Hệ thống có thể vẫn luôn vẫn duy trì vừa mới nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng nên thật tốt a. Nguyễn trà đồng học, nhân ngươi ở năng lượng chỉ quy tắc chưa xuất hiện trước, liền cho trước mặt vị diện ở khoa học kỹ thuật thượng giúp đỡ, cho nên khen thưởng hạn mức cao nhất từ 2000 thăng đến 5000. Hệ thống thật sự cao hứng cực kỳ, vừa nói xong, toàn bộ thống hóa thành tròn vo, béo lưu lưu cục bột nếp ở nguyên trà trên bàn sách lăn qua lăn lại, hận không thể mọc ra hai chỉ gi o loạn đạo. Không nói bắt được 5000 năng lượng điểm Cho dù bắt được 2.000 năng lượng điểm, nó cũng có thể lập tức giải khóa bị phong bế cơ sở dữ liệu, từ bên trong nhảy ra chính mình năm đó cột lên Úc Trinh ký lục cùng với Úc Trinh GNA. Rồi sau đó, chính mình cùng Nguyễn Trà đồng học là có thể lập tức khóa chủ Úc Trinh vị trí, không sợ lại đánh mất người. Nguyễn Trà một tay chi cầm, cầm bút nhẹ gõ thư phòng đồng dạng có loại bị bánh có nhân tạp trung kinh hỷ, lại lý giải hạn mức cao nhất lên cao ưu đại. Rốt cuộc đọc một quyển sách có thể đạt được 10 điểm năng lượng Giống nhau một vòng xuống dưới chính mình đại khái có thể bắt được 300 năng lượng điểm. Nhưng Thượng Chu bởi vì muốn phát ra trình nghiên cứu báo cáo, chính mình 7 ngày chỉ đọc tam quyển sách, báo cáo bị ánh mắt nhân viên lĩnh sau, cũng chỉ được đến 200 năng lượng điểm. Ở đại bộ phận người trong mắt, hẳn là tính thâm hụt tiền mua bán, rốt cuộc, mục tiêu nhân viên lĩnh không lĩnh thuộc về sát suất sự kiện, cho dù lĩnh, vất vả một vòng, chỉ cần bắt được 200 năng lượng điểm, thật sự không có lời. Nhưng hệ thống bên trong thế, nhưng thiết trí che giấu phức lợi. Nguyễn Trà tưởng tượng đã có rất lớn xác suất đến chướng 1.000 năng lượng điểm, trong lòng liền khó nén cao hứng, khỏe môi cũng dơ lên bài phần, khít sâu mấy khẩu, từ trên kệ sách rút ra không thấy song thư, một lần nữa trầm tâm. Sự tình thuận lợi nói, nói không chừng ở cao trung tốt nghiệp trước, chính mình cùng hệ thống, đã có thể đối phó Úc Trinh. Nguyễn ra trên giới đều ở một lòng một dạ học vô trừng mực, người nào đó lại có điểm ngủ không được cũng nghỉ ngơi không được. Tối tăm trong thư phòng, thiết kế giản lược, đồ vật bày biện gần có điều sạch sẽ mà sạch sẽ trên bàn sách bãi một chồng văn kiện cùng mấy quyển cao tam giáo tài trong đó cũng hốn hai haiổn đại học có thể học được máy tính loại thư tịch phó thầm một tay đỡ cái máy tính bảng màn hình mạo mà ánh bạch sắc ánh sáng mà máy tính bảng lý chính ở truyền phát tin thân ái sinh hoạt thu quan quý ở tạm dừng giữa màn hình một hàng kim Quang lấp lánh tự thấy được lại kiêu ngạo, trà cha một lòng học tập tuyệt đối vô tâm luyến ái hắn cho rằng Võg Hữu suy đoán rất đúng Nguyễn Trà lúc ấy hẳn là cùng lươngtồn cẩn một khối xem tổng nghệ tới hơn nữa Phó Thẩm rũ xuống đôi mắt. Chính mình cùng Lương Tuẫn Cẩn nhận thức mười mấy năm, mấy năm trước cũng vẫn luôn làm trò huynh đệ, Lương Tồn Cẩn bản nhân nói chuyện ngự khí cùng thói quen, hắn đều có chút hiểu biết. Chà chà một lòng học tập, tuyệt đối vô tâm luyến ái. Một câu, rất có thể xuất từ Nguyễn Trà Tay. Phó thầm ánh mắt khóa ở mặt trên vài giây, lại dơ tay đem máy tính bảng tắt máy, chà chà một lòng học tập cũng hảo, trước mắt không thích chính mình, cũng thích không thượng người khác. Lại nói, chính mình nhưng trà chính miệng chứng thực học tập dám sát người chạp 30 mỗi năm một lần Tết âm lịch khu biệt thự nội một lây động biệt thự toàn dán lên vui mừng phúc tự câu đối xuân cửa kính hoa mô phẳng pháo trúc chờ lâm viên thân cây cùng trung đìnhnh Quảng trường treo rậm rạp Trung Quốc kết cùng đèn lồng màu đỏ toàn bộ khu đều tràn đầy nồng đậm ngày hội bầu không khí mà to như vậy lương ra ở Tết âm lịch trong lúc lại so với không thượng ngày thường náo nhiệt trong nhà giúp việc cùng viên công chờ phần lớn bề nhà chỉ có hai cái hỗ trợ nấu cơm A di ở đại buổi sáng đã ở phòng bếp bận Việt thượng Trước kia lương gia vẫn luôn ở bên ngoài đính bữa cơm đoàn viên, nhưng lương lão gia tử nghĩ đến năm nay là Nguyễn gia ba người trở về cái thứ nhất tân niên, đơn giản cả nhà lưu tại trong nhà, thoải mái cũng tự tại. Nguyễn Trà trên đầu đỉnh đầu màu đỏ khoan duyên ngũ, lại trong một bộ màu đỏ áo lông xứng với màu đen hưu nhàn quần jean, cả người nhìn qua vui mừng lại xinh đẹp. "Ông ngoại, ta ở bất động sản Aji nơi đó, cấp được lớn nhất ngạch bao lì xỉ, có 50 khối." Nguyễn Trà lôi kéo Nguyễn Chính Phi mặt mày hớn hở chạy về ra. Vừa thấy người lương lão gia tử, vội lấy ra trong tay bao lì xì quơ quơ, báo tin vui đồng thời, lại rôi thân ra tay, mở ra 5 căn ngón tay đức lượng, mặt khác ca ca tỉ tỉ, đệ đệ mội mội đều chỉ có 10 khối cùng 20 khối. Lương gia cư trú khu biệt thự có cái thói quen, phụ trách bất động sản một vị nữ sĩ, thống nhất chuẩn bị tân niên bao lì xì, có rảnh, có hứng thu gia trưởng, đều có thể mang theo trong nhà hài tử đi bất động sản đại đường đoạt bao lì xì. Kỳ thật bao lì xì mặt chán không tính đại. Nữ sĩ buồn ý cũng chỉ ở làm bọn nhỏ dính một dính phức khí, bởi vì hồng bao đều lớn lên giống nhau như lúc, bọn nhỏ có thể bắt được bao lớn kim ngạch, toàn xem mặt. Lương lão ra tử cười ha hả nhìn Nguyễn Trà lấy ra bao lì xì năm trương mười nguyên, cười chúc phúc, trà trà ở tân một năm có thể có vô số hảo Phúc khí. Nghe vậy, đường họa cũng cười, thấy Nguyễn Trà tháo xuống mũ, tóc có chút loạn, dôi tay giúp đỡ trải trải, trà trà có thể so người hai cái ca ca tránh vua, đại ca ngươi nhị ca cao chung năm kia năm đều đi chỉ có thể cấp được 10 nguyên bao lì xỉ. Đường Họa vừa dứt lời, trong trẻo giọng nam từ ngoài cửa truyền đến, "Mẹ, một hồi ra liền nghe thấy ngươi nói rõ chỗ yếu, mỗi năm bao lì xỉ ta đều làm tổn cần chọn, hắn tay quá tối." Nguyễn Trà quay đầu lại, liền thấy được giám một bộ vô không mắt kính thanh niên chính đẩy dương hành lý tới, khí chất trầm tĩnh nghiêm cẩn, bừng tỉnh gian, tựa hồ thấy tuổi trẻ bản đại cứu lương tông kỳ. Bởi vì trước đó vài ngày thường xuyên video, cho nên Nguyễn Trà dễ như trở bản tay nhận ra người tới chính mình vị kia mới vừa ở anh Quốc đọc xong tiến sĩ đại biểu ca Lương Tồn Hoài Nguyễn Trà nhìn Lương Tôn Hoài ký ức nhất thời hong hốt trong sách đời trước Nguyễn Trà khi chết Lương Tồn Hoài đang ở nước ngoài vội tốt nghiệp vẫn luôn chưa kịp về nhà trước đó vài ngày nghe thấy đường họa nói lương Tồn hoài chuẩn bị trước tiên tốt nghiệp Nguyễn Trà liền đặc biệt kinh ngạc hiện tại thật nhìn thấy người lại lần nữa nhận thức đến chính mình sinh hoạt chính mình người nhà cùng thư chung viết kém thật sự rất lớn thấy Lương Tồn Hoài người trong nhà đều thật cao hứng Lương láo da tử trên mặt cười cũng thâm vài phần, tồn hoài đã về rồi, gầy gầy. Lương tồn hoài mới vừa tháo xuống khăn quẳng cổ làm a di cầm đi treo lên, nghe thấy lương lão da tử nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, ra ra, về nước trước ta có xưng thể trọng, béo tam cân. Nguyễn trả ở một bên sâu kín bổ sung, có một loại gầy kêu trưởng bối cho rằng người gầy, người cái tiểu nha đầu. Lương tồn hoài ngày thường không thường cười, môi độ cung cực thiện, nhưng đen nhánh tròng mắt lại rất ô nhuận, nhìn thấy ca ca, không gọi người. Thế thế, Nguyễn Trà thuận cột hướng lên trên, vươn đôi tay, ngọt ngào cười đại biểu ca, tết âm lịch vui sướng, bao lì xì lấy tới. Lương Tồn cẩn ngửa quen đường cũ lấy ra sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, trong đó dày nhất một cái đưa cho Nguyễn Trà, đều có, "Nhạ, ngươi." Hắn không riêng chuẩn bị Nguyễn Trà bao lì xì, cung cấp Phó Thẩm chuẩn bị, thậm chí có Tống Mạnh Vũ bao lì xì. Lương Tiến Linh cùng Lương Gia đoạn tuyệt quan hệ không giả, nhưng Tống Mạnh Vũ trên người cũng có một tia Lương Gia huyết mạch, Lương Tồn hoài không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đương nhiên, ở Kim Ngạch Thượng, Nguyễn Trà lớn nhất, mặt khác lễ vật, cũng chỉ Nguyễn Trà một người có. Không chỉ có có bao lì xì, cũng cho ngươi mua lễ vật, đều ở trên đường, chính làm người mang đến đâu, phòng trừng chờ lắt nữa liền đến, chờ buổi chiều có thời gian, ngươi liền lên lầu hủy đi lễ vật đi. Nguyễn Trà đặc biệt thích hủy đi lễ vật, ngay vậy, tươi cười đầy mặt gật đầu, cảm ơn đại biểu ca. Nói xong, lại thấu tiến lên, nhỏ giọng dò hỏi, đại biểu ca, ngươi vì cái gì đột nhiên quyết định trước tiên tốt nghiệp A Lương Tồn Hoài thoát áo khoác tay một đốn, mặt mày nhiễm vài phần bất đắc dĩ, ngươi tương lai biểu tẩu, nàng phát song suốt cao sau, ngày hôm sau lôi kéo ta thế nào cũng phải nói chúng ta đến trước tiên tốt nghiệp, không tốt nghiệp nàng trong lòng nháo đến hoảng, không, có biện pháp, ta liền bồi nàng trước tiên tốt nghiệp. Nguyễn trà. Lão ba lão mẹ, cảm ơn các ngươi ngày qua ngày ân ái, làm ta không đến mức bị đại biểu ca cẩu lương căng chết. Người trong nhà chính vây quanh Lương Tồn Hoài nói chuyện tiếu, ngoài cửa lại truyền đến ô tô thanh niên. Ngồi ở Lương Tồn Hoài một bên Nguyễn Trà theo tiếng nhìn lại, lập tức liền thấy nhị ca Lương Tồn Cẩn, hấp tốc, trên mặt mang theo đối mặt người nhà khi, quán có tươi cười. Mà hắn mặt sau đi theo cái tóc đen trung trọn nhiễm vài sợi lam thanh niên. Lương Tồn Cẩn không chờ thấy rõ trong phòng người, trước giới thiệu thượng, ông ngoại, ta mang theo bằng hữu đã trở lại, các ngươi kêu hắn tiểu Giang là được. Nhìn thấy Giang rục hành ánh mắt đầu tiên, Nguyễn Trà liền ngơ ngẩn. Hắn trên đỉnh đầu sau cũng phủ một cái giả thuyết giao diện chương 74 Trong nhà tới một cái tân tiểu bối, lại một lần bị các trưởng bối vây quanh ở Trung gian Lương Tồn Hoài thấy có người bồi chính mình chia sẻ hòa lực, vội tránh ra nửa cái xô pha tỏa. Hai người song song ngồi khi, đối lập thực rõ ràng, Giang Dục Hành có thể so sánh Lương Tồn Hoài thấp nửa cái đầu, làn ra lại so với Lương Tồn Hoài bạch, lại bị trên cổ tay thuần hắc bao cổ tay một sớn, nhìn qua bạch không bình thường. Cung đại bộ phận tiểu bối bất đồng, Giang Dục Hành đối mặt Lương ra cực kỳ trưởng bối rò hỏi khi, Trên mặt không chỉ có không có không kiên nhẫn cùng không được tự nhiên cảm xúc, ngược lại thực thích cũng thực hưởng thụ giống nhau. Lương Tổn Cẩn cầm mấy viên ha ha quả lột ra, đưa cho Nguyễn Trà, Dấm dấm nhỏ giọng nói thầm, "Cha cha, Thỉnh Thu hồi ngươi nhìn không chấp mắt đánh giá, xem một cái ngươi soái khí nhị ca được chưa?" Giang Dục Hành ở trên mạng có xé mạng nam xưng hô không giả, nhưng ta diện mạo cũng không thể so hắn kém, ngươi vẫn luôn xem hắn làm gì? Ngươi thế nhưng nhăn khống. Nguyễn Trà tâm tình phức tạp thu hồi ánh mắt, Nghiêng đầu nhìn mắt hoàn toàn không biết gì cả lương tồn cẩn, nghĩ nghĩ, trả lời trước thượng một câu, nhị ca, ta liền tính nhan khống, cái thứ nhất cũng đến nhan khống phó thầm A. Giọng nói rơi xuống, Nguyễn trả trọn viên ha hoa quả đặt ở trong miệng nhai nhai nuốt xuống, có thể nói, ở ta nhận tức người, ta láo ba nhất soái phó thầm có thể đứng hàng đệ nhị, ngươi cùng đại ca sao, có thân nhân lự kính, ta cho các ngươi một cái đệ tam danh cúp đi. Lương tồn cẩn, cảm ơn ngươi ha, ngươi không cảm thấy giang dục hành soái Lão nhìn chầm chầm hắn xem làm gì. Nguyễn Trà đem dư lại mấy viên ha quả một lần nữa đưa cho Lương Tồn Cẩn, lắc đầu, thở dài hơi, "Ta đang ở quan sát một cái khả năng vào nhầm lạc lối người." Mới vừa nói xong, Nguyễn Trà trong tay chợt lạnh, túi đầu liền thấy một cái thật dày bao lì xỉ. Lương Tồn Cẩn tâm tình cực hảo nhéo nhéo Nguyễn Trà mặt, cười hi hi nói, "Ngươi lại ám chỉ đại ca cho ngươi bao lì xỉ, ta chưa cho đúng hay không? Đều cho ngươi chuẩn bị tốt." Lam nửa ngày không thấy Giang Dục Hành, đang xem đại ca đâu? Hắn đương nhiên minh bạch Nguyễn ra người không kém tiền, nhưng tân niên bao lì xì cùng bình thường cấp tiền nhưng bất đồng, tân niên bao lì xì nhưng mang theo chúc phúc ý nghĩa. Nguyễn Trà Nguyễn Trà nhìn trong tay bao lì xì, lại hồi ước chính mình một buổi sáng thu được bao lì xì, dây lát, dối tay từ quần áo trong túi nhảy ra buổi sáng mới vừa ở bất động sản Azi nơi đó đoạt tới 50 nguyên đại hồng bao. Không đợi lương tồn cần hỏi, hắn liền thấy Nguyễn Trà thực chỉnh trọng thực nghiêm túc thực không tha, từ bên trong rút ra một trường mười nguyên, nhét ở trong tay của hán. Nguyễn Trà dối tay vô vô lương tồn cẩn bả vai, nhị ca, cho người dính phúc khí. Nói xong, Nguyễn Trà lại cấp lương lão gia tử, nhà mình ba mẹ, đường họa phu thê các phân một chương 10 nguyên nhân dân tệ, mị kỷ danh rằng dính phúc khí. Đãi một vòng xuống dưới, Nguyễn Trà xấu hổ phát hiện đến phiên lương tổn hoài cùng Giang Dục Hành khi, chính mình trong tay chỉ còn lại có một chương mười nguyên. Nguyễn Trà hơi làm do dự, đem còn xót lại một cái 10 nguyên nhét ở lương tồn hoài trong tay, lại quay đầu nhìn Giang dục hành nghiêm trang, Giang ca ca. Ngươi trở lát nữa làm ta nhị ca cho ngươi tìm linh nằm khối. Một cái địch hữu chẳng phân biệt người, tuyệt không có thể làm hắn dính chính mình Phúc khí. Lương tồn cẩn giang dục hành. Nguyễn Trà ngồi trở lại chính mình vị trí thượng sau, ở trong đầu kêu câu 1128, phía trước vài lần quan sát xuống dưới, nàng suy đoán, giang dục hành hoặc là che giấu rất lợi hại, hoặc là liền thật sự nhìn không thấy chính mình trước mặt xúc đến tiền xu lớn nhỏ màu trắng giả thuyết giao diện. Nguyễn Trà đồng học. Giang dục hành chói hẳn là liền vi rút ít mất đi để nhị bộ hệ thống. Nguyễn Trà nương uống trà động tác, ngắm mắt Giang dục hành trên đầu đánh thật dậy mổ xài giả thuyết giao diện, 1.128, người có biện pháp làm ta thấy rõ hắn trên đầu giao diện thượng tự sao? No, chúng ta trước kêu nó vi rút ít hề. Kỳ thật Nguyễn Trà thật sự không lớn sợ hãi lại đụng vào đến hệ thống người sở hữu, ngày đó 1.128 hệ thống cầm 400 năng lượng điểm liền đem nhậm khinh khinh chói vi rút ít công kích đến mất hiện tại Chính mình năng lượng trong hồ dự trữ năng lượng điểm đã có vài cái 400. Chờ một lát. 1128 hệ thống nói xong, sảng khoái từ năng lượng trong hồ lay ra 1.000 điểm tri thức năng lượng, có động tác trước, trước tiên ở bên ngoài chắc chắc đối địch giao diện vi rút ý, ý tưởng phòng cháy. Nguyễn Trà Đồng Học, giang dục hành hẳn là có hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, vi rút ý, ý tưởng phòng cháy so cột lên nhậm khinh khinh vi rút ít kín mít, công kích nói 400 hẳn là không được, đến yêu cầu 800. Đơn độc thấy rõ mặt trên tự. Đại khái yêu cầu 200 năng lượng điểm. Mỗi ngày có tiến trướng nguyên trà trong lòng đặc có năm chắc, rốt cuộc tay cầm hơn ngàn năng lượng điểm, 1128, trực tiếp dùng, chúng ta trước xem tự, công kích không công kích lại nói. Hành lực. Hệ thống nói xong, trước sau tiêu phí 3 năm phút bộ dáng, ban đầu cột lên giang dục hành giả thuyết giao diện, liền ở Nguyễn trà trước mắt, một chút hoàn chỉnh bày ra ra tới. Thỉnh ký chủ ở 4 khi nội, hoàn thành chủ tuyến A nhiệm vụ đến B nhiệm vụ đổi mới, chủ tuyến B nhiệm vụ Muội hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ, sửa chữa cùng bị liên hệ mục tiêu, Lương tông Kỳ, tương quan thương nghiệp hạng mục một thứ, khen thưởng tích phân 2, mãn 1000 tích phân, nhưng một lần nữa mở ra hệ thống thương thành, đồng thời, khen thưởng tài phú phúc lợi một. Thấy rõ mặt trên nội dung sau, Nguyễn Trà mặt mày hơi liễm, lại xem đối mặt chường rối, vẻ mặt tôn kính giang dục hành khi, trong lòng lạnh không được, hắn cùng chính mình nhị ca làm bằng hữu, nên sẽ không đã sớm theo dõi chính mình đại cứu đi. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Trà trong lòng tưởng không rõ địa phương Nhất thời có chút sáng tỏ. thưa chung, lương gia công ty đối mặt nguy cơ trùng có công trình sự cố cùng công nhân nhảy lầu, chẳng phải thuyết minh giang dục hành rất có thể liên hệ chính mình đại cứu, do đó dẫn tới đại cứu qua tay thương nghiệp hạng mục làm lỗi. Hạng mục làm lỗi, tất nhiên đến điều tra hỏi trách, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, bọn họ cha không đến vi rút ý gì hề, có chút công nhân liền lên làm người chịu tội thay. Thế nhưng, ai cũng liêu không đến chính mình làm xong thả kiểm tra vô số lần số liệu, có thể bị một cái công nghệ cao sản vật. Vô thanh vô tức sửa chữa. Khá vậy không đúng, Nguyễn trả như mày. Bình thường tới nói, A nhiệm vụ cùng B nhiệm vụ giống nhau đều làm ký chủ ý ý theo buồn ý lựa chọn, lúc ấy chính mình có tận mắt nhìn thấy nhậm khinh khinh giao diện. Mà Giang dục hành cột lên virus easy, xem tìm từ, giống ở cưỡng chế hắn đổi mới đến B nhiệm vụ. 1128 hệ thống có thể tưởng đồ vật, so ra kém nguyện Trà ở nó xem ra, virus nên hoàn toàn giết chết, không cho này có một đinh điểm có thể nhạy cơ hội. Đặc biệt ở chính mình so vi rút cường đại dưới tình huống Từ hóa thành cục bột nếp Liên tư điện tử âm trở nên nhuyễn manh trong thanh âm Mang ra một kia nóng lòng muốn thử Nguyễn Trà đồng học Yêu cầu bổn thống mang lên 800 chi thức năng lượng Đem vi rút ý ý công kích đến hỏng mắt sao Nguyễn Trà không lập tức trả lời Hoài thân mình Rồi tay đi kéo kéo lương tổn cẩn ống tay háo Ca, ngươi cùng răng ca ca nhận thức mấy năm Lương tổn cẩn từ nghe song Nguyễn Trà xếp sau sẽ không ăn dục hành xoáy vậy Suy nghĩ trong chốc lát, ba bốn năm, hắn nổi danh so với ta sớm, lúc ấy đôi ta một bộ kịch, hắn năm một, ta năm tam, sau lại chúng ta lại thường xuyên ở đoàn phim chơi bóng rổ, thảo luận kịch bản, tự nhiên mà vậy liền quen thuộc. Nói xong, Lương Tồn Cẩn lại bổ sung một câu, hắn lại có hai ba năm liền tranh bóng, trọng tâm phòng trừng đều đặt ở thương nghiệp đầu tư thượng. Nguyễn Trà hơi hiện trầm mặt, chẳng lẽ Giang Dục Hành sớm mấy năm liền bắt đầu bổ cục. Nhưng hắn sớm nhận thức nhị ca đã nhiều năm Ở năm trước thậm chí năm trước đến lương ra đều không đột ngụt A, hà tất kéo dài tới năm nay. Hơn nữa, nguyên bản hắn vẫn luôn ở an an ổn ổn làm A nhiệm vụ, vì sao hiện tại bị vi rút ý yêu cầu đổi mới đến B nhiệm vụ. Nguyễn trà lại uống một ngụm trà, trong lòng đột nhiên có cái suy đoán. Rất có thể Úc Trinh phát hiện nhậm khinh khinh không đáng tin cậy sau dùng chính mình có được màn hình điều khiển đi khống chế cột lên giang dục hành vi rút ý hề, hy vọng làm giang dục hành tới nhằm vào lương ra. 1128 Ngươi trước tiên ở trên người hắn quải cái cao cấp điểm bắn ngược, đừng làm vi rút ý, ý để phát hiện, phòng ngừa hắn đột nhiên liên hệ ta đại cứu, quải xong sau ngươi liền trở về đi, có yêu cầu chúng ta lại công kích. 1128 hệ thống thấy Nguyễn Trà không nghị sát độc, cảm thấy có điểm đáng tiếc, khá vậy không có không nghe lời, ngoan ngoán tiêu phí 100 điểm năng lượng giá trị treo lên bắn ngược sau, lại lần nữa về tới sát độc chính tự. Giang dục hành chính cùng Lương Tông Kỳ nói chính mình ở thương nghiệp thượng ánh mắt không được, nghiêm túc khiêm tốn hấp thụ kinh nghiệm. Đối hệ thống quải bắn ngược sự tình, không hề có cảm giác. Nhưng có khi, đương hắn ánh mắt rừng ở chính mình giao diện thường khi, trong mắt lại toát ra không quá rõ ràng dây rùa cùng. Chán ghét. Buổi tối 9 giờ, một đám người vây quanh bàn dài, thưởng thụ một đốn mị vị bữa cơm đoàn viên, lương lão ra tử thậm chí làm lương tông kỳ cũng cho chính mình đổ một chén rượu. Hiện tại suy nghĩ một chút, đều đã mấy năm, trong nhà lần đầu tiên náo nhiệt làm hắn trong lòng ấm áp. Người một nhà ăn cơm thời điểm, Trong phòng khách TV đang ở tiết mục phát sóng tiết âm lịch tiết tối, khi thì có hỉ khánh âm nhạc cùng sung sướng tướng thanh chạy tới nhà ăn. Nguyễn Chính Phi một chiếc đua gấp tròn vo sủi cảo, trước đánh giá một chút ngoại hình, lại hướng tới Nguyễn Trà dựng cái ngón tay cái, "Cha cha, ngươi làm vẫn thánh trình độ, so năm trước cường a, ngoại hình xinh đẹp lại chính tông." Bởi vì Nguyễn Trà có hứng thú, lương gia phụ trách nấu cơm a Ji làm vẫn thanh khi, thuận tiện dạy Nguyễn Trà, Đường Họa nhìn thú vị đồng dạng đi theo bao mấy cái. Nguyễn Trà nghe thấy chính mình lão bà nói, Lại xem lão mẹ ho nhẹ bộ dáng, không nhìn cười. Ba, ta năm ngoái cùng lão mẹ học làm vần thắn A, ngươi lúc ấy nói ta bao cùng lão mẹ bao, đặc biệt giống song bảo thai. Nguyễn Chính Phi. Ngươi không muốn ăn sủi cảo, liền đi phòng bếp uống sủi cảo canh. Nguyễn Chính Phi. Chính mình phá miệng nha. Hắn qua được giãn được, lập tức xin tha, láo bà ta sai rồi, trà trà năm nay bao sủi cảo, không có tinh khí thần, so ra kém năm trước bao có linh khí. Những người khác vừa nghe, nhất thời ha ha ha, ha cười to, không thể không nói, lao tam hai vợ chồng hai sinh hoạt, luôn luôn có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Vẫn luôn không ra tiếng giang rục hành, động tác ngừng lại sau, nuốt xuống ăn một nửa sủi cảo, ngẳng đầu nhìn nhìn Nguyễn ra ba người, lại rũ xuống mắt. Tháng trả 30 buổi tối, các trưởng bối chịu không nổi đều lên lầu nghỉ ngơi, chỉ còn Nguyễn trả mấy tiểu bối đại ở trong phòng khách, nhìn xuân vãn, chờ đến ngược. Đương nhiên, mỗi người đều cầm một cái di động, xoát tới xoát đi, trong đó cũng có lương tồn Các ngươi ba cái ai có dư thửa chuyên nghiệp phúc? Phân ta một cái, ta hai cái tài khoản. Không thể không nói, liền tính trong thẻ không kém tiền. Có người, vẫn như cũ mùi ngon chơi thương gia đoạt bao lì xì cái bản. Tết âm lịch sao, thực yêu cầu chơi một ít nhiều năm vị đổ vật. Nguyễn Trả cử nhấp tay, ta có ba cái, phân ngươi một cái. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Lương Tồn Hoài cùng Giang Dục Hành. Hai người các ngươi tập năm phút sau. Ta nhiều một bộ. Nghe vậy, Lương Tồn Hoài nhấp tay cơ. Người tương lai biểu tẩu giúp đỡ tập xong rồi. Mặt khác ba người, ngươi mau cầm miệng đi. Nguyễn Trả thấy lương tồn hoài không cần, lại hỏi Giang Dục Hành, Giang ca ca muốn sao? Năm cái phúc ta đều có. Giang Dục Hành hình như có chút kinh ngạc Nguyễn Trà hỏi chính mình, sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, ta không lớn chơi, ta. Thấy thế, Nguyễn Trà không từ bỏ, Tích Cốc Phúc Khí à, một năm chỉ có một lần cơ hội, buổi sáng dính phúc khí bao lì xì không phân ngươi, năm phúc phận ngươi đi. Cả ngày thời gian Nguyễn Trả cũng đã nhìn ra, Giang Dục Hành nhìn lãnh nhưng thực tế thượng có chút cô tịch, không thích nói chuyện, chỉ có đối mặt trưởng bối khi, hỏi gì đáp lấy. Cũng liền nhị ca tính tình hướng ngoại, bằng không cùng Giang Dục Hành khả năng đường không thượng bằng hữu Giang Dục Hành đang định cự tuyệt nói, đang nghe thấy dính phúc khí ba chữ sau, mặc danh tiêu tán ở môi răng gian, ngay sau đó, hắn gật đầu đáp ứng, cảm ơn, ta thêm người bạn tốt. Chờ hai người thêm hoàn hảo hưu, Nguyễn Trả cảm thấy mỹ mãn, 1128. Ngươi đoán chúng ta có thể hay không xối dục hắn. Bùn thống cho rằng ngươi nhìn chúng hắn mặt. Nguyễn Trà, ta có như vậy nông cạn sao? chương 75 TV tiết mục xuân vãn, một chúng người chủ trì cùng biểu diễn khách quý toàn bộ hội tụ ở trên sân khấu. Mọi người xem thời gian, cùng kêu lên đếm ngược 10, 9, 8, 3, 2, 1. Trong lúc nhất thời, TV tầng tầng chúc mừng không ngừng, các gia các hộ cũng đều hoàn thành tiếu ngữ. Nguyễn Trà cùng lương tồn cẩn hai người, làm bốn người nhất hoạt bắt tồn tại. Trong miệng một lời chúc mừng, kết âm lịch sung sướng. Hai người nói xong, cực có ăn ý chạy tới hủy đi 5 phút, lại cho nhau nhìn nhìn đối phương kim ngạch, rồi sau đó vẻ mặt lạnh nhạt quay mặt đi, ở hẹ chặt thượng đàn phát chúc phúc. Một cái 6.88 một cái 8.88 ai cũng đừng cười ai. Lương Tồn Hoài vốn dĩ tưởng cùng bạn gái gọi điện thoại, thấy giang dục hành một người lợi, di động cũng không chơi, nghĩ nghĩ, đi lên cùng người tán gấu. Đồng thời, hắn âm thầm lắc đầu, nhị đệ đem bằng hưu mang đến, thế nhưng đều không chiếu cố Khi thật Giang Dục Hành không cảm thấy bị vắng vẻ, thậm chí vẫn luôn ở đắm chìm ở chính mình tiểu thế giới. Rốt cuộc, vốn dĩ chính là hắn xuất phát từ nào đó mục đích, chủ động chọn đề tài, làm lương tổn cẩn dẫn hắn tới lương gia nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng tưởng tượng đến buổi sáng khi, lương gia mọi người đối đai chính mình thân thiện thái độ, Giang Dục Hành trong lòng lại nhịn không được dối rắm Một khắc sườn, mới vừa cờ lạc mở hệ chặt giao diện, Nguyễn Trà liền thấy nhất ban cùng mới ban hai cái đàn có người ở phát bao lì xì, trong đàn chính náo nhiệt không được đi xuống lôi kéo, lại có các trưởng bối cùng các bằng hưu tết âm lịch chúc phúc. Nguyễn Trà nghiêm túc đọc xong lại một đám hồi phục. Trong đó cũng có mấy cái tăng thêm bạn tốt khi không ghi chú, kết quả đối phương thay đổi nít nặm cùng chân dung sau, Nguyễn Trà hoàn toàn không quen biết, đơn giản toàn hồi phục cùng nhạc cùng nhạc. Xuống chút nữa xem, Nguyễn Trà thấy được cái thứ nhất chúc phúc Phó Thầm, đọc xong nội dung, cả người hơi hiện trờ mặt, Phó Thầm chúc phúc ở một chúng chúc phúc, thực đặc thủ. For you thật tinh mắt phi cá mặn, Nguyễn Trà, tiết âm lịch vui sướng. Tương lai một năm, hy vọng hai chúng ta có thể cho nhau đốc xúc, một lòng dốc lòng cầu học. Nguyễn Trà nhìn một lòng dốc lòng cầu học bốn chữ, trột dạ một tầng phô một tầng, chính mình cầm nhị ca tài khoản phát làn đạn, phó thẩm sẽ không thấy đi. thấy nói, tựa hồ cũng không có gì, có thể gián tiếp nói cho phó thẩm chính mình đích sát xuất phát từ chân tâm làm hắn tới giám sát học tập, tuyệt đối không tồn tại các vong hữu não bổ những cái đó ý tưởng. Làm hắn đừng lo lắng người ngoài nghĩ nhiều, do đó từ bỏ giám sát người chức vị. Nguyễn Trà tưởng xong, trong lòng tức khắc thoải mái, một lần nữa biên tập hệ trà hồi phục, tết âm lịch vui sướng. Chuẩn sắp nói, học kỳ sau Cao Tam nói, chúng ta tương lai chỉ còn nửa năm làm. Thi đại học chẳng nguyên vị trí ta liền trước chiếm hạ. For you to thật tinh mắt phi cá mặt, hành, ngươi bắt lấy Trạng Nguyên nói, ta cho ngươi chuẩn bị một phần phong phú lấy vật. For you to thật tinh mắt phi cá mặt, đúng rồi, ngày mai ta cùng ta ba đi lương ra bái phỏng, chờ buổi tối yên đi xem pháo hoa biểu diễn, hai chúng ta một khối xuất phát. Không thể không nói, từ xác nhận chính mình tâm ý sau, phó thầm không có lúc nào là đều ở Nguyễn Trà trước mắt soát tồn tại cảm. Bình thường giảng thứ hai hắn ở lương gia đãi một buổi sáng là được, nhưng tưởng tượng đến Nguyễn Trà. Phó thầm cảm thấy chính mình ra mặt có thể lại hậu điểm. Nguyễn Trà xem xong nội dung, trực tiếp đáp ứng rồi, rồi sau đó, ở Tết âm lịch tiệc tối chung khó quên đêm nay bờ gờ mờ, hai người ở hệ chặt thượng nói chuyện phiếm không ngừng. Mỗi lần ở Nguyễn Trà cho rằng bọn họ mau liêu xong khi... Phó Thầm lại vô thanh vô tức tung ra một cái tân đề tài, cố tình tạp ở Nguyễn Trà hứng thú thượng, thường xuyên qua lại, nguyên bản chỗ trống không chắc, tràn đầy soát tin tức. Chính bởi Liêu Lương tồn hoài, thấy Giang Dục hành tựa hồ bởi vì vây, không lớn ở trạng thái, đơn giản mở miệng, "Đã 12 giờ, đều lên lầu nghỉ ngơi đi thôi, người trẻ tuổi thức đêm dễ dàng đầu trọc." Nghe vậy, Nguyễn Trà theo bản năng sợ hướng chính mình đầu tóc, lại lần nữa nghĩ đến trước đó vài ngày ở nhà ăn, Phó Thầm lại nói, "Xách, vì làm người không thức đêm, Thế nhưng đều dùng đầu chọc lý do. Lương Tồn Cẩn ở chính mình phòng làm việc trong đàn đã phát mấy cái bao lì si sau, mở miệng phụ họa, thiệt tối cũng kết thúc, chúng ta lên lầu đi. Ta đều được. Nguyễn Trả cử nhấp tay, đồng thời ánh mắt như có như không đánh giá Giang Dục Hành, trực giác Giang Dục Hành ở suy xét cho chính mình đại cứu sự tình. Nghe thấy Lương Tồn Cẩn nói, Giang Dục Hành cũng gật gật đầu, không có ý kiến. Lương Tồn Cẩn thấy thế, vô vô Giang Dục Hành bả vai, ta mang người lên lầu. Nguyễn Bản Hắn sợ Giang Dục Hành ở lương gia đãi không được tự nhiên, đơn giản làm A Di thu thập chính mình phòng bên cạnh, buổi chiều muốn mang Giang Dục Hành đi lên xem một vòng tới, lại không dự đoán được Giang Dục Hành cùng các trưởng bối nói chuyện phiếm quá đầu nhập căn bản không thấy được chính mình đưa mắt ra hiệu. Nói đến, lương tồn cẩn sơ sơ cảm luôn luôn có chút cô tịch Giang Dục Hành, có thể nói nghĩ đến nhà mình nhìn xem, sắp thật thực làm hắn tò mò. Khả năng, thật sự quá cô độc. Giang Dục Hành đang muốn nói chuyện nhưng ánh mắt quét tới tay cơ giao diện mới vừa hủy đi phúc bao khi, bên hai tựa hồ lại chuyển đến Nguyễn Trà lúc trước nói dính phúc khí. hắn giật mình, hướng tới Lương Tồn Cẩn xin lỗi cười một cái, ta có cái điện thoại muốn đánh, người trước đi lên đi, chờ hạ ta trở lên đi. Nói xong, cùng mặt khác hai người gật gật đầu, cầm di động, lập tức đi hoa viên. Chật. Lương Tồn Cẩn nhẹ sách một tiếng, chỉ vào giang dục hành bóng dáng lại chỉ vào đồng dạng đi gọi điện thoại Lương Tồn Hoài, quay đầu nhìn phía Nguyễn Trà cha, cha. Bọn họ hai cái đồng thời cấp hai ta huy cầu lương đâu, độc thân cẩu nhưng quá thảm. Nguyễn Trả mới vừa làm hệ thống đi theo dõi giang dục hành, nghe thấy lương tồn cần nói, đem điện thoại thu được hẹ chặt tin tức cử cấp lương tồn cần xem, căng không xấu, ngươi xem, đáng yêu nam nam đồng học liền không có quên lương đại thần tượng ngươi, cố ý làm ta hỗ trợ nói một tiếng, chúc ngươi Tết âm lịch vui sướng, tương lai bốn mùa toàn hảo cảnh. Nam nam, lương tồn cần nhìn mắt hẹ chặt thượng bốn mùa toàn hảo cảnh, không khỏi con môi cười Những người khác đều thích chúc phúc chính mình sự nghiệp rực rỡ, hiện tại nhìn đến cái không giống nhau, trong lòng lại ngạc nhiên lại có chút cao hứng. Lương Tồn Cẩn Nghĩ Nghĩ, Nam Nam, ngươi nói chính là lần trước cái kia có điểm thẹn thùng tiểu đồng học, hứa Nam. Nghe vậy, Nguyễn Trà gật đầu, đúng vậy, Nam Nam về sau rất có khả năng lên làm thành đại hóa học giáo thụ, nhị ca, ngươi có tương lai giáo thụ chúc phúc, tương lai tuyệt đối bốn mùa toàn hảo cảnh. đương diễn viên mệnh không nói, trên mạng hắc bình cũng nhiều. Nguyễn Trà trước đó vài ngày có ở trên mạng thấy một ít hắc lương tổn cần tin tức, càng thêm cảm thấy đương diễn viên quá khó khăn. Chính mình cần thiết thường thường cổ vũ Nhị ca, tuyệt không có thể làm Nhị ca bị tin đồn nhảm nhí ảnh hưởng tâm tình, tiểu hai tử yêu cầu cổ vũ, đại hài tử cũng yêu cầu. Lương Tổn cần đối thượng Nguyễn Trà đen nhánh ánh lượng mắt hạnh, trong lòng hơi ấm, duỗi tay ở Nguyễn Trà trên mặt không nhẹ không nặng chọc một chút, "Cảm ơn trà trà, nô cũng giúp ta cảm ơn Nam Nam, lại chúc nàng Tết âm lịch vui sướng, mộng tưởng trở thành sự thật." Ngay vậy, Nguyễn Trà so cái ok thủ thế. Hai người nói xong, cầm tay lên lầu, mà Nguyễn Trà một hồi đến chính mình nhà ở, lập tức làm 1.128 hệ thống phát sóng trực tiếp giang dục hành tình huống. Nguyễn Trà hiện tại trong lòng đối 1.128 kỳ thật như cũ phòng bị, khá vậy khai phá ra nó rất nhiều công năng, một đám công năng xem xuống dưới. Nguyễn Trà chỉ có một ý tưởng, hệ thống không riêng có thể thắng đến thích học tập ký chủ thích, cũng có thể thắng được trình thám nhóm thích. Coi một chút chính mình trước mặt đầu bình trung 360 độ vô góc chết cao thanh hình ảnh, so trên thị trường đại bộ phận theo dõi, phẩm chất cao nhiều. Tiên viện trong hoa viên, Giang Dục Hành ở trong gió đêm gom lại áo khoác, một tay cầm di động, nhiều lần do dự bá ra một cái dãy số. Nguyễn Trà dọc theo hệ thống tiếp sóng, thậm chí có thể thấy rõ Giang Dục Hành trên mặt ngừng trọng cùng một tia trờ mong. chờ mong! Thật giống nhị ca suy đoán như vậy, hán tử cấp bạn gái gọi điện thoại. Ngay sau đó, Nguyễn Trà phát hiện chính mình tưởng sai rồi Giang Dục Hành cùng trong điện thoại người, quan hệ nhìn qua thực lãnh, nói chuyện khi mặt mày đều vắng lặng không được. Giang Dục Hành quay đầu lại nhìn Lương ra biệt thự, chỉ có mấy cái nhà ở đèn sáng lên, hắn hạ giọng, "Ta ở lưng ra, cần thiết đổi bê nhiệm vụ sao?" "A nhiệm vụ không cũng có tích phân." Nguyễn Trà nhướng mày, nhìn dáng vẻ, Giang Dục Hành hẳn là ở cùng Úc Trinh nói chuyện, cũng đã nói lên, Úc Trinh đích xác rượi vào màn hình điều khiển, khống chế virus Ilie. Trong video, Giang Dục Hành không nói một lời nghe đối diện ăn bài. Thẳng đến mau kết thúc khi, hắn nhịn không được hỏi một câu, ta có thể thấy một chút ra luôn sao. Vừa dứt lời, Giang Dục Hành chỉ cần nghe thấy trong điện thoại truyền đến đô đô đô thanh âm, hắn suy suốt rửa vào làn căn thượng, cả người một chút chảy xuống, ngồi xổm trên mặt đất, lại đem đầu vùi ở thòn gầy trong khuệp tay, làm người nhìn không thấy này trên mặt cảm xúc. Nguyễn Trà Đồng Học, Bồn Thống theo tín hiệu theo dõi, một người khác vị trí ở Nam Thị phía Đông Nam hướng vùng ngoại thành, nhưng rất kỳ quái, Bồn Thống ở bên trong mất đi phương hướng Từ trường khắp mất khống chế căn bản tìm không thấy một người khác chuẩn xác vị trí bổn thống muốn định kiểm tra đo lường từ trường dị thường nhưng lại bị chỉnh tường phòng cháy ngăn trở nếm thử vô số biện pháp cũng không có biện pháp Nguyễn Trà đang suy nghĩ Giang dục hành trong miệng aôn là ai Úc Trinh nói không chừng khống chế kêu a ngôn người do đó làm Giang dục hành không thể không đáp ứng hắn yêu cầu thấy hình ảnh trung giang dục hành nhất thời nửa khắc không chuẩn bị trở về Nguyễn Trà cũng không lại xem bình thường Úc Trinh ở khoa học cùng huyền học thượng đều thực cam hiểu Ở nấp hảo, rất khó làm chúng ta phát hiện, 1.128 người đem vừa mới theo dõi đến đại khái khu vực phát ra bản đồ cho ta. Thỉnh chờ một lát, Nguyễn Trà Đồng Học. 1.128 hồi xong tâm tình rất là phức tạp, nguyên bản nó kém 2.000 năng lượng điểm là có thể giải khóa bị phong bế cơ sở dữ liệu, nhưng vì theo dõi giang dục hành khi không bị virus rút ý thì phát hiện, cùng với theo dõi điều tra Úc trinh vị trí, chi thức năng lượng tiêu hao thật lớn, năng lượng trí mắt thường có thể thấy được gầy. Tương lai có cơ hội hồi hệ thống bộ nói, nó cần thiết cùng quản lý thống phản hồi một chút, cổ nhân loại thiện ác xóa tuyển, yêu cầu nghiêm khắc đem khống, đỡ phải lại đụng vào đến lúc Trinh cùng nhầm Khinh khinh người như vậy. Quả thực hai cái đại hòa hại. Nguyễn Trả cùng hệ thống nói xong lời nói, một lần nữa đem ánh mắt đối thượng hình ảnh trung gian dục hành, trong lòng đột nhiên do dự, chính mình thật muốn sối dục hắn sao? Sối dục hắn mang đến uy hiếp cùng mang đến ích lợi, hai người ai cao? Nguyễn Trả xoa xoa huyệt thái dương, nhà mình lão mẹ xem người luôn luôn chuẩn. Nhưng giang dục hành mục tiêu ở đại cứu trên người, lão mẹ buổi sáng bộ ráng, đã nói lên nàng nhìn không ra tới, bằng không chính mình có thể hỏi hỏi lão mẹ nó ý kiến. Ông! Nguyễn Trà túi đầu vừa thấy, phó thẩm tân tin tức, phó yêu tú phi cá mặn thật tinh mắt, ngủ ngon. Nguyễn Lai like phía trước hai người hàn huyên một nửa, Nguyễn Trà lên lầu sau vẫn luôn không có hồi phục, phó thầm suy đoán Nguyễn Trà khả năng chuẩn bị ngủ. Nguyễn Trà, phó thầm, ngươi có lựa chọn thời điểm khó khăn sao? đang ở trọn ngày mai xuyên đi lương ra quần áo phó thẩm, thấy Nguyễn Trà hồi phục, những mày, kỳ thật hắn rất ít xuất hiện lựa chọn khó khăn, mỗi lần đều từ giữa lấy ra ích lợi lớn nhất hóa một cái. Rất nhiều chuyện, đơn tử lý trí thượng xuất phát, thực dễ dàng đến ra tối ưu giải. Nhưng Nguyễn Trà có thể hỏi ra tới, thuyết minh nàng rất có thể đã thiên hướng cảm tính, phó thẩm nghĩ nghĩ, đánh ra một hàng tự, đệ nhất trực giác. Nguyễn Trà thấy hồi phục, nhẹ nhàng thở phào, chính mình đệ nhất trực không phải xuý dục dục hành sao? ối dục hắn nói ích lợi thượng chính mình có thể làm hệ thống dọc theo vi rút yly thu nhỏ lại Úc Trinh ở phạm vi đồng thời được đến có quan hệ Úc Trinh tư liệu rất có thể hiểu biết đến Úc Trinh nhằm vào lương ra nguyên nhân Huy Hiến nói chỉ có một dễ dàng bị Úc Trinh biết được chính mình có hệ thống nhưng nàng lại không trói hệ thống Úc Trinh cho dù cầm màn hình điều khiển cũng vô dụng hơn nữa liền tính không suối dục ra dụ hành vì không cho đại cứu bị hại chính mình đều cần thiết làm hệ thống đi công kích vi rút yề Đến lúc đó Úc Trinh đồng dạng có cơ hội biết được hệ thống tồn tại. Lại ở hệ chặt thượng cùng phó thầm lấy vài lần kinh sau, Nguyễn Trà dương mắt, thấy Giang Dục Hành phải về tới, lập tức ra nhà ở. Vài phút sau, hai người ở lầu 3 chỗ ngọt gặp phải. 1128, trước đem cả tòa biệt thự tín hiệu che chắn, tỉnh Vi rút ý hề báo tin. Đã tiêu hao 100 năng lượng, che chắn hoàn thành. 1128 hệ thống đã đã nhìn ra, Nguyễn Trà đồng học chuẩn bị suối dục Giang Dục Hành. Không ngoài lo lắng vì rút ý bị trực tiếp công kích, làm ký chủ Giang Dục Hành sẽ ra chuyện. Nguyễn trả thản nhiên đối thượng Giang Dục Hành đánh giá, hơi hơi mỉm cười. Giang Dục Hành, hệ thống người sở hữu, hai chúng ta, hẳn là có thể tán gấu một chút. Chương 76 Giang Dục Hành, hệ thống người sở hữu, hai chúng ta, hẳn là có thể tán gấu một chút. Cho đến hai người ở thư phòng ngồi xuống, Giang Dục Hành trong lòng vẫn như cũ kinh hại không thôi. Hắn chưa bao giờ dự đoán được, chính mình tới lương gia ngày đầu tiên. Là có thể bị người điểm ra hệ thống người sở hữu thân phận. Mà người nhỏ Thậm chí có thể sắc mặt thản nhiên mang theo một tia doanh doanh ý cười. Thỉnh chính mình đi vào thư phòng. Giang dục hành môi mỏng mấp máy vài cái. Muốn hỏi lại không rõ chính mình nên hỏi cái gì. Ngón cái không ngừng đuốt ve trên cổ tay màu đen bao cổ tay. Sau một lúc lâu. Thấy Nguyễn Trà vẫn luôn không mở miệng. nhịn không được ra tiếng. Ngươi. Cũng có hệ thống. Nguyễn Trà đang muốn mở miệng. Lại đột nhiên ngần ra Nghĩ đến vừa mới nghe thấy Giang Dục Hành trong miệng nói anôn, Nguyễn Trà Đỗng Dưng ngầm đầu, ánh mắt khóa chủ Giang Dục Hành, biểu tình nghiêm túc đoan trang hắn mặt mày, tưởng từ trong đó tìm được một kia cùng người nào đó tương tự đặc thủ. Giang Dục Hành có một đôi hẹp dài hồ ly mắt, ngũ quan thiên sắp bén, không cười khi, có vẻ mỏng lạnh lại cao lãnh, cùng úc chỉ ngôn khí trước, hoàn toàn bất đồng. Chứ bỏ. Đều thực bạch. Nhưng một hai phải nói một chút đều không giống, cũng không đúng, nếu không xem hai người đôi mắt nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần múi cùng ngôi bộ, kỳ thật có thể nhìn ra một chút tương tự tới. Nguyễn Trà trong lòng suy đoán, không khỏi chứng thực một nửa Giang dục hành ở giới giải trí lang bạt 7 năm, vốn di thực sẽ che giấu cảm xúc, cũng không để bụng người ngoài ánh mắt, nhưng giờ phút này đối mặt Nguyễn Trà đánh giá, hắn trong lòng nhất thời có chút nói không nên lời năng kham. Nếu giáp mặt nói ra, Nguyễn Trà rất có thể, đã nhìn ra hắn tới lương ra mục đích. Nguyễn Trà không trả lời Giang dục hành về hệ thống tìm tòi nghiên cứu ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, biểu tình cần thiết căng lại. Tựa như phó thầm nói giống nhau, cùng người khác đàm phát khi, tuyệt không có thể làm đối phương thấy rõ chính mình cảm xúc. Nói nhiều sai nhiều, so ra kém lời nói thiếu cao thâm. Giang dục hành mới vừa bị Úc Trinh cự tuyệt gặp người thỉnh cầu, lại bị Nguyễn Trà một câu cấp kinh ngạc sau một lúc lâu, giờ phút này lại xem Nguyễn Trà biểu tình, trong lúc nhất thời thật không có ngày thường quan sát cùng chỉ số thông minh. Hắn cực nhẹ thở dài, rũ mắt nhìn trên tay bao cổ tay Thanh âm tựa lạc không đến thật chỗ, ngươi có hay không hệ thống cùng ta cũng không quan, ta tới nhà ngươi mục đích, ngươi cũng rõ ràng, hiện tại, ngươi chuẩn bị nói cho ai. Nhưng ngươi nói, bọn họ cũng khả năng không lớn tin tưởng. Ngươi sai rồi, đầu tiên, ta thật lời nói, trong nhà tất nhiên có hai người tin tưởng. Nguyễn Trà ngừng lại sau, nhìn Giang Dục Hành, tiếp tục nói, tiếp theo, ta cũng không chuẩn bị nói cho ai, ngươi có thể mang theo hệ thống tới, nhưng vô pháp mang theo hệ thống rời đi. Nguyễn Trà không có quản Giang Dục Hành đột nhiên kinh ngạc ánh mắt, nghiêng nghiêng đầu, "Ức Chỉ ngôn có cùng ngươi nói ta tư liệu sao?" Mới vừa nói xong, Nguyễn Trà liền bắt giữ tới rồi Giang Dục Hành trong mắt không có che giấu trụ cảm xúc, "Chuyện vừa chuyển, đúng rồi, hắn có gen huyết thẩn, ngươi có nghe nói sao?" Một câu, làm Giang Dục Hành lại nhìn về phía Nguyễn Trà khi, đã là thay đổi ánh mắt, biểu tình nghiêm trọng, lưng cũng thẳng một ít, ngươi phía trước nói tán gẫu một chút, có tưởng liêu nội dung. "Có." Nguyễn Trà trực tiếp đồng ý. Học chính mình lúc trước ở trong đầu bắt trước nửa ngày tình cảnh, không nhanh không chậm nói ra nửa câu sau, trước liêu Úc Trinh, lại liêu Úc chỉ luôn cuối cùng. Tán gâu một chút chúng ta hai người gian hợp tác. Nguyễn Trà nói xong, lại chỉ chỉ trần nhà, đương nhiên, ngươi không cần lo lắng bị Úc Trinh nghe thấy, cũng không cần lo lắng ngươi hệ thống có cơ hội báo cho Úc Trinh, rốt cuộc nó cấp bậc quá thấp, khoảng không được từng sống nhờ hệ thống, ngươi nói đi. Nghe vậy, gian Dục Hành trên mặt lệ ra hiểu rõ, Nguyễn Trà ở nói cho chính mình. Cái kia ở nhậm khinh khinh sau khi thất bại liền ném hệ thống ở nàng trong tay. Một mặt kinh sợ chính mình, một mặt làm chính mình có sợ cầu. Rốt cuộc, chính mình cột lên hệ thống, trước mắt nhưng không có hệ thống thương thành, nhưng nhậm khinh khinh từng trói hệ thống, có. Giang dục hành rũ xuống mắt, chỉ cần có một phân khả năng, hắn cũng tưởng tin tưởng Nguyễn Trà nói. Nếu chân chính hệ thống ở Nguyễn Trà trong tay, như vậy chỉ cần chính mình lại nhiều hoàn thành một ít nhiệm vụ, là có thể ở thương thành mua đặc hiệu dược. Hôm sau. Lương ra vài người ở tràn ngập 5 mùi vị sáng sớm tỉnh lại, Lương Tồn Cẩn vừa ra nhà ở, liền thấy ngày hôm qua đắm chìm ở chính mình thế giới Giang Dục Hành, vẻ mặt thần thanh khí sảng. Giang Dục Hành nhìn thấy Lương Tồn Cẩn, trong lòng đã không có chịu tội, sắc mặt đều nhẹ nhàng chút, Tồn Cẩn, sớm, sớm, Dục Hành. Lương Tồn Cẩn máy móc thức vây vây tay, rồi sau đó nhìn Giang Dục Hành quen cửa quen nẻo đi lầu một nhà ăn, buồn dầu gai gãi đầu, lầm bẩm tự nói, bạn gái điện thoại thật như vậy hữu dụng. Giang dục hành đi vào nhà ăn khi, Nguyễn Trà đã ở ăn cơm sáng, lương ra mọi người buổi sáng trừ phi đặc thù tình huống, phần lớn các ăn cắt. Hiện tại thời gian, trừ bỏ Nguyễn ba Nguyễn mẹ hai người ở trên lầu, những người khác hoặc là ăn xong rồi hoặc là giống Nguyễn Trà giống nhau đang ở ăn. Hai người ánh mắt ở không chung ngắn ngủi giao hội một chút, ngay sau đó, bình tĩnh sai khai. Giang dục hành trên đầu như cũ phù một cái vi rút ý lìa giả thuyết giao diện, nhưng cùng ngày hôm qua bất đồng ở, giao diện thượng không còn có B nhiệm vụ, chỉ có A nhiệm vụ Một cái không cần liên lụy người khác, dựa vào chính mình nỗ lực mà có thể được đến tăng lên ai nhiệm vụ. Nói đến, Nguyễn Trả cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua hai người thật có thể hợp tác, Giang Dục Hành đang nghe thấy chính mình có hệ thống thương thành thả tận mắt nhìn thấy sau, lập tức đáp ứng hoàn toàn mở ra chính mình tinh thần lĩnh vực. Đối cái người xa lạ mở ra tinh thần lĩnh vực rất có nguy hiểm, trung gian một cái sai lầm, rất có thể trực tiếp làm hắn náo tử vong. Nhưng Giang Dục Hành chút nào do dự cũng không có. Tuy rằng Giang Dục Hành không rõ ràng lắm Úc Trinh trước mắt vị trí, nhưng chính mình cũng không thể nói hoàn toàn không coi thu hoạch, ít nhất bọn họ có thể tạm thời giấu trụ Úc Trinh, không cho này phát hiện vi rút ý thì xuất hiện bởi UG. Đến nối Úc, chỉ ngôn. Úc Trinh thật giống Giang Dục Hành nói giống nhau, đang ở trị liệu Úc chỉ ngôn sao. Lần lượt hiểu biết Úc Trinh làm sự tình sau Nguyễn Trả không lớn tin tưởng Úc Trinh như vậy điên của nguyên nhân, chỉ bởi vì một cái dược vật nghiên cứu. Không đợi Nguyễn Trả tiếp tục thâm tưởng, ngoài cửa truyền đến quản gia Thanh âm. Lào ra, phó tiên sinh cùng phó thẩm tới chúc tết. Từ lương duyệt qua đời, phó 33 cũng liền mỗi năm mùng một mang theo phó thẩm trở về xem một lần lương ra người, đến nỗi lương ra mặt khác thân thích, sinh ý lui tới khách nhân, phần lớn ở sơ tam về sau. Nguyễn Trà uống xong cháo, lấy khăn ăn xoa xoa miệng, vội đi ra ngoài xem người, nàng tối hôm qua nương mặt khác lý do hỏi phó thầm một chú bị phó thầm lâm thời dạy mấy tay, ở trong thư phòng cùng giang dục hành nói chuyện hợp tác ghi, tất cả đều dùng tới. Chính mình cần thiết cảm ơn Phó Thẩm. Phó Thẩm cùng Lương lão ra tử mấy người bái xong năm, giống như như vô ở bốn phía tìm Nguyễn Trả, chờ Nguyễn Trà mới từ nhà ăn ra tới, hắn liếc mắt một cái liền thấy được, mặt mày chứa rắc gợi, "Cha cha, tiết âm lịch vui sướng." Tết âm lịch vui sướng, Phó Thẩm. Nguyễn Trả mặt mày hớn hở tiến lên, cùng Phó Ba Ba cũng nói câu tết âm lịch vui sướng sau, nhỏ giọng cùng Phó Thẩm nói thầm, người tối hôm qua biện pháp rất hữu dụng, ta đem người nào đó cấp hù dọa." Nói trước khi Nguyễn Trà ngắm mắt Phó Thẩm trên người thuần trắng viên lanh áo lông cùng màu nâu nhà táo khoác, lập tức phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ lần đầu tiên thấy không có mặc nhị trung giáo phục Phó Thẩm. Phó Thẩm thấy Nguyễn Trà không có chú ý tới chính mình đối nàng xưng hô, trong lòng cao hứng có, đáng tiếc cũng có, nghe vậy, Ôn Nhu cười, hữu dụng là được, sau này lại có việc, ngươi đều có thể hỏi ta. OK. Phó thầm lần trước tới lương ra khi, Nguyễn Trà không ở, hắn chỉ cần cùng Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ Hàn Nguyên cổ phần sự tình, nhưng hiển nhiên Hai người đều vô tình nguyện. Sắp đến giữa trưa, ở trong phòng khổ đọc Nguyễn Ba, Nguyễn mẹ hai người xuống lầu, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đang cùng Nguyễn Trà trò chuyện với nhau thật vui phó thẩm. Nguyễn Chính Phi, tiểu tử thúi sao tới? Nguyễn Chính Phi đặng đặng đặng xuống lầu, nhìn phó thẩm, tức khắc cảm thấy sợ náo đau, nói thật, phó thầm ánh mắt, hẳn là liền chính mình ở viện phúc lợi khi, bị viện trưởng phun tào ánh mắt. Liên một loại. Phạm là có người chú ý, liếc mắt một cái là có thể phát giác không đúng ánh mắt. Chỉ tiếp đang ngồi các trưởng bối đều đang nói chuyện thiên, lương tổn cẩn mang theo lương tổn hoài cùng Giang dục hành ở tổ đội chơi trò chơi, thật đúng là liền không có người chú ý tới. Nguyễn Chính Phi quay đầu lại, câu cứu dường như nhìn về phía vệ tiểu, kéo dài quá âm cuối, "Tiểu tiểu." Thấy thấy, vệ tiểu vừa mới liền theo Nguyễn Chính Phi ánh mắt thấy phó thẩm, kỳ thật, phó thẩm lớn lên cũng không tồi, nhà ta khuê nữ trước kia nói, đối tương lai một nửa không phải một cái yêu cầu sao? Lớn lên đẹp là được. Vệ kiểu nhớ ký trà trà lúc ấy nói, lớn lên đẹp, ngươi cùng hắn cãi nhau, nhìn trước mắt một trương đỉnh đỉnh gương mặt đẹp, cũng hết giận. Đương nhiên, Nguyễn trà lúc ấy căn bản không hiểu cảm tình, thuần túy là vây xem Nguyễn ba Nguyễn mẹ nó giải cầu lương hàng ngày sau, tâm huyết dâng trào nói một câu về sau muốn tìm một cái diện mạo đẹp. Nguyễn chính phi thu hồi ánh mắt, ngựa khí sâu kín, trà trà có bổ sung vài giờ, đến hiền huệ, sẽ nấu cơm làm việc nhà, sau đó lại lớn lên đẹp, nàng có thể mỗi tháng phó sinh hoạt phí Chỉ cần đối phương có thể bảo đảm nàng bình thường cá mặn sinh hoạt. Nguyễn Chính phi vệ tiểu. Phó gia tiểu tử nhìn cũng không giống có thể ở dễ bộ ráng A. Làm đương sự, Nguyễn trả cùng phó thẩm hoàn toàn không biết Nguyễn ba Nguyễn mẹ nói náu bổ. Hai người buổi sáng nói chuyện thiếm, giữa trưa ăn cơm xong, buổi chiều lại ở trong thư phòng đốc xúc học tập. Chờ đến buổi tối đến thời gian, Nguyễn Trà ở pháo hoa tiểu đội hẹ chặt trong đàn nói một tiếng, đại gia một trước một sau xuất phát. Pháo hoa tiểu đội tổng cộng có 7 người Nguyễn Trà sớm cầm Tiểu Hồng Kỳ ở ước định địa điểm chờ, thường thường hoảng một chút Tiểu Hồng Kỳ, làm Hoàng Gia Gia đám người gần nhất là có thể nhìn đến. Phó thầm vốn dĩ tưởng giúp Nguyễn Trà giao Tiểu Hồng Kỳ, nhưng xem Nguyễn Trà chơi thật cao hứng bộ dáng, cũng liền không mở miệng, đơn giản chọn cái có phong vị trí, giúp Nguyễn Trà chắn chắn phong. Hai người đang chờ gián đoạn, có cơm hộp viên xách theo hai túi trà sữa tới, thấy Phó thầm sau, nhận nhận, chạy đi lên, khách nhân, người kêu trà sữa. Phó Thẩm tiếp được túi, cảm ơn. Không khách khí, dùng cơm vui sướng. Chờ cơm hộp viên rời đi, Nguyễn Trà kinh ngạc thấy Phó Thẩm lấy ra một ly trà sữa, lưu loát cắm thượng ống hút, sau đó đem trà sữa đưa tới chính mình trước mắt. Nguyễn Trà sửng sốt một chút, đối thượng Phó Thẩm dò hỏi ánh mắt, lại hậu chi hầu rắc vươn tay tiếp được trà sữa, hơi ấm áp độ ấm dọc theo lòng bàn tay lẻn đến toàn thân, trong ngáy mắt, bốn phía gió lạnh giống như đều ấm áp lên. Cảm ơn người, ta cũng chưa nghĩ đến cho bọn hắn bị thượng một ly trà sữa. Phó Thẩm cười. Đội trưởng phụ trách đại phương hướng chủ tính chung là được, việc nhỏ làm phó đội tới làm. Hơn nữa, hắn cũng liền thuận tay cho bọn hắn mua mấy chén mà thôi. Nguyên Bản tự giác có thất trách muốn trả, trực tiếp bị Phó Thẩm đáp án thuyết phục, nhận đồng gật đầu, uống lên mấy khẩu trà sữa sau, nghĩ đến vừa mới cơm hộp viên, đúng rồi Phó Thẩm, người có thời gian cấp cơm hộp viên một cái năm sao khen ngợi đi, nhà ta năm đó bán cải trắng thích chứ người khác cấp năm sao. Phó Thẩm thật không nghĩ tới năm sao khen ngợi sự tình, thấy Nguyễn Trà nói Liên lấy ra di động bình luận một chút, làm xong sau, cũng cầm ly trà sữa, mới vừa cắm thượng ống hút, vừa nhấc mắt thấy tới rồi chạy như bay mà đến Hoàng Dai Dai. A -a, "A a, trà trà, ta muốn chết ngươi lắm." Hoàng Dai Dai một cái manh phát, bế lên Nguyễn Trà, chấn Nguyễn Trà trong tay trà sữa đều sái một ít, Nguyễn Trà sợ bắn đến Hoàng Dai Dai trên quần áo, chỉ có thể đại dương cánh tay, "Ân ân ân, ta cũng tưởng ngươi." Phó Thầm nhìn ôm chặt lấy Nguyễn Trà Hoàng Dai Dai, tiên lặng dịch khai ánh mắt, không thể so Ai làm các nàng hai khuê mật đầu? Cha cha, ta tôi trước nghe nói, ngươi gì hay liền lương thiến linh chính thu thập tư liệu muôn cao tống quân khuyết điểm trí người trọng tương đâu, ở tống dai náo nhưng hùng Hoàng dai dai nhảy ra ly trà sữa, uống lên mấy khẩu, vội cùng Nguyễn trà bắt quái, nói đến hoàng dai dai đối lương thiến linh ấn tượng cũng không tốt, ban đầu, không phải lương thiến linh ở trong vòng nói trả trà ra nói bậy sao. Quả nhiên, ở ác gặp ác. Hoàng dai dai nói xong, nghĩ đến chính mình ba mẹ liêu nhàn Nhà ta tối hôm qua còn đang nói, năm đó thật hẳn là Lương Tiến Linh bị ôm sai rồi, nàng không lớn giống các ngươi Lương ra người. Nhưng Lương Tiến Linh sớm sinh ra 3 năm, ôm sai cũng vô pháp ôm sai ở trên người nàng. Nguyễn Trà phụ họa gật gật đầu, đúng vậy, ta lúc ấy từ bệnh viện trở về, ở trong xe cũng hỏi ta mẹ tới. Mới vừa uống một ngụm trà sữa phó thẩm. Hắn nghe thấy Nguyễn Trà trả lời, trực tiếp bị sạc đến, lại khống chế không được trong cổ họng dâng lên ngỡ ý, vội quay đầu. Khu khu khu khu khu Nghe thấy thanh âm, lại xem phó thẩm ho khan bộ ráng, Nguyễn Trà cả kinh, từ chính mình trong bao lấy ra khăn giấy cấp phó thẩm phó thẩm ngươi không sao chứ. Phó thẩm tiếp nhận khăn giấy, lại xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Sau một lúc lâu, chờ không hề ho khăn sau, hắn nhìn trong tay trà sữa, đột nhiên không có tiếp tục uống ăn uống. Vệ tiểu A-di thật cùng Lương Thiến Linh ôm sai nói, chính mình cùng Nguyễn Trà không phải đương huynh muội nhưng quá giỏ người. chương 77 Ngân hà bờ biển pháo hoa biểu diễn luôn luôn long trọng, mỗi một năm đều đám đông mãnh liệt, bờ biển thượng phân có hai cái khu, một cái xem xét khu, bố trí từng hàng thuần sắc bàn tròn, có thể cất chứa 20 mươi bàn người, một cái người đi đường khu, bên trong không có ngồi vị trí, phần lớn người tế người xem xét, nhưng có thể cất chứa mấy trăm người. Nguyễn Trà uống xong trà sữa đồng thời, cũng đem dư lại bốn người hứa Nam, tại Trương An, Quý Phi Dương cùng Tạ Tuy cho tới, người đến người đi trùng mọi người trông thấy Quý Phi Dương chính gian an. Lệnh nhạt kéo nói ngủ không ngủ, nói tỉnh không tỉnh tạ tuy một đường trường trinh. Cũng nói không rõ hai người ai vất vả. Tạ trường an trên cổ treo đơn phản, ba lô tắc trang tràn đầy đồ ăn vặt, mới vừa lấy thượng Nguyễn Trà cấp hiếu, hắn liền chuẩn bị dẫn đầu mang đại gia đi xem xét khu, nhưng mà người vừa chuyển đầu, trực tiếp bị Nguyễn Trà túng chặt. Thấy tạ trường an cao hưng phân chấn bộ ráng, Nguyễn Trà vẻ mặt bất đắc dĩ, tạ trường an, người trước nhìn xem phiếu thượng nội dung lại đi a a chúng ta không ở xem xét khu sao Không đợi tại trường an trả lời, quý phi dương trước ngươi dại, không thể tin tưởng nhìn phía phó thẩm ngươi chọn lửa cái người đi đường khu. Người đi đường khu, người tế người. Thảo, phó thẩm tâm tư của ngươi mắt thường có thể thấy được a Quý phi dương phun tào xong, lại thấu đi lên, may mà chung quanh ở Mỹ, hạ dọng sau, chỉ có hắn cùng phó thẩm có thể nghe rõ. Huynh đệ, nói thật, ngươi trong lòng có phải hay không suy nghĩ, chờ lát nữa liền dùng người quá nhiều sợ cùng vứt lấy cớ, đi dắt Nguyễn trả tay. Ngươi cũng quá tâm cơ. Phó thẩm. Hắn không thể nhịn được nữa, một tay đem phiếu hồ ở quý phi dương trên mặt, vững vàng thanh âm, ngươi nhìn kỹ phiếu thượng viết tự. Đương nhiên, kỳ thật thực sự có khả năng nói, hắn cũng thực hy vọng có thể giắt tay. Ngay vậy, tạ trường an cùng quý phi dương xoát xoát xoát túi đầu đi xem phiếu thượng nội dung, ngay sau đó, nhị mặt toàn ốc. Chúng ta ở du thuyền khu, chờ hạ trực tiếp đi bến tàu kiểm phiếu lên thuyền là được. Nguyễn Trà hướng về phía hai người cơ cơ trong tay phiếu kiên nhẫn giải thích Trên thuyền có chuẩn bị đồ chơi cùng ăn khuya, bảo đảm làm đại gia vui vui vẻ vẻ xem xong pháo hoa. Chính mình lần đầu tiên đương tiểu đội trưởng, cần thiết phụ trách. Nguyễn Trà nói xong, hai tay các kéo hứa nam cùng hoàng dai dai, ba người vô cùng cao hứng chạy chậm đi bến tàu kiểm phiếu, hiện tại bờ biển người trên không tới dòng người tối cao phong, đảo không chen chúc. Thế thế, Quý Phi Dương đem ngủ ở chính mình trên vai tạ tuy, lây đi tạ trường ăn trên người, làm cho bọn họ đường huynh đệ làm bạn. Hắn vẻ mặt buồn bực nhìn về phía phó thẩm Du thuyền khu ta nhớ kỹ đến 3 4 tháng trước liền đính xuống đi. Người sớm đã có tâm tư. Chủ yếu du thuyền khu vị trí khó ước, tổng cộng có thể ngừng 6 7 cái du thuyền, giống nhau đều bị trong giới thích chơi quyền quý nhóm mướp tới khai bỏ chơi, không còn sớm, cái 3 4 tháng đều ước không xuống dưới. Phó Thầm một nghẹn, nhàn nhạt quét mắt quý phi Dương sau, gặp người thức thời không hề hỏi, liền không lại quan hắn, bước nhanh hướng bến tàu đi. Nguyên bản, Phó Thầm nhìn mấy cái bao năm qua pháo hoa đại hội video sau, cảm thấy xem xét khu hoàn cảnh cũng giống nhau, đơn giản vứt bỏ ban đầu tưởng ở xem xét khu đem những người khác chi khai, chính mình cùng Nguyễn trà đơn độc ở chung kế hoạch. Đêm đó gọi người đem chính mình ra kỳ hạ ngân hà khách sạn chung một gian tổng thống phòng xếp lưu ra tới, chuẩn bị làm một hàng bảy người ở phòng xếp trên ban công xem xét pháo hoa. Nhưng không nghĩ tới, trừ tịch buổi tối, hắn cùng Nguyễn trà hẹ chặt thượng nói chuyện phiếm khi, Nguyễn trà ở hẹ chặt thượng coi cái du thuyền khu vé vào cửa cùng hai cái du thuyền đồ, hỏi hắn hai cái du thuyền vị trí. Cái nào xem xét tương đối hảo. Phó thầm nghĩ đêm đó tình cảnh, bật cười lắp đầu. Đơn độc ở chung, sợ không lớn được rồi. Một khắc sườn. Sớm bước lên du thuyền hứa Nam cùng Hoàng gia Giai cũng tò mò, đặc biệt Hoàng Giai Giai, trong mắt bắt quay ánh sáng chắn đều ngăn không được trà trà, ngươi tử ai trong tay lấy du thuyền A. Nguyễn trả gãi gãi đầu, ta ba năm kia làm một cái thúc thúc hỗ trợ mua, sau lại bận quá liền đã quên, vẫn luôn cũng vô dụng, chỉ cần ngừng giữ gìn mà thôi. Hôm trước ta ba nghe nói chúng ta muốn tới xem pháo hoa biểu diễn, một phách xõa nào, nhớ tới nhà của chúng ta có cái du thuyền ở ngân hà bờ biển bên tàu. Cũng không riêng phía trước một con thuyền du thuyền, Diệp Bá ba danh nghĩa đồng dạng có một con thuyền, vốn dĩ muốn mượn chính mình, nhưng nàng hỏi xong phó thầm về du thuyền xem xét vị trí ý kiến sau, chọn nhà mình du thuyền. Hoàng giai giai hứa nam. Mỗi khi các nàng cho rằng chính mình thực hiểu biết Nguyễn trà ra thế khi, Nguyễn trà tổng có thể trở tay vứt ra một cái tân kinh hỉ. Nghiêm túc lời nói, Quan Du thuyền các nàng hai nhà cũng có, nhưng Tháo Hoa đại hội cùng ngày, Ngân Hà bến tàu xem xét vị trí, lại rất khó lộng tới, cũng không hiểu được Nguyễn Ba Ba như thế nào làm ra. Nguyễn Trà đoàn người mới vừa thượng du luân, lập tức có người hầu tiến lên chiêu đãi, màu trắng bàn giải thượng, bày một mâm bản tình xảo mỹ vị hải sản liệu lý, cùng sân trên bàn tắc coffee hành cỡ, bài bờ burgerjit chờ dùng để tiêu khiển thời gian đổ vận. Nghe thấy tới mỹ thực mùi vị, nửa ngủ nửa tỉnh tạ tuy người người cái mũi, sau một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Trà. Tiếng nói hiếm thấy mang theo vài phần ủy khuất, Nguyễn Trà, chúng ta không có cải trắng sao. Hắn thật sự rất muốn lại ăn vài lần tam hàm ngư cải trắng, nhân sinh ý nghĩa không phải mỹ thực cùng ngủ sao. Ta tuy nói, được đến Hoàng gia Giai vô cùng tán đồng, nhưng nàng sợ Nguyễn Trà khó xử, giúp đỡ giải thích, ta cũng rất muốn ăn, nhưng tam hàm ngư cải trắng mua tới quá khó khăn, lần trước Nguyễn Trà ba mẹ mua tới đều cho chúng ta trường học nhà ăn, cũng không dễ dàng mua lần thứ hai. Nguyên bản Nguyễn Trà không nghĩ nói tam hàm ngư sự tình Rốt cuộc hệ chặt thượng đồ tham ăn phân tổ có mười mấy người, có thể thấy được Hoàng Giai Giai giúp chính mình nói chuyện, lại có chút ngượng ngùng tiếp tục gạt bằng hưu, kỳ thật. Thường mua nói, cũng không có thực không dễ dàng. Hoàng Giai Giai, ở chứ bỏ phó thầm bên ngoài, mặt khác mấy người dò hỏi dưới ánh mắt, nguyện trả ho nhẹ hai tiếng, tam hàng ngược, vẫn luôn theo ta ra chính mình loại. Các người muốn ăn nói, ta làm xem sơn thúc thúc gà gì nhóm, lên núi đi rút mấy cây, mười mấy bút cải trắng xuống dưới đều được, nhưng thời gian thượng có chút không kịp từ cải trắng sơn đến nam thị, thời gian đến non nửa thiên. Hơn nữa, chính mình cũng không thể đại buổi tối làm thúc thúc gà gì nhóm hỗ trợ dạng sáng đồ ăn. Những người khác, bọn họ xem nhẹ. Nhớ trước đây, trong vòng đều cảm thấy lương gia nhận hồi nguyễn gia tăng khẩu, tương đương với nhận trở về ba cái đến cung phụng tiểu tổ tông, ăn mặc chi phí nhưng đều ở lương gia. Nhưng mà sự thật đâu? Nguyễn gia nhân mạch có thể so với nửa cái nam thị thượng tầng vòng, nguyễn gia địa bàn, kim đào căn cứ cũng vài tòa sơn. Nguyễn ba ba vừa ra tay, quyên ra tam đống lâu, Nguyễn mụ mụ vừa ra tay, quên ra hai cần tam hàm ngư cải trắng. Nguyễn trả, Nguyễn trả vừa ra tay, chỉ dùng một cái học kỳ, liền đem chiếm cứ niên cấp đệ nhất phó thẩm tế đi xuống. Nguyễn ra tam khẩu người, căn bản không có một cái đơn giản A. Nhân mạch, tiền tài tất cả đều có, cho dù không trở về lưng, ra, sinh hoạt cũng tương đương thoải mái. Tạ tuy vốn dĩ nhập nhẹm mắt buồn ngủ soát liền sáng, đi phía trước thấu, thấu Nói liền nói, đừng loạn thấu, vốn dĩ liền không rộng lắm. Phó thầm hai ngón tay méo tạ tuy cổ áo đem người sau này nhẹ túm, biểu tình đứng đắn lại thẳng nhiên. Quý phi dương nghẹn cười đem ngốc nốc tạ tuy hướng ghế trên đầy đẩy người vóc dáng cao, đi ngồi nói, nói xong ngủ tiếp, thời gian vừa vạn. Tạ tuy, ta không nghĩ ngủ a ta tưởng thảo luận cải trắng. So sánh với tạ tuy, chiếm cứ có lợi vị trí hoàng dai dai, dễ như trở bàn tay Hoàng nguyện trà cánh tay, làm nũng, trà trà, ta cũng tưởng mua cải trắng Mua mua mua, ta cho các ngươi cắm đội. Nguyễn Trà chịu không nổi Hoàng Giai Giai làm nũng, vốn di tiểu kiểu mềm mại tiểu tỷ tỷ liền ngọt không được, lại làm nũng, chính mình máu mũi đều mau toát ra tới, chờ pháo hoa đại hội kết thúc, về nhà ta khiến cho ta lão mẹ đem các ngươi tính ở cải trắng khách hàng danh sách, được chưa? Hoàng Giai Giai vui vẻ ra mặt, hận không thể ở Nguyễn Trà trên mặt thật mạnh hôn một cái, khả nhân quá nhiều, nàng sợ Nguyễn Trà thẹn thùng, cũng liền đi lên ôm ôm mà thôi. Mã Hứa Nam thấy Nguyễn Trà bị Hoàng Giai Giai ôm một chút, cũng phòng lên Dũng khí học đi lên chủ động cùng khuê mật nhóm ôm một chút Nguyên Lai like. tỏ vẻ thực sung sướng phương pháp chung có một cái kêu chủ động ôm khuê mà sao hứa Nam nghĩ đến buổi tối tập hợp khi Nguyễn Trà chuyển cao chính mình đến từ lương tổn cẩn Tết âm lịch chúc phúc cùng mang đến ký tên chiếu gương mặt hồng hồng lại ôm một chút Nguyễn Trà làm bộ chính mình cũng ôm một chút thần tượng đi nghe thấy Nguyễn Trà đáp ứng cải trắng, tạ tuy trong lòng thoải mái nói câu cảm ơn sau hai điều cánh tay dao điệp đáp ở trên bàn túi đầu Lại hương hương ngủ thấy thế mặt khác mấy người đều có chút bất đắc dĩ nếu tạ ra không làm người cấp tạ Tuy kiểm tra thân thể đại gia phòng trừng có thể hoài nghi hắn có thích thíchủ chứng Nguyễn Trà thấy tạ tuy thật ngủ làm người cầm điều thẳng mỏng chuẩn bị cho hắn đắp lên rốt cuộc du thuyền thượng phong đại một không cẩn thận dễ dàng cảm lạnh ta đến đây đi phó thầm nói xong động tác tự nhiên từ Nguyễn Trà trong tay tiếp đi thảm mỏng hai tay runt lên cái ở tạ tuy trên người chú ý tới hai người giao lưu Hoàng dai dai miếng nghiêng đầu, nàng như thế nào lại một lần cảm thấy trả trả cùng phó thẩm gian có tình huống đâu. Tạ Trường An tử bị Nguyễn Trả nói mấy câu trấn trụ trạng thái trung hoàn hồn, trước đem cặp sách đồ ăn vặt lấy ra tới, lại cầm đơn phản tiếp đón đại gia, tới tới tới, thừa dịp pháo hoa không có tới trước, chúng ta trước chụp mấy chương chụp ảnh trung. Nguyễn Trả tới pháo hoa đại hội, buồn ý liền tưởng cùng các bằng hữu chụp ảnh chung, thấy Tạ Trường An đã đùa lên thượng, thật cao hứng tiếp đón đại gia thống nhất đưa lưng về phía Tranh Sơn dầu mỹ bờ biển chụp ảnh. Nguyên bản mọi người chính thương lượng vị trí sao chạm, vừa nhấc đầu, thình linh nhìn thấy vốn đã kinh ngủ Tạ tuy, khoác hơi mỏng thảm, ưu linh giống nhau, nửa hiếp mắt cọ lên đây. Người thật ngủ dạ ngủ đâu?" Mới vừa cọ đi lên, Tạ Duy đôi mắt một bế, thảm mỏng một cái, lại lần nữa ngủ rồi. Thấy thế, vài người lại nhìn không được phốc phốc phốc cười ra tiếng, phó thẩm cười xong, túi đầu cùng Nguyễn Trà nhỏ giọng giải thích, "Chờ một chút chụp ảnh, ngủ bao là có thể chớp mắt." Nghe vậy, Nguyễn Trà lại nghĩ tới lúc ấy lần đầu tiên gặp mặt Tạ tuy nhắm hai mắt có thể một đường không bị ngăn trở đi nhà ăn, đồng dạng đệ thấp thanh âm, tự đáy lòng cảm thán, thần kia, thật làm người hâm mộ. Di sự đều làm xong, hơn nữa không chậm chế ngủ, quá làm đã từng cá mặn chính mình hâm mộ. Phó thẩm căn bản không nghe rõ nguyên trà cảm thán nội dung, hãn toàn bộ tâm thần đều bị quét ở chính mình cổ âm áp phun tức của lấy, trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, hình như có nhiệt lưu dọc theo máu, chạy về phía khắp người, trong ngấy mắt, đồng nhiên có loại nghe thấy pháo hoa nổ tung nào rác a pháo hoa biểu diễn bắt đầu rồi. Hoàng giai giai huy xuống tay, đại gia mau tới, tạ trường an ngươi cũng nhanh lên, bằng không chờ hạ vô pháp nhập kính. Tạ trường an chính đáp tam giác giá, tới tới, đừng thúc dục Ngươi đừng nhảy, lại nhảy trang hoa đánh ra tới khó coi. Nguyễn Trà bị hai người nói đùa, bắt lấy phó thẩm cánh tay liền hướng phía trước đi, phó thẩm chúng ta cũng mau đi, chiếm cứ có lợi vị trí. Nhìn bầu trời đêm thượng nổ tung sáng lạn pháo hoa, phó thẩm nhất thời nghẹn lời. Nguyên lai chính mình không sinh ra ảo giác, thực sự có pháo hoa. Dây lát, hắn túi đầu nhìn Nguyễn Trà chộp vào chính mình cánh tay thượng tay, giữa môi dạng khai một mạt cực thiệt cười. Bốn bỏ năm lên, bọn họ rắc tay. chương 78 Đương Nguyễn Trà bảy người đang ở du thuyền thượng thưởng thức trong trời đêm nổ tung sáng lạn pháo hoa khi, vùng ngoại thành phòng thí nghiệm, mới vừa ăn rửa cúc chỉ ngôn đồng dạng rửa vào phía trước cửa sổ, ngửa đầu, thần sắc không rõ ngắm nhìn phía chân trời pháo hoa. Hơi vãn tay hạ Một đoạn gầy ốm tái nhợt cánh tay, thậm chí có thể thấy rõ ra thịt hạ màu xanh lá mạch máu, mà cánh tay nội sườn có mấy cái chưa hoàn toàn đánh tan chấm cẩu. Ngươi lại ở khát vọng bên ngoài náo nhiệt. Cửa chuyên đến cực lanh âm điệu, trong đó kẹp một tia hơi không thể nghe thấy chê cười. Úc Trinh mới từ phòng thí nghiệm ra tới, áo bợ lực trắng không bỏ đi, hắn đỡ đỡ trên mũi tơ vàng mắt kính, khẽ cười một tiếng, một cái hướng tới náo nhiệt, một cái quái gỡ thành tính. Nghe vậy, Úc chỉ ngôn hơi hơi rũ xuống. Mắt. Một tay che lại cánh tay thượng chấm khẩu, tiếng nói nhân trưởng kỳ ho khan mà nghẹn ngào rông có cắt sỏi ở cọ sát, hai cái thực nghiệm sau, người có thể làm được lúc ấy hứa hẹn không hề dùng hệ thống đi khống chế hắn sao. Úc Trinh cũng không thèm để ý Úc chỉ ngôn không dương mắt xem chính mình, đương nhiên, ta đâu, tuy rằng tâm tàn nhẫn điểm, nhưng danh dự ở. Hơn nữa, vừa mới hắn có thu được vi rút khu truyền quay lại tới tin tức, Giang Dục Hành đã thành công liên hệ lương Tông Kỳ, tương lai, cho dù chính mình không khống chế. Giang Dục Hành cũng ném không ra hệ thống. Lại nói, Giang Dục Hành lúc ấy vốn là chủ động cột lên hệ thống, phàm là Úc chỉ ngôn bất tử, hắn liền từ bỏ không được hệ thống, rốt cuộc, được đến tích phân có thể sử dụng quay lại thương thành đổi đặc hiệu dược. Mà nhậm khinh khinh phế đi, hệ thống thương thành không có sao, chỉ cần hắn nói một câu, chỉ có lương ra đổ, chính mình liền tiếp tục cấp Úc chỉ ngôn trị liệu, Giang Dục Hành liền không thể không đi hoàn thành B nhiệm vụ. Người A, luôn có chính mình tư tâm. Úc Trinh nhìn thoáng qua đưa lưng về phía chính mình Úc Chỉ Nôn, không thể không lắc đầu than thượng một câu huynh đệ tình, khó trách năm đó có thể làm chính mình ở viện phúc lợi liếc mắt một cái nhìn chúng bọn họ hai anh em. Huynh đệ hai người đều cho rằng chính mình ở vì đối phương trả giá, buồn cười cực kỳ. Úc Chỉ Nôn căn bản không hiểu biết Úc Trinh tính kế, chỉ một lòng nghĩ chính mình lại kiên trì hai cái hạng mục, đại ca là có thể khôi phục tự do. Nói đến nói đi, ở Úc Chỉ Nôn xem ra, gian dục hành năm đó có thể đáp ứng cùng bị Úc Trinh nhận nuôi. Tất cả tại với không yên tâm hắn mà thôi, kết quả không nghĩ tới, hai người tình trạng thậm chí so ra kém đại ở viện phúc lợi. Cũng không đúng, ít nhất đại ca có thể làm chính mình thích công tác, làm hắn nhìn không tới người thời điểm, có thể ở trên tivi nhìn đến mấy cái đoạn ngắn. Úc Trinh tự nhận đối phó lương ra kế hoạch lần thứ hai thi triển thuận lợi, tâm tình cũng tốt hơn vài phần, nhưng mà đối mặt Úc chỉ nguồn khi, thanh âm như cũ lanh đến xương tương lai hai chù, phối hợp bọn họ dưỡng hảo thân thể, ta không hy vọng tái xuất hiện một lần Bởi vì ngươi trong cơ thể chỉ tiêu vấn đề, kéo chậm hạng mục tình huống, hiểu không? Úc chỉ ngôn sớm thói quen úc trinh thái độ, trong mắt tĩnh mịch một mảnh, ách giọng nói hỏi, hiểu. Lại đến hai cái hạng mục, nửa năm thời gian, hắn có thể kiên trì. Nhưng hắn hẳn là chờ không tới đại ca nói tết âm lịch vui sướng đi. Nguyễn Trà đoàn người thưởng thức xong pháo hoa, lại chơi đùa một thời gian, bất chi bất giác chung liền nửa đêm, vài người trong nhà đều phái xe tới đón. Lâm lên xe trước. Nguyễn Trà lấy ra chính mình sớm chuẩn bị bao lì xì, hai tay một đồng dạng cái hình quạt, mau, mỗi người đều chịu một cái, kim ngạch không giống nhau, toàn xem các ngươi vẫn may lạc. Ở phía trước cao trung khi, Nguyễn Trà lớp học không chú ý hẹ chặt bao lì xì, các bạn học thích chính mình cầm hồng giấy gấp, đi vào lương ra sau. Nguyễn Trà ở bất động sản cùng trong nhà thu một vòng bao lì xì, tự nhận phúc khí đã dính tràn đầy, cũng hy vọng có thể làm các bằng hưu dính một chút. Quý phi dương trà sắt tay, ta nhưng hồng tay tiểu vương tử đánh phó bản chuyên môn sở bộ thi thể, lớn nhất kim ngạch bảo đảm có thể bị ta sở đến. Nói xong, hắn dẫn đầu giơ tay, rút ra một cái, đang chuẩn bị mở ra khi bị Nguyễn Trà ngăn cản. Nguyễn Trà lắc đầu, không thể giáp mặt mở ra, trở về chính mình hủy đi nga, hơn nữa cũng không thể nói cho người khác chính mình kim ngạch, bằng không phúc khí liền chạy lạc. Ngay vậy, Phó thầm ánh mắt nhoáng lên, dây lát, trong mắt vẽ ra hiểu rõ. Đối thượng Nguyễn Trà nghiêm túc ánh mắt, Quý phi Dương Yên lặng đem bao lỉ xì suy ở quần áo trong túi. Niên cấp đệ nhất, tam hàm ngư tiểu công chúa, kim Đảo căn cứ tiểu lão bản phân phúc khí, chính mình cũng không thể ném. Thô thô tính toán, Nguyễn ra tam khẩu nhìn ra so nhà mình có tiền có nhân mạch g-g. Có quý phi dương đi đầu, vài người khác cũng đều chịu một cái, phó thầm không tham dự, thẳng đến dư lại cuối cùng một cái, mới từ Nguyễn Trà trong tay đem bao lì xì lấy qua đi, rồi sau đó lại đem một cái vật nhỏ thuận thế nhét ở Nguyễn Trà trong lòng bàn tay. Phó thầm nước mắt, thấy Nguyễn Trà đang dùng ánh mắt rò hỏi chính mình có môi cười, trao đổi phúc khí. Một người phúc khí đều là hữu hạ, một khi Nguyễn Trà phúc khí bị bọn họ dính không có nhưng làm sao bây giờ. Nguyễn Trà ở cao trung có trao đổi bao lì xì, nhưng lần đầu tiên nghe nói trao đổi phúc khí, vừa mới chuẩn bị mở ra lòng bàn tay nhìn một cái phó thầm tắc cái cái gì, mu bàn tay đã bị phó thẩm dùng bao lì xì một góc gó gõ gó. Mắt lạnh mỉm cười tiếng nói từ đỉnh đầu chuyển đến, trên đường trở về lại xem, bằng không phúc khí liền chạy. Nguyễn Trà. Một câu, vòng tới vòng lui lại vòng hồi chính mình trên người. Thời gian cũng không còn sớm, vài người các thượng các ra xe, sôi nổi về nhà, cơ hồ ngồi xuống hạ, giống Hoàng Giai Giai, quý phi dương, tại Trương An trở tính tỉnh cấp liền mở ra bao lì xỉ. 6 chương 10 nguyên cùng 6 chương 1 nguyên tiền giấy, trung gian kẹp một cái tiện lợi gián, hoa wow, ngươi cư nhiên linh tới rồi lớn nhất bao lì xỉ. Ngươi quá tuyệt vời đi. Hoàng Giai Giai cầm bao lì xì trực tiếp hôn một cái, ra. Ta lớn nhất. Chà chà ta yêu ngươi Cùng hoàng giai giai giống nhau, Quý phi Dương cùng tại trường ăn hai người cũng đều thô thần kinh tin Nguyễn trà lời nói, tin tưởng vững chắc chính mình bắt được lớn nhất. Chư bỏ lại một lần ngủ mà không lại hủy đi bao lì xì tạ tuy, Phó Thẩm, Hứa Nam Kỳ thật đều nhìn ra Nguyễn trà tiểu tâm tư, nhưng hai người không ngờ Trần, thích đáng bảo quản thuộc về chính mình 66 nguyên phúc khí. Mà ngồi trên xe Nguyễn trà, cũng thấy rõ Phó Thẩm nhét ở chính mình trong lòng bàn tay đồ vật, một cái bị điêu khắc thành Trung Quốc kết trung đoàn cẩm kết hình dạng màu gà hồng cũng đá. A Phỉ Thúy. Nguyễn Trả thanh âm kéo dài quá một chút. Lần trước ngoại ý muốn ở thân ái sinh hoạt trung hủy đi lễ vật sau, Nguyễn Trả thấy lần đạn, đi bù lại một chút phỉ thúy, nguyên lai diệp bá bá trên giá, đôi tất cả đều đủ loại phỉ thúy. Nguyễn Trà nhìn lẳng lặng nằm ở chính mình trong lòng bàn tay phỉ thúy Trung Quốc kết, trong mắt mang ra vài phân thích, không riêng điêu khắc công nghệ tinh vi, hơn nữa ngọc chất thanh tấu trong vát, thực thoải mái. Một cái phỉ thúy, đổi cái 66 nguyên bao lì xì. Nguyễn Trả cầm thế thẳng Ở trước mắt hoàng hồng phỉ chế tắc Trung Quốc kết, lầm bẩm tự nói, tuy rằng không nên xem giá trị hẳn là xem tâm ý, nhưng ta đổi lấy phúc khí rõ ràng nhiều a Rốt cuộc chính mình được đến phó thẩm duy nhất một người Trung Quốc kết, nhưng phó thẩm chỉ cần được đến chính mình 6 phần chi nhất một cái bao lì xỉ. Nguyễn Trà đem Trung Quốc kết nhét ở ba bao, không được, lại xem đi xuống, càng ấy nấy. Nhét trở lại đi sau, Nguyễn trả thường thường xem một chút bao, sau một lúc lâu, luyến tiếp trong lòng thích, yên lặng đem Trung Quốc kết lấy ra tới thì ở đơn vai bao quải liên thượng. Trước, trước thưởng thức cả đêm đi. Nguyễn Trả vốn tưởng rằng chính mình về nhà khi, người nhà đều ngủ, không nghĩ tới mới vừa xuống xe, liền gặp được từ trước viện hoa trong phòng ra tới Lương lão gia tử. Nhìn đến người, Nguyễn Trả vội sách theo bao chạy chậm tiến lên, đánh giá một chút Lương lão gia tử sắc mặt, thấy vẫn như cũ hồng nhuận, trong lòng thoáng yên tâm, ông ngoại đã dạng sáng, ngài mất ngủ lạc. Lương lão gia tử thấy Nguyễn Trả, cũng có chút kinh ngạc, lại thực mau thu lại cảm xúc, ôn hòa cười. Không mất ngủ, nghĩ đến ngươi bà ngoại, ra tới lay động. Hắn tuổi trẻ khi, thích một người khác, hôn sau vẫn luôn cùng bạn già nhi tôn trọng nhau như khách, nhưng thời gian dài, ánh mắt không khỏi một chút dừng ở bạn già nhi trên người. Nhưng ông trời không có cho hắn đền bù cơ hội, hắn chỉ có thể một người cô độc sống quãng đời còn lại. Lương lão ra tử thu hồi suy nghĩ, một mặt cùng Nguyễn trà hướng trong phòng đi, một mặt nhẹ giọng hỏi, "Cha cha ở bên ngoài chơi vui vẻ sao? Có hay không nhiều chụp mấy chương ảnh chụp?" Nghe vậy, Nguyễn Trà từ chính mình di động album nhảy ra mấy chương ảnh chụp, ta đồng học có mang đơn phản, nhưng đêm nay tẩy không ra, chúng ta lại dùng di động chụp mấy tấm. Ông ngoại, ngươi xem pháo hoa, đặc biệt đặc biệt xinh đẹp, vừa mới bắt đầu thời điểm, pháo hoa hình dạng cũng bất đồng, có đèn lồng, có ngôi sao, ngũ quang thập sắc. Lương lão ra tử theo Nguyễn Trà ngón tay, nhìn về phía ảnh chụp, hắn ánh mắt đầu tiên không thấy pháo hoa, ngược lại nhìn về phía trên ảnh chụp một đám người. Đứng ở trà trà bên trái nữ sinh, đối mặt màn ảnh có chút thẹn thùng. Nhưng như cũ cười so cái thủ thế, hắn nhận ra tới, kia không phải chính mình nhị tôn tử fans, cấp nhị tôn tử tiếp ứng chơi thủ thế sao? Hắn lúc trước nhìn TV học nửa giờ. Đến nôi phía bên phải, có đối nhi đang ở đùa giỡn nam sinh nữ sinh, sau này nhìn lại, một cái nam sinh tươi cười sang sảng, một cái nam sinh đang ngủ say. Lại sau này, lương lão ra tử hơi hơi trầm mặc, hắn phát hiện phó thầm không nhìn thẳng vào màn ảnh, mỹ mắt hơi hơi đi xuống rũ, xem nhà mình trả cha đi. hắn hoa mắt sao Nguyễn Trà Nghĩ Lương lão gia tử xem ảnh chụp xem thời gian có chút lâu, ngón tay một phủ đi, lại thay đổi một chương ảnh chụp, phá hoa đại hội sau khi kết thúc, có chút ăn vật quán cùng trò chơi quán không triệt hồi, chúng ta chọn mấy cái chơi, ai lên sân khấu đều chụp được tới. Mới vừa bị suy đoán kinh đến Lương lão gia tử thất thần gật đầu, kỳ thật căn bản không thấy rõ mặt sau mấy chương ảnh chụp nội dung. Trước tôn tử có khả năng thích trà trà. Lương lão gia tử có điểm dạ dày đau, lúc ấy ôm sai sự tình buộc lộ sau Vệ kiệu cùng Lương Duyệt liền ai về chỗ lấy, mà vệ kiệu thân phận chứng thượng tên cũng đổi mới. Theo lý thuyết, Lương gia cùng Phó ra cuối cùng ràng buộc tính chặt đức, Phó thẩm cùng Trả trà hai người gian toàn không thân thích quan hệ, nhưng Lương lão gia tử trong lòng vẫn như cũ đem nhìn mười mấy năm Phó thẩm coi như tôn tử đối đãi. Đột nhiên nhận thức đến nào đó sự thật sau, hắn trong lúc nhất thời tâm thái thật thay đổi bất quá tới. Hai người khi nói chuyện, đã trở về biệt thự, đại đường chỉ một trạm vượng màu vàng đèn sáng lên, nhưng mà Nguyễn trà hướng lầu 3 vừa thấy Như cũ có thể thấy đến từ mặt trên mỏng manh nguồn sáng. Nghĩ đến, trong nhà không ngủ tuyệt đối không ngừng chính mình cùng ông ngoại. Lương lão ra tử xoa xoa huyệt thái dương, nhìn mắt tựa hồ không lớn cảm kích muốn Trà, há miệng thở dốc lại cảm thấy tiểu bối gian sự tình, chính mình không nên đúng tay. Sau một lúc lâu, ôn thanh nói, trà trà à, ngươi trước lên lầu, ông ngoại lại ngồi trong chốc lát Ngay vậy, Nguyễn Trà lại nhìn nhìn lương lão ra tử sắc mặt, không thấy ra tới không đúng chỗ nào, nhưng tâm lý không lớn yên tâm, ông ngoại. Ta lại bồi bồi ngươi. Không cần không cần, ngươi đi lên đi. Lương lão ra tử khi nói chuyện, đẩy đẩy Nguyễn Trà, mau đi lên đi, người ba mẹ ngươi hẳn là cũng không ngủ. Nguyễn Trà gật gật đầu, ta đây trước lên lầu đi, ông ngoại, ngài cũng đi ngủ sớm một chút. Hảo! Lương lão gia tử mới vừa nói xong, liền thoáng nhìn Nguyễn Trà ở trên xe khi treo ở đơn vai bao quải liên thượng hồng phỉ Trung Quốc kết, thẳng đến Nguyễn Trà lên lầu, hắn cũng không hoàn hồn. Hắn nhớ kỹ, năm đó Lương Duyệt mới vừa sinh phó thầm khi Nguyên bản muốn cho người làm một quả hồng phỉ đồng tâm kết, nói một khi phó thầm lớn lên, có thích người, đồng tâm kết coi như làm nàng, cái này tương lai bà bà cấp lê gặp mặt. Nhưng sau lại lương duyệt lại sợ phó thầm cùng bọn họ hai vợ chồng giống nhau, ở cao trung liền yêu sớm, đơn giản đem đồng tâm kết sửa làm đoàn cầm kết. Lương láo ra tử nắm quải trượng tay run nhẹ nhẹ. Hắn đột nhiên sinh ra một loại tưởng tấu tôn tử xúc động. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 79 Nguyễn Trà lên lầu sau, cách một phiến cửa gỗ, mơ hồ nghe thấy được đến từ Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ trong phòng sột, sột soạt xoạt tiếng vang, suy đoán hai người hẳn là có thể an tâm ngủ đi. Đinh! Bởi vì mục tiêu nhân viên đoàn đội hoàn toàn thẩm duyệt xong chi báo cáo, đã xuống tay nghiên cứu, chúc mừng Nguyễn Trà đồng học, thu hoạch 1000 điểm tri thức năng lượng. Nguyễn Trà ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó, được đến năng lượng vui sướng lại bị nào đó phức tạp cảm xúc che giấu, bọn họ đại niên 30 cùng mùng một hai ngày tất cả tại thẩm duyệt báo cáo. Không chỉ có không có một nhà đoàn viên, tương lai một đoạn thời gian cũng yêu cầu đãi ở phòng thí nghiệm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nguyễn Trà đột nhiên hối hận chính mình chọn thời gian. Nguyễn Trà đồng học trước mặt vị diện nhân loại đối mặt khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu tinh thần, cùng bổn thống ban đầu vị diện không phân cao thấp, thậm chí nhiệt tình trình độ càng cao, một phút một giây đối bọn họ tới nói đều đặc biệt trân quý. Nguyễn Trà hồi ức vài thập niên gian quốc gia biến chuyển từng ngày, trên mặt có trung vinh dự. Đương nhiên, bọn họ nhưng nghĩ lại Lại nói không có bọn họ đặt cơ sở, các ngươi vị diện cũng vô pháp phát triển nhanh như vậy. 1.128 trầm mặc một lát, ở cơ sở dữ liệu lây một chút thành ngữ, không lớn xác định hỏi, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Không sai biệt lắm. Nguyễn Trả vốn định về nhà sau tắm rửa một cái trực tiếp ngủ, không nghĩ tới chờ rửa mặt xong, lại ở pháo hoa tiểu đội hẹ chặt cho nhau báo ngủ ngon sau, cả người tinh thần vẫn như cũ thanh tỉnh, không hề buồn ngủ. Đại khái bị các tiền bối tinh thần khích lệ. Nguyễn Trà ngồi ở ghế trên phóng không vài phút, lắc đầu, ruôi tay từ trên kệ sách rút ra làm nửa sách cao trung bắt trước cuốn Nguyễn Trà đồng học, đã 1 giờ 50, ngươi không sợ đầu chọc sao? Sợ. Nguyễn Trà trả lời thư quyết đoán, tuy rằng nàng có ở hệ thống thương thành nhìn đến có thể trị liệu dụng tóc đặc hiệu dược, nhưng không có việc gì cũng không muốn ăn, nhưng ta yêu cầu làm một bộ bài thi, gột rửa một chút tâm linh. Tuyệt không có thể làm chính mình trước kia cá mặn thuộc tính toát ra đầu. 1128 hệ thống lặng lặng quan sát đến ngồi ở án thư soát suất suất làm bài thi Nguyễn Trà, lại lần nữa đáng tiếc nó không có thể cột lên Nguyễn Trà, cột lên nói, chính mình có thể giúp Nguyễn Trà đồng học cải thiện thể chất, đỡ phải Nguyễn Trà đồng học lại lo lắng thức đêm đầu trọc. Nguyễn Trà đại khái hoa 1 giờ làm xong bài thi, phấn khởi tâm tình chậm rãi hạ xuống, buồn ngủ nảy lên tới, không rảnh lo lại đối đáp án phê chữa, nằm lên giường, đầu mới vừa rửa gần gối đầu liền nặng ngề ngủ rồi. Thẳng đến trước mắt bị Hắc Ám cắnướt Kỳ quái cảnh trong mơ quay chung quanh đi lên. Nguyễn Trà ở trong mộng bảo trì thanh tỉnh, minh bạch chính mình đang nằm mơ, nhưng lại không nghĩ tỉnh, chỉ vì nàng thấy Nhậm Khinh Khinh lên làm diễn viên sau nhất chân thật nội tình. Bất đồng với đọc sách, thưa trung Nhậm Khinh Khinh vẫn luôn thuộc về chiến sĩ thi đua điện phạm, làm người bội phục, mà trong mộng nhìn đến Nhậm Khinh Khinh, chết cũng không hối cải, hại Nguyễn Trà sau, đem ánh mắt hoa ở đồng kỳ tiểu hoa đán trên người. Nhậm khinh, khinh dựa vào hoàn thành nhiệm vụ, tới rút ra tiểu hoa đán mị lực giá trị là nguyên bản xinh đẹp rộng rãi tiểu hoa đán, mẫn nhiên với mọi người, thậm chí được với rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Lại sau lại, tiểu hoa đán ở lần lượt bị vong phây trùng, hoàn toàn đã không có sống sót ý niệm, dùng một lọ thuốc ngủ kết thúc năm ấy 24 tuổi sinh mệnh. Nguyễn Trà xem trong lòng nắm đau, khi đó thư chung Nguyễn Trà đã chết đi, Nhậm Khinh Khinh thế nhưng có thể mặt không đổi sắc hại hạ một người. Liên ở Nguyễn Trà cho rằng chính mình đã xem xong rồi Nhậm Khinh Khinh toàn bộ nhân sinh, tưởng từ trong mộng tỉnh lại khi, sự tình đột nhiên kinh truyện. Nhậm Khinh Khinh ở trích đến ảnh hậu vòng nguyệt quế trao giải trên đài, làm cho toàn trường hơn 1000 người mặt, làm cho quan khán phát sóng trực tiếp ngàn và người, hủy dung. Chân chân thật thật hủy dung. Da thịt ngâm đen, miệng ai mắt nghiêng, phía bên phải trên má, một mảnh bị hỏa bỏng cháy dấu vết, huyết nhục đầm đìa, giống có người đem nào đó đồ vật, từ Nhậm Khinh Khinh làn ra hạ ngạnh sinh sinh xả đi ra ngoài. Nguyễn Trà bị hủy dung Nhậm Khinh Khinh hoảng sợ, một cổ ghê tởm từ dạ dày hướng lên trên mạo, tưởng phun lại phun không ra. Nhưng Nguyễn Trà lại xem rõ ràng, Nhậm Khinh Khinh làn ra hạ thực sự có đồ vật. Một cái nho nhỏ chíp từ Nhậm Khinh Khinh làn da hạ bay ra tới, rồi sau đó ở giữa không trung nổ tung. Tiểu pháo hoa, điêu một chút. Nguyễn Trà, chính mình hình dung có chút biến thái. Không đợi Nguyễn Trà thâm tưởng, hình ảnh biến đổi, vắng vẻ trong phòng, không có một cái có thể phản quang đồ vật, bức màn kéo kín mít, trận ánh mặt trời cũng chặn pha lê. Trong phòng các loại mốc meo mỉ gói thùng rơi trên mặt đất, có loại lệnh người buồn nôn mùi vị. Nhậm Khinh Khinh đầu bù tóc rối ở trước máy tính, thần thần thao thao gõ bàn phím, Nguyễn Trà liếc mắt một cái thấy nàng hôn độn sợi tóc hạ trên mặt giữ tợn vết xẹo. Nhậm Khinh Khinh gõ xong cuối cùng một chữ sau, đột nhiên ngẩn ra hạ, một lát, tố chất thần kinh cười to, ha ha ha ha ha, ta lên làm Oscar ảnh hậu. Trong vòng ai đều so ra kém học thần ảnh hậu. Vài phút sau, Nguyễn Trà trợn mắt nhìn đến Nhậm Khinh Khinh cầm dao gọt hoa quả thật mạnh cắt ở trên cổ tay, trên mặt như cũ mang theo khoái ý cười, lẩm bẩm nói, ta lên làm ảnh hậu ta cùng từ thâm duyên trời tác hợp. Nguyễn Trà Từ nhậm khinh khinh thi thể thượng dịch khai ánh mắt, dừng ở trên màn hình máy tính, ngay sau đó, cả người ngây dại. Mạo ánh ánh bạch quang trên màn hình máy tính, một cái hồ sơ lặng lặng mở ra, mặt trên rầm dập tự, thư danh lại làm Nguyễn Trà Dị thường quen mắt. Đỉnh lưu học thần hệ thống. Chính mình mới vừa hồi lương ra khi, ở trong đầu nhìn đến kia quyển sách. Nguyễn Trà xoát mở mắt ra, trong phòng ngủ quen thuộc bố trí một chút ánh vào mi mắt, phía chân trời hẳn là đã sáng rồi, có đạm kim sắc dương quang từ bức màn khoảng cách dừng ở trên sàn nhà. Trong mộng tình cảnh, là Nguyễn trả trong lúc nhất thời trong lòng kinh hoàng. Ban đầu, Nguyễn trả vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là trong sách nữ sướng, bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, ở trở lại lương gia đêm đó, ở trong sách thấy chính mình vốn dĩ cả đời. Nhưng hiện tại, Nguyễn trả gãi gãi đầu, nàng cảm thấy cùng với nói ở trong sách, không bằng nói chính mình đang ở trải qua ván thứ hai, đến nỗi nhìn đến kia buồn đỉnh lưu học thần hệ thống, thực rõ ràng, xuất từ nhậm khinh khinh tay. Mà ván đầu tiên, nhậm khinh khinh cuối cùng kết cục hẳn là tựa như chính mình nhìn đến giống nhau, trước mặt mọi người hủy dung, thân bại danh liệt, giống một con chuột chạy qua đường tránh ở bị múc meo mì gói thùng chồng chất cho thuê trong phòng. Nhậm khinh khinh trong lòng không cam lòng, viết xuống đỉnh lưu học thần hệ thống một cuốn sách, lại không dự đoán được, ván thứ hai chính mình có thể trong lúc ngủ mơ nhìn đến, do đó được đến cảnh kỳ. Nô, no, nhưng cũng có vài giờ kỳ quái. Nguyễn trả sốc lên chăn. Xuống giường đem thật dày trùng trùng điệp điệp bức màn hướng hai sườn kéo ra, nhìn ngoài cửa sổ hoa viên chấm tư. Đầu tiên, nhậm khinh khinh thư phát biểu ở nơi nào đâu. Không phát biểu nói, chính mình lúc ấy đọc sách, nhìn đến bình luận khu từ từ lâu ra. Tiếp theo, Nguyễn Trả xem rất rõ ràng, từ nhậm khinh khinh gương mặt hạ bay ra tới chìm, là vi rút ít vật dẫn, bởi vì nàng ở học trí tuệ nhân tạo kết cấu trong lúc có thấy quá 1.128 hệ thống cùng vi rút ít từng người chìm vật dẫn bộ dáng Nguyễn Trà cảm thấy cuối cùng chỉ có vi rút ít vận dẫn, đại khái liền hai cái giải thích, cái thứ nhất, vi rút ít cắn nuốt 1.128 hệ thống, cái thứ hai, ở nhậm khinh khinh đi giới giải trí khi, 1.128 hệ thống thoát ly nhậm khinh khinh. Nhưng ván đầu tiên chính mình không có sát độc chính tự, vô pháp vì 1.128 hệ thống cung cấp rút ích Nếu 1.128 hệ thống có thể thoát ly nhậm khinh khinh, đã nói lên cùng nó trước hết thoát ly Úc Trinh giống nhau. Nhậm khinh khinh hẳn là kích phát nào đó làm hệ thống thoát ly điều kiện 1128 Nhậm kinhnh khinh đổi lại bê nhiệm vụ sau ở không có sát độc chỉnh tự giới tình huống ngươi sẽ bị vi rút ít cắn nuốt sau chi vật dẫn cũng tự hành biến mất 1.128 hệ thống không lớn Minh Bạch Nguyễn Trà hỏi ra tới dụng ý nhưng Vâng chịu áo cơm cha mẹ không thể đắc tội chuẩn tắc một năm một10 trả lời cắn nuốt nói có khả năng nhưng bổn thống bị vi rút ít cắn nuốt sau chi vật dẫn đem cùng vi ít dung hợp Hóa thành một cái khác bộ dáng, sẽ không hoàn toàn biến mất. Cảm ơn Nguyên Trà đồng học, không có ngươi sát độc chỉnh tự, bổn thống khả năng đã sớm chết thẳng cẳng. Nguyên Trà cầm dây thun của tóc, không khách khí, hai ta cho nhau hợp tác. Nói xong, dừng một chút, lại có 830 năng lượng điểm, ngươi là có thể giải khóa cơ sở dữ liệu đi. Không sai. Ở Nguyễn Trà đồng học không ngừng kiên trì hạ, khắc khổ học tập trung, bổn thống bị phong bế số liệu mau giải khóa lại. Nguyên Trà, sáng sớm, sao liền không bình thường? Nguyễn Trà lắc đầu không lại cùng hệ thống nói chuyện, đi rửa mặt trước, trước ngồi ở ghế trên, nhảy ra ký sự buồn, mặt trên dùng chỉ có Nguyễn Trà chính mình có thể xem hiểu tranh vẽ cùng OX viết ván đầu tiên cùng ván thứ 2 yếu điểm. Vợ thượng cuối cùng một cái, ký lục Nguyễn Trà về lương gia công ty xảy ra chuyện suy đoán, trong đó liền có Giang Dục Hành, tuy rằng Nguyễn Trà bởi vì muốn hiểu biết Úc Trinh mà lựa chọn cùng Giang Dục Hành hợp tác, trong lòng cũng không thật sự thả lòng. Rốt cuộc ai cũng nói không trừng ván đầu tiên lương ra sự tình cùng Giang Dục Hành có hay không quan hệ. Liên tính ván thứ hai, Giang Dục Hành bị chính mình xối dục Úc Trinh cũng có thể an bài một cái những người khác. Nguyễn Trả cân nhắc xong, ở trên vở lại viết xuống một chút, nhậm khinh khinh cùng Úc Trinh rất có khả năng làm cùng sự kiện, do đó kích phát hệ thống thoát ly điều kiện. Chờ ở trong phòng vệ sinh tẩy song súc, trên tường đồng hồ treo tường kim đồng hồ đã chỉ hướng 10, Nguyễn Trả vốn là 2-3 điểm ngủ, lại nằm mơ, buổi sáng tỉnh khi đã 9 giờ Nguyễn Trà đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, ngón tay mới vừa gặp phải then cửa tay, liền nghe thấy được đến từ hệ thống hưng phấn lại ngẩn cao thét chói tai. A a a a a. Nguyễn Trà đồng học. Bộ thống lưu tại Nam thị Đông Nam vùng ngoại thành số liệu lưu phản hồi đã trở lại, vùng ngoại thành bị phá hư từ trường khôi phục. Bộ thống hiện tại có thể dọc theo vi rút y chỉ số liệu lưu nếm thử khóa trụ Úc chinh vị trí. Nguyễn Trà ngẩn ra, nói thật, nàng suối dục giang dục hành, trừ bỏ tưởng được đến có quan hệ ức chinh tư liệu. Còn có hai cái nguyên nhân thứ nhất chỉ cần Giang dục hành chủ động mở ra tinh thần lĩnh vực năng lượng đầy đủ hệ thống là có thể ôn hòa sát đi virusrút y chung về B nhiệm vụ lựa chọn chỉ cần lưu lại năm đó chiếu hệ thống phục chế sửa chữa ai nhiệm vụ thứ hai một khi hệ thống hoàn toàn nắm giữ vi rút ý, ý, ý bọn họ liền có thể dọc theo vi rút y số liệu lưu ngược hướng tra đi Úc Trinh vị trí Nguyễn trả cùng Giang dục hành hợp tắc đêm đó hệ thống đã dọc theo vi rút ý, ý số liệu chạy tới do xét thực đáng tiếp cho dù có tinh chuẩn số liệu lưu Hệ thống vẫn như cũ ở từ trường nội mất đi phương hướng. Nhưng hiện tại, rất có thể cùng huyền học có quan hệ từ trường, thế nhưng khôi phục. Nguyễn Trà lập tức làm 1.128 hệ thống dọc theo virus easy số liệu chạy tới cha Úc trinh vị trí, không đợi 1.128 giờ đi, trên bản sách màn hình di động đột nhiên sáng một chút, có một cái tân tin nhắn. Gia Gia, cha cha, tết âm lịch vui sướng, Gia Gia mua lễ vật ở trên đường, nhớ rõ hủy đi. Nguyễn Trà nhìn di động thu được tin nhắn. Nhất thời giật bình thần, năm rồi Gia Gia vẫn luôn đại niên 30 phát tin nhắn, năm nay không thu đến, nàng cho rằng Gia Gia ở vị trí quá trở, bởi vì không tín hiệu liền không có phát. Hiện tại, lại thu được. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống đi trước điều tra Úc Trinh vị trí. Đi thôi, chú ý an toàn. Nguyễn Trà lo lắng hệ thống gặp phải Úc Trinh, tiếp tục bị tinh kế, không thể không dặn dò. Được đến hệ thống hứa hẹn sau, Nguyễn Trà ánh mắt lại về tới trên màn hình di động, cỡ lạc mở hồi phục lan, một chữ một chữ đánh. Gia Gia, kết âm lịch vui sướng. Tân một năm, ngài chú ý thân thể, có rảnh nói, nhớ rõ thường gọi điện thoại trở về, ta cùng ba ba mụ mụ đều rất muốn ngải Nguyễn Trà thật sự rất muốn thấy một mặt chính mình Gia Gia, nhưng lại cảm thấy Gia Gia không lộ mặt, khả năng có khổ chung, đơn giản không có đem chính mình tâm tư bại lộ ở tin nhắn. Mới vừa phát ra đi, Nguyễn Trà liền kinh ngạc thu được Gia Gia hồi phục tin nhắn, ở trước kia, Gia Gia mỗi lần hồi phục đều có thể cách buổi sáng, hôm nay vong tốc đột nhiên liền nhanh. Gia Gia, thân thể của ta nhưng khỏe mạnh, yên tâm đi. Nguyễn trả tới tới lui lui đọc hai lần, khỏe môi ngăn không được dơ lên, tâm tình thanh thoát cực kỳ, sáng tinh mơ, Úc Trinh dựa huyền học phá hư từ trường khôi phục không nói, chính mình lại thu được Gia Gia tin nhắn, thật sự thật tốt quá. Thân niên tân khí tượng, Lao Ba nói quả nhiên không sai. Nguyễn Gia Gia tin nhắn mới vừa hồi xong, phó thầm hệ chặt lại tới nữa. Phó ưu tú phi cá mặn thật tinh mắt, vừa mới thu được Lao Sư biêu kiện. Hai chúng ta nhảy lớp khảo hạch bị an bài ở tháng riêng sơ 13, buổi sáng 9 giờ, ta đi tiếp ngươi. Phó yêu tú phi cá mặn thật tinh mắt, ở trên xe thời điểm, chúng ta hai người có thể cho nhau chắc nghiệm một chút, lần đầu tiên nhảy lớp, lòng ta không đế. Phó thầm không riêng đem ra mặt giày phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, cũng không hề có tay nải làm thấp đi chính mình, trong lòng không đế nói cũng có thể không có một chút gánh nặng nói ra. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình cuối kỳ cùng Nguyễn Trà bắt lấy niên cấp cùng đứng hàng đệ nhất, thực không nên. Muốn tìm một cơ hội làm Nguyễn Trà hỗ trợ học bù, đều không có làm người tin phục lấy cớ. Nguyễn Trà thấy điều thứ nhất hẹ chắc khi, vốn định cự tuyệt nói chính mình ở nhà ngồi xe đi trường học là được, lại không lần đầu tiên đi trường học, đỡ phải phó thầm phiền thoái. Nhưng đệ nhị điều hẹ chặt vừa ra tới, Nguyễn Trà yên lặng đem viết một nửa nói xóa bỏ. Hảo, người tử trong nhà xuất phát khi, hẹ chặt thượng cùng ta nói một tiếng. Nguyễn Trà nghĩ, phó thầm nói không chừng thật sự không có ôn tập hảo. Một cái cao nhất kỳ trung kỳ những năm cuối cấp đệ nhất, cao nhị cuối kỳ niền cấp đệ nhất người, cư nhiên nói ra trong lòng không đế nói, trừ bỏ không ôn tập hảo, có thể có khác nguyên nhân sao. Phó thẩm có thể. Nguyễn Trà hồi xong ngại chát, lại nghĩ đến thực mau có thể được đến hệ thống tin tức, tâm tình nhẹ nhàng ra nhà ở. Thấy thời gian quá muộn, lại có hai cái giờ liền giữa trước cơm, Nguyễn Trà liền tính toán uống nửa ly sữa bò trước lót lót bụng, không dự đoán được vừa ra nhà ở, thấy trong phòng khách có một vị xa lạ xinh đẹp tỉ tỉ. Giang dục hành xác nhận Nguyễn Trà hệ thống có thương thành sau, mùng một buổi chiều liền rời đi Lương ra đi công tác, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đại niên sơ nhị, dưới lầu trừ bỏ xa lạ tỷ tỷ, cũng chỉ có Nguyễn ba Nguyễn mẹ cùng Lương ra người. Nguyễn Trà đỡ lan can đi xuống xem, chính mình đại biểu ca cùng xinh đẹp tỷ tỷ song song ngồi, bả vai cơ hồ dựa thượng, trong lòng đại khái đoán được người tới thân phận. Vị kia thuyết phục đại biểu ca ở năm trước tốt nghiệp, thường xuyên xuất hiện ở đại biểu biểu ca trong miệng tương lai biểu Nguyễn Trà nửa dựa vào lan can thượng thưởng thức một chút tương lai biểu tẩu, mới vừa cập vai tóc ăn, diện mạo minh diễm, một tịch màu đỏ châm dệt váy liền áo, sớn đến cả người giống một đoá hoa hồng. Nhà của chúng ta gen thật sự đều rất tuyệt à. Nguyễn Trà nhìn lầu một cả gia đình người, lầm bầm nói, không riêng trước mắt người nhà, cho dù bị lương lão ra tử đoạn tuyệt quan hệ lương thiên linh, ở trong giới một chúng phu nhân trung, tướng mạo cũng coi như thượng thừa. Lương lão gia tử từ từng nói, Lương Thiến Linh diện mạo cùng Nguyễn Trà bà ngoại có 5 phần tương tự, mà vệ tiểu, đôi mắt giống bà ngoại, cái mũi giống hắn. Đại biểu ca lớn lên xoái, tìm tương lai tẩu tử cũng xinh đẹp kỳ cục Nguyễn Trà ở trên lầu thưởng thức vài phút người một nhà diện mạo sau, xoay người xuống lầu, không đợi đi vào mọi người trước mắt, trước bị tương lai biểu tẩu nhan nhược sán liếc mắt một cái nhìn thấy. Cùng lương tồn hoài tới lương ra khi, nhan nhược sán trong lòng lại khẩn trương lại có chút nói không do khủng hoảng, cũng thật ở lương ra thấy Nguyễn Trà sau Mặt mày lập tức liền cong, sang sảng cười, chà chà tiết âm lịch vui sướng, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi có thể kêu ta sánh sánh tỷ. Gia tiếng chào hỏi khi, Nhan Nhược San trong mắt vẽ ra thưởng thức, Nguyễn Trà bản nhân nhìn có thể so ảnh chụp còn xinh đẹp, vừa đứng kia, cùng cái tiểu tiên nữ dường như. Nhan Nhược San ở nhà là con gái duy nhất, vẫn luôn nghĩ có cái đệ đệ muội muội, lương tồn cẩn quá lớn, làm Nhan Nhược San sinh không ra tỷ đệ hưu hái tâm, nhưng Nguyễn Trà tuổi vừa lúc, nhìn lại Ngoãn Tĩnh, ấn tượng đầu tiên thẳng đến mãn văn. Ngay vậy, Nguyễn Trà đồng ý xưng hô Sán Sán tỷ, tiếng âm lịch vui sướng. Đường Họa lôi kéo Nguyễn Trà ở chính mình cùng vệ tiểu trung gian ngồi xuống, trên mặt trồi lên cười, ôn thanh cùng Nguyễn Trà giới thiệu, "Ngươi Sán Sán tỷ ở Anh Quốc cùng ngươi ca nhận thức, bổn ra ở Hải Thị, lần đầu tiên tới nhà chúng ta." Sán Sán mới vừa ngồi xuống, liền hỏi "Ngươi ở đâu?" Nói ở tồn Hoài bằng hữu vòng nhìn đến quá ngươi ảnh chụp, vẫn luôn tưởng nhận thức. Nghe xong Đường Họa lời nói, Nguyễn Trà đối thượng nhan nhược lại lộ ra một cái cười trong lòng cảm thấy nhan nhược sáng tưởng nhận thức chính mình, khả năng cùng nàng làm đại biểu ca năm trước tốt nghiệp có quan hệ. Bất luận cái gì một cái dẫn tới trước mắt tình huống cùng ván đầu tiên bất đồng người, Nguyễn Trà đều hy vọng có thể tán gấu một chút. Rốt cuộc hai lần ở trong ngõm, nàng đều chưa từng chính mắt nhìn thấy lương gia tương lai kết cục, chỉ có lần đầu tiên ở trong đầu đọc sách ghi, từ giữa những hàng chữ hiểu biết một ít lương gia thân nhân kết cục cùng với lao ba lão mẹ nó kết cục. Nguyễn Trà tưởng không rõ, chính mình lão mẹ qua đời cùng lão ba điên rồi nguyên nhân mà trong đó Úc Trinh lại sắm vai nào một loại nhân vật. Nếu chưa từng biết được Úc Trinh tồn tại, Nguyễn Trà đại khái sẽ cho rằng lương gia thảm kịch đến từ chính lúc ấy điên điên khùng khùng nhậm khinh khinh tưởng tượng. Nhưng mà có Úc Trinh ở, thả Úc Trinh phía trước phía sau đối lương gia ra ra tay, Nguyễn Trà cảm thấy rất có thể thư chung nội dung, toàn bộ nơi phát ra với nhậm khinh khinh ở trên mạng tận mắt nhìn thấy. Cùng các trưởng bối nói chuyện với nhau khi, nhan nhược sán có điểm thất thần, thường thường ngắm liếc mắt một cái Nguyễn Trà, thấy Nguyễn Trà sắc mặt hừng hận, khỏe mạnh bộ dáng lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhăn nhược sáng ở ký túc xá phát xuất khi, làm giấc ngủ trong ngủ đoạn ngắn phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều chuyện một giấc ngủ tỉnh toàn đã quên, khá vậy có vài món sự ký ức khắc sâu. Thì như Nguyễn Trà còn tuổi nhỏ lý thế, ngày đó trong trường học mới vừa tan học, Lương Tồn Hoài thu được trong nhà điện thoại, Lương gia mới vừa nhận hồi ngoại tôn nữ, Nguyễn Trà, đã xảy ra chuyện. Mà nguyên bản liền truyền miên dường bệnh Lương lão gia tử cũng nhân Nguyễn Trà lý thế, thân thể trạng huống càng thêm nghiêm trọng. Mắt thấy muốn kiên trì không được. Bởi vì thai nạn xe cổ tới Anh Quốc điều tiết tâm tình lương tổn cẩn cùng lương tôn hoài, được đến tin tức sau, chưa hôm đó liền bay trở về quốc nội. Nhăn nhược sán nhớ kỹ, từ Nguyễn trà xảy ra chuyện sau, lương gia tựa hồ liền vẫn luôn tại hạ sơn núi lộ, tây tế khách sạn chúng độc sự kiện, công nhân nhảy lầu, công trình sự cố, một đám lòng dạ hiểm độc thương gia chụp mũ hướng về lương gia áp xuống đi. Mà chính mình, chừ bỏ nhìn lương tôn hoài một lần lại một lần bị đồng hành cùng với khách hàng chê cười nhìn hắn cùng đệ đệ ở phụ thân bị bệnh sau, Liều mạng chống lương ra bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Mới vừa tình khi, Nhan Nhược Sán ý thức hoảng hốt gian ở trong lòng hỏi chính mình, nếu mấy cái phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn tất cả đều là tương lai sắp phát sinh, chính mình là bồi lương tổn hoài từ thung lũng đi bước một ra tới, vẫn là cùng hắn chia tay tới kịp thời ngăn tổn hại đâu. Với hỏi xong, Nhan Nhược Sán liền cười, chính mình căn bản không bỏ xuống được lương tồn hoài, cho dù thật sự đã xảy ra, cũng tùng không được tay. Suốt cao kết thúc. Nhăn nhược sán lập tức cùng Lương Tồn Hoài nói sớm tốt nghiệp sự tình, bọn họ thời gian tuyến so trong lòng sớm, Nguyễn Trà cũng không xảy ra việc gì, sớm một ít trở về nhìn, chính mình cũng an tâm. Nhăn nhược sán đánh giá chính cùng đường họa cùng với vệ tiểu nói chuyện phiếm hơn nữa tươi cười tươi đẹp Nguyễn Trà, trong lòng thực sự buồn bực, Nguyễn Trà đến tột cùng phát sinh chuyện gì, có thể dẫn tới hậu kỳ hâm hực. Hơn nữa, Lương ra trước mắt tự hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa, Lương lão ra tử thân thể nhìn thực khỏe mạnh Lương tồn cẩn cũng không phát sinh thai nạn xe cộ. Nhìn qua, người một nhà hạnh phúc lại hợp nhạc. Nguyễn trả thấy nhan nhược sán chính bồi ông ngoại nói chuyện thiếm, chính mình nhất thời nửa khắc cũng cắm không thượng lời nói, đơn giản nhìn về phía chính mình lão bà ba, ba, mẹ, buổi sáng ta thu được ra ra tin nhắn, chúc phúc Tết âm lịch vui sướng, nói hắn chuẩn bị lễ vật đã ở trên đường. Nguyễn chính phi nghĩ đến chính mình cũng chưa thu được tin nhắn, không khỏi chua sót, lão nhân tựa như chính mình cha kế, trà trà thân ra ra. Ngươi ra ra từng năm cũng liền cùng người thân. Thấy chính mình lão ba ghen tị, Nguyễn Trà thực không có đồng tình tâm sờ sờ chính mình gương mặt, tự luyến không được, ai làm ngươi khuê nữ đáng yêu đâu, ra ra không thích ta liền quái. Vệ tiểu sờ sờ Nguyễn Trà phát đỉnh, cười phụ họa, nhưng không sao, ngươi lúc mới sinh ra, người ra ra điện thoại liền kịp thời đánh tới, trước sau cách xa nhau không đến một phút. Chính bồi lương lão ra tử nói chuyện phiếm nhan ngực sáng trong lúc vô ý thoáng nhìn Nguyễn gia Tam khẩu trên mặt cười lại không khỏi nghĩ đến những cái đó đo ngắn, ở trong ngộng, Nguyễn Trà mụ mụ giống như có bị ai phệnh vong vây tới. Nhăn nhược tán xoa xoa huyệt thái dương, chính mình phá đầu óc, cư nhiên không nhớ kỹ. Nguyễn Trà đồng học. Bổn thống khóa trụ Úc trinh vị trí. Nhưng bốn phía có tường phong cháy, hắn tinh thần lĩnh vực quá cường, bổn thống trước mắt năng lượng không đủ, vô pháp phá tan. Nguyễn Trà đang cùng Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ hồi ước chuyện cũ đâu, nghe thấy hệ thống thanh âm, trực tiếp hoàn hồn, nàng quản lý mặt bộ biểu tình, không cho chính mình biểu hiện quá kinh hỉ. Chọc người nhà hoài nghi, ngươi khóa trụ phạm vi đại sao. Không tính đại, Đông Nam vùng ngoại thành có liên bài khu biệt thự, buồn thống khóa trụ trong phạm vi có 3 cái liên bài biệt thự, buồn thống khi trở về, đã có người ở bài cha xét, dẫn đầu liền lần trước tới trong nhà vị kêu họ thẩm lão nhân cùng một vị thực ưu nhã nữ sĩ. Thẩm ra ra, làm Đông Nam vùng ngoại thành từ trường khôi phục người, chẳng lẽ là thẩm ra ra. Nguyễn Trả vốn dĩ nghĩ trước không kinh động quốc Trinh, chờ chính mình lại học một đoạn thời gian, năng lượng đủ nói trực tiếp làm hệ thống đi công kích, nhưng Thẩm ra ra đã hành động, tất nhiên sẽ kinh động Úc Trinh, hơn nữa, ngày đó ở trong thư phòng, Giang Dục Hành nói Úc Trinh cấm hắn cùng Úc Chỉ ngôn liên hệ, một khi bị Úc Trinh phát hiện, liền không hề giúp Úc Chỉ ngôn chữa bệnh, cũng không cho hắn tiếp tục có được hệ thống. Mấy năm xuống dưới, Giang Dục Hành chỉ thấy 3 lần Úc Chỉ ngôn, lại không có một lần nói thượng lời nói, kỳ thật, Giang Dục Hành cũng minh bạch lúc Trinh dụng ý, đơn giản sợ hắn cùng A ngôn nói ra chính mình cột lên hệ thống sự tình. Nguyễn Trả tạm thời không hiểu được khúc trình kế hoạch, lại trực giác khúc Trinh không cho hai người gặp mặt rất có thể có mặt khác nguyên nhân, nếu không tránh được kinh động khúc trình, chính mình muốn hay không làm điểm mặt khác sự. Nguyễn Trả nắm tay di động, trong lòng có quyết định, rồi sau đó dương mắt nhìn về phía Lương lao gia tử, "Ông ngoại, có chuyện ta vẫn luôn tưởng nói, ta có cái đồng học, mấy ngày trước sau liên hệ không được nhân, ta hoài nghi hắn đã xảy ra chuyện." Chương 81. Trong phòng bệnh, Giang dục hành nhìn đang nằm ở trên giường, hai mắt hẩn hạ phúc chỉ ngôn trong mắt tràn đầy hồng thi, rũ tại bên người tay nắm chặt sính khẩn, thậm chí có thể nghe thấy khớp xương ca ca vang. Hắn cho rằng Úc Trinh thật sự ở nghiên cứu chế tạo trị liệu a ngôn gen khuyết tật dược vật, cho rằng có Úc Trinh ở, chính mình tích phân mua không được thương thành dược vật dưới tình huống, a-nôn sinh mệnh có thể có bảo đảm, kết quả đâu? Úc Trinh cái kia xúc sinh, cư nhiên ở dùng a-nôn thí dược, làm a ngôn đương hình người tiểu bệ tử. Giang dục hành nguyên bản ở công tác, thình lình thu được nguyên trà tin nhắn, rất đơn giản một hàng tự. Úc chỉ ngôn ở bệnh viện, có rảnh nhưng tới. Thẳng đến thấy Úc chỉ ngôn, Giang Dục Hành không thể không thừa nhận, ở giới giải trí đã lăn lộn mấy năm, tự nhận lao bánh quẻ có thể thấy rõ nhân tính chính mình, vẫn như cũng bị Úc trình chơi xoay quanh. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình luôn luôn cho rằng hiểu biết, có huyết thống thân huynh đệ, có thể mấy năm như một ngày lừa hắn. Giang Dục Hành ngón tay khẽ run, nếu lại kéo xuống đi, bọn họ hai người chẳng phải sẽ không còn được gặp lại. Chính mình tái kiến A Nôn. Rất có thể chỉ có một khối lạnh như băng thi thể. Không thể không nói, Úc Trinh ở hai người gian chơi cân bằng thực hảo. Một mặt cùng Giang Dục Hành nói, chỉ cần hắn nghe lời hoàn thành nhiệm vụ, chính mình liền cấp Úc chỉ ngôn chữa bệnh, thả không nói cho Úc chỉ ngôn, hắn cột lên hệ thống sự tình. Một mặt lại cùng Úc chỉ ngôn nói, chỉ cần hắn nghe lời thí dược, chính mình liền không cần màn hình điều khiển đi khống chế vi rút ý, ý thương tổn Giang Dục Hành, thả không nói cho Giang Dục Hành, hắn đang ở thí dược sự tình. Hai người đều cho rằng chính mình giấu đối phương dấu thực hảo, lại không nghĩ rằng, đều bị Úc Trinh lửa. Ngoài cửa phòng, nhăn nhược sán nhìn nhìn trong phòng bệnh tình hình, lại nghiêng đầu nhìn nhìn trầm mặt nguyên trà, trực giác tiểu cô nương tựa hồ không lớn cao hứng, ở lo lắng bằng hữu sao. Cha cha, ngươi không đi bên trong nhìn xem đồng học sao. Hắn đã thoát ly nguy hiểm kỳ. Kỳ thật, nói thoát ly cũng không chuẩn, Úc Trinh ở ngày hôm qua, bởi vì nào đó nguyên nhân, lâm thời ưu hóa một loại đã từng thất bại dược. Rồi sau đó tiêm vào cho Úc chỉ ngôn đương thẩm lao ra tử cùng cục cảnh sát người tra được phòng thí nghiệm vị trí khi Úc Trinh cùng y học đoàn đội người sớm không thấy máy tính trung tư liệu cũng bị toàn bộ tiêu hủy chống trải phòng thí nghiệm chung chỉ còn một cái sinh tử không do Úc chỉ ngôn xem tình huống Úc chỉ ngôn hẳn là bị Úc Trinh từ bỏ Rốt cuộc nếu không kịp đem người mang đến bệnh viện bọn họ chạy trốn trên đường căn bản không có thiết bị cứu trị Úc chỉ ngôn mang theo một cái chú định trên người Hà Tất lãng phí thời gian Bình thường nói, dược vật lâm sàng thí nghiệm trước, hẳn là có đại lượng động vật thử nghiệm, trước kia, Úc Trinh cũng không làm Úc chỉ ngôn ở động vật trước thí dược, rốt cuộc, một khi người đã chết, hắn đi đâu lại tìm một cái hoàn mỹ người bệnh. Nhưng một lần một lần sử dụng tân dược sau dược hiệu trồng lên, sớm đã tổn hại Úc chỉ ngôn căn cơ, ai cũng không dự đoán được, ban đầu dược vật ưu hoa sau, có thể ở Úc chỉ ngôn trong cơ thể sinh ra nghiêm trọng tác dụng phụ.